Cho chơi học tập làm việc hưu nhàn tất cả cũng không có chậm trễ mẹ nó năng lực này quá mẹ nó sướng rồi hàng vũ đều ghen ghét không thôi lại nhiều cho đầu chó một cái bạo lật bất kể như thế nào ngươi cũng không thể trong thời gian làm việc chạy tới này hơn nữa còn như thế trương dương càng là không cho phép hật kỳ sờ lên đầu hắn một mặt ủy khuất cùng phiền muộn lão bản đối cậu tử yêu cầu quá cao muốn cậu tử đi làm lại muốn cậu tử học tập muốn cậu tử làm bá đạo tổng giám đốc lại muốn cầu tử điệu thấp có nội hàm ngao chó sinh gian năn a hàng vũ không có tiếp tục uống rượu hôm nay là quán ba ngày đầu tiên khai trương nhị cầu tử quá nhảy thoát chưa chừng sẽ làm ra loạn gì hàng vũ cũng không giống quá để người chú ý vì lẽ đó mang cầu tử rời đi quán ba, làm một người một chó đi tại thanh long đường phố lúc bọn hắn lập tức nhìn thấy chàng diện nóng nảy tiệm thuốc thanh long cửa tiệm thuốc bài lên thật dài mua thuốc đội ngũ quán ba cũng tốt tiệm thuốc cũng được bao quát phòng ăn cùng tương lai chuẩn bị mở trang bị cửa hàng siêu thị các loại đây đều là hàng vũ cây rụng tiền làm hàng vũ đi vào phòng ăn tô vân băng đã cùng trận pháp sư thỏa đàm bốn vị thiên vong tới trận pháp sư đem bắt đầu đo đạc phòng ăn tiệm thuốc quán bar sau đó tại trong vòng hai ngày tại những địa phương này bố trí cấp mười phong cấm trận nhị cầu tử hiếu kỳ hỏi phong cấm trận là cái gì phong cấm trận có thể phong cấm hết thể kỹ năng chủ động chỉ cần tự thân đẳng cấp không cao hơn trận pháp đẳng cấp liền không có biện pháp lại sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, mà trận pháp về sau là có thể thăng cấp. Tô Vân Băng đẩy đẩy kính mắt, nàng tiếp tục giới thiệu sơ lược. Phong cấm trận còn có một chỗ tốt, có thể sớm đối với chúng ta người hủy bỏ hạn chế, cứ như vậy trận pháp có hiệu lực thời điểm, ngoại nhân không có cách nào sử dụng kỹ năng, mà chúng ta người lại có thể sử dụng kỹ năng, an toàn cùng trật tự đủ để đạt được tiến một bước bảo hộ. Có mấy cửa hàng tăng thêm trận pháp công trình. Chuyện này vốn chính là Tô Vân Băng nói ra hiện tại vẫn chỉ là phong cấm trận tương lai sẽ còn chế tạo phòng ngự kết giới cứ như vậy kỹ năng tránh nội bộ sinh loạn lại có thể tổ chức ngoại bộ tập kích tô vân băng phòng ngừa chú đáo là rất có cần thiết thanh long hội quật khởi tốc độ rất nhanh vô luận tiệm thuốc phòng ăn, quán bar sinh ý đều như thế nóng nảy tương lai nhất định sẽ bị người đỏ mắt đố kỵ cùng nó đợi đến bị người làm phá hư hoặc âm hưu tính toán lại làm phản ứng chẳng bằng sớm phòng bị phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà tăng lên tính an toàn bản thân cũng có thể gia tăng sức cạnh tranh để càng nhiều khách hàng yên tâm tiêu phí. Ừm, ngươi làm không tệ, kỳ thật không chỉ cửa hàng, tương lai tốt nhất đem chọn con phố, thậm chí thanh long xa khu đều dùng kết giới trận pháp cùng bảo hộ trận pháp bao trùm lên đến, đem nơi này chế tạo thành giang thành náo nhiệt nhất, chỗ an toàn nhất. Tô Vân băng kèm chút không có bị nghẹn. nàng cũng không dám đối công trình này ôm lấy hy vọng, không có khả năng, xây trận chi phí quá cao, chỉ là xin mời mấy vị này trận pháp sư. Mỗi ngày liền cần 1.000 cấp năm chiến công, tài liệu phí, kiến tạo phí lây tinh thạch khắc tính, đem phòng ăn, tiệm thuốc, quán ba trận pháp đều chế tạo tốt cần 2 ngày thời gian, Chu toàn vốn không sai biệt lắm muốn 150 lục tinh trở lên. Thiên vong tắc phong làm việc, cho tới bây giờ đều là không trả giá. Vì lẽ đó dù cho rất đắt, làm trưởng xa phát triển nghĩ, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, mấy cái cửa hàng chàng tử chúng ta còn có thể gồng gánh nổi, nếu như muốn đem cả con đường, thậm chí xã khu đều bố trí các loại trận pháp trong đó tốn hao quả thực khó có thể tưởng tượng hàng vũ như mày giá tiền này quả thật có chút đắt tuy nói trận pháp sư phi thường khan hiếm nhưng ở tự gia trận pháp hoạch tâm tài liệu tình huống phía dưới thế mà còn thu giá cao như vậy cách cùng chiến công điểm chuyện này chỉ có thể nói thiên võng là thừa dịp đầu cơ kiếm lợi tại làm thịt người có thể thiên võng là cơ quan hành chính cơ cấu giang thành có năng lực kiến tạo phong cấm trận chỉ một nhà ấy bởi vậy dù cho mắc tiền một tí cũng không có cách nào chỉ có thể chịu làm thịt đổi thế lực khác, coi như nghĩ chịu làm thịt, còn chưa nhất định có tư cách này, bởi vì thiên vong trận pháp sư vô cùng gấp gáp, lần này sở dĩ sẽ tiếp cái này đơn đặt hàng, chủ yếu vẫn là xem ở tô vân băng bảng công hiến xếp hạng đầy đủ cao, lại bởi vì tô vân băng có khá rộng giao thiệp cùng bối cảnh, mình ra trận pháp kết tinh tình huống phía dưới, hàng vũ hơi thêm suy nghĩ, dạng này cũng không phải biện pháp, chúng ta không thể quá ủy lại ngoại viện, từ hôm nay trở đi nhất định phải thành lập mình trận pháp sư đội ngũ, hắn cuối cùng hỏi. Tô lão sư, lấy ngươi giao thiệp cùng đường đi, có biện pháp trực tiếp đưa tới trận pháp sư sao? Tô vân băng mỉm cười, không cần nhắc nhỏ, ta đã tại làm, trận pháp sư không quá dễ dàng trực tiếp chiều đến, bất quá trong linh tế hội, thật có như thế mấy cái, ta sẽ nếm thử đào tới. Đào linh tế hội góc tưởng, Linh tế hội nói đến thế nhưng là nhà mẹ của ngươi A. Hàng vũ lộ ra vẻ giật mình, ngươi làm như vậy tô lão bản sẽ không không cao hứng A. Vạn nhất hắn tới tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ? cái gì nhà mẹ đẻ tiểu tử này thật không biết nói chuyện tô vân băng không cao hứng nói yên tâm đi lão tô còn không dám làm gì ta hàng vũ cho tô vân băng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái hắn còn có thể nói cái gì đó thật không hổ là xấu bụng tô vì mình tổ chức lớn mạnh thế mà ngay cả lão cha đều hố tiến vào đối với cách làm này hàng vũ là hai tay tán thành hắn không hoài nghi chút nào tô vân băng thủ đoạn thanh long hội rất nhanh liền sẽ có trận pháp sư nhập bọn bất quá chỉ có trận pháp sư là không đủ, còn được tìm tới trận pháp bản thiết kế loại này vật phẩm quái vật rơi xuống sát suất cực kỳ bé nhỏ, linh giới phẩm chất cao bảo dương bên trong có nhất định sát suất có thể khai ra đến liên quan tới cái này hàng vũ có thể thử giải quyết thực sự không được liền thông qua thần bí thương nhân mua tô vân băng uống một ngụm trà nói tiếp đi phong cấm trận sự tình đã giải quyết tiếp xuống ta kế hoạch tại thanh long đường phố thành lập thuộc về chúng ta tư nhân lực lượng cảnh vệ duy trì nơi này trật tự hàng vũ gật đầu tô vân băng làm việc cùng ngư đồ đều nghĩ tương đối sâu xa nói là tư nhân cảnh vệ giữ gìn trật tự kỳ thật đơn giản là tăng cường địa khu thống trị hàng vũ hỏi có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao có thoáng cái thành lập được toàn chức đội cảnh vệ ngũ chi phí sẽ rất cao chúng ta cứ việc thu nhập rất ổn định nhưng cũng phải từng bước một từ từ sẽ đến tốt nhất lấy những phương thức khác tăng cường tính ổn định tô vân băng nói ra ta hy vọng triển khai trường kỳ trồng cây kế hoạch là một nhóm đưa tại nhà trong viện cái chủng loại kia thụ tinh hàng vũ thoáng cái liền liền biết tô vân băng ý nghĩ nàng nghĩ tại thanh long đường phố loại một đống thụ tinh ý nghĩ này rất không tệ a không chỉ là thanh long đường phố còn có thanh long xa khu như tất cả trọng yếu giao lộ khu vực đều có thể trồng một cái cây tinh đồng thời tiến hành bồi dưỡng đợi một thời gian nhất định có thể trở thành giữ gìn ổn định cùng trị an lực lượng trung kiên thụ tinh cây giống dù sao chỉ là màu trắng vật phẩm bởi vậy giá cả sẽ không đặc biệt đắt đỏ cái này trồng cây kế hoạch có thể làm Chương 275, ngư nhân thuộc hạ. Ngay nọ buổi chiều, Hàng Vũ cùng nhị cầu đang đánh khoái, lợi dụng tụ Linh Kim Liên đã thuận lợi thu thập 2 linh khí, đồng thời thu hoạch một nhóm cũng không tệ lắm phổ thông tài liệu. Đêm nay Linh Giới lại muốn mở ra. Bởi vì đêm sẽ triển khai đối giới thắp tiền đánh, vì lẽ đó lần hành động này cực kỳ trọng yếu. Nhưng bởi vì thời gian còn sớm, Hàng Vũ vốn là không nội, chuẩn bị giết tới ban đêm lại về nhà. Ai ngờ ngay lúc này, Hàng Vũ đột nhiên thu được một tin tức để hắn lập tức đình chỉ mang theo cầu tử về đến nhà giờ phút này một cái vóc người phi thường ma quỷ bóng lưng đang đứng trong sân mà lúc này giờ phút này hấp dẫn nhất trước mắt cũng không phải là nàng mà là trước mắt nàng đứng một thân ảnh một cái xấu xí ngư nhân ngư nhân xẻo rốt cục thoát khỏi phong ấn điên cuồng rượu trẻ ăn uống quá độ thoát khỏi trọng độ suy yếu hắn nhìn không tại hung ác ngang ngược đặc biệt là tại đối mặt tô vân băng lúc một mặt cung kính giống thần dân tại đối mặt nữ vương hàng vũ thấy này lập tức lộ ra nét mừng đây là đã thành công ừm không phụ kỳ vọng cuối cùng thành công tô vân băng mắt quần thâm so hai ngày trước càng thêm rõ ràng giờ phút này cầm trong tay một cây bạch cốt trưởng trượng chính là từ vu yêu trong tay được đến chi này màu lục pháp trượng năm hưởng lực đối linh chức giả mà nói là cực phẩm ngư nhân sẻo đã nhận vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả ảnh hưởng cái này tương đương tại tư tưởng phương diện sâu nhất tầng in dấu lên một cái không cách nào bị xóa đi tư tưởng lạc ấn từ nay về sau ngư nhân sẻo sẽ phát ra từ nội tâm nhận định Mình sinh ra chính là con người trước mắt nữ tử nô buộc. Chủ nhân coi như phát ra lên núi đao xuống biển lửa mệnh lệnh Ngư nhân sẻo cũng là rất khó tiến hành phản kháng, mà đây chính là tô vân băng trô đáng sợ. Đương nhiên, vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả nghĩ sinh ra cũng không dễ dàng. Ngư nhân sẻo trước đó liền bị đánh thành sắp chết trạng thái, lại bị dòng dã đói bụng mấy ngày, song trọng suy yếu điệp ra phía dưới, thực lực ngay cả tinh anh quái cũng không bằng, huống chi còn bị tiểu bạch phong ấn ngừng phong ấn cho dù là ở loại tình huống này phía dưới tô vân băng cũng dùng mấy ngày thời gian thẳng đến tự thân lên tới cấp bảy cầm tới cực phẩm hồn lực pháp trượng về sau mới rốt cục triệt để thu phục cái này ngư nhân tốt rất tốt hàng vũ đối với dạng này kết quả phi thường vui mừng hắn cẩn thận giải thoáng cái ngư nhân hiện tại tình trạng xeo bị bắt sống về sau đói bụng rất nhiều ngày hàng vũ liền không có để hắn ăn xong một cái có được lực lượng cường đại linh giới sinh vật nếu như thời gian dài không có bổ sung năng lượng Thể nội dự trữ linh năng liền sẽ dần dần hao hết, cuối cùng lâm vào trạng thái hư nhược, tạo thành toàn thuộc tính giảm lớn. Cường độ thấp suy yếu thuộc tính sẽ hạ xuống 3 thành. Như đạt tới trọng độ suy yếu liền sẽ hạ xuống 9 thành. Như trường kỳ ở vào trọng độ trạng thái hư nhược phía dưới, liền sẽ bắt đầu tự động hao tổn thể nội linh khí, làm linh khí ngã không thể ngã thời điểm, sẽ xuất hiện rất cấp tình huống, cuối cùng cho đến suy vong cho đến. May mắn! Hàng vũ bắt đến cái này ngư nhân lúc. Hắn là một cái cơ hồ đầy linh khí cấp 6 tồn tại. Khoảng thời gian này cứ việc thể nội linh khí tổn thất hầu như không còn, nhưng là còn không có rớt xuống cấp 5, cái này cũng liền mang ý nghĩa hàng vũ giới trướng, gián tiếp lại thêm ra một cái linh giới thuộc hạ, mà thực lực của hắn tương đương cấp 6 lanh chúa quái. Tô Vân Băng vốn là không kém, như lại có một gia hỏa như thế hiệp trợ. Nàng sẽ thành một cái chân chính nhất lưu cao thủ. Đương nhiên, thu phục ngư nhân sẹo, giá trị lớn nhất không tại chiến lược bổ sung. So sánh kèm theo giá trị Phương diện chiến lược giá trị không đáng giá nhất tới Ta không hiểu linh giới ngữ Chỉ có thể phát ra đơn giản một chút chỉ lệnh Quá mức cụ thể phức tạp Liền không có biện pháp Tô Vân Băng nói với Hàng Vũ Bất quá, ta đã khống chế hắn Để hắn nghe theo chỉ huy của ngươi Hàng Vũ đối cao đẳng ngư nhân nói Uy, xèo, ta là ngươi nữ chủ nhân lão đại Vì lẽ đó ngươi về sau nếu nghe ta Biết sao Xèo đã bị vinh cửu mê hoặc hiệu quả ảnh hưởng mặc dù nhìn không có chuyện gì, thậm chí trí lực cũng bị hao tổn không lớn, nhưng là phương thức tư duy cùng so với trước kia đã hoàn toàn hoàn toàn thay đổi, dùng đổi một người để hình dung cũng là không chút nào khoa trương. Sẻo nghe được hàng vũ, hắn cũng không có biểu hiện sinh khí, chỉ là bình tĩnh nói: ta chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, đã chủ nhân để ta phục tùng ngươi, như vậy ta liền sẽ phục tùng ngươi chỉ huy, không có cách nào. Hàng vũ không phải sẻo chủ nhân, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua tô vân băng gián tiếp khống chế hắn bất quá đối với cái này hàng vũ cũng không quan tâm hắn khống chế dục không có mạnh như vậy rất tốt hàng vũ hỏi xèo nói ngươi bây giờ còn có thể khống chế hạ cấp ngư nhân sao sẻo y y nguyên phi thường bình tĩnh lấy khô cẩn thanh âm trả lời mặc dù ta đã phục tùng chủ nhân nhưng vẫn là phong bạo bộ tộc tiên phong kẻ khai thác chỉ cần là phong bạo bộ tộc hạ cấp ngư nhân liền có thể tiến hành thuần hóa cùng điều khiển tốt đã dạng này chúng ta đi một chuyến vùng ven sông đường hàng vũ mang theo tô vân băng nhị cầu tử xèo đi vào vùng ven sông khu vực cái địa khu này đã bị thiên vong giới nghiêm dựa vào sông đường đi cùng nơi ở đều đã bị thanh không tuy nói y y nguyên có người tại hoạt động nhưng là đều là vì đánh trang bị tìm kiếm tài liệu mà đến hiện tại đồ đần mới nguyện ý ở chỗ này đâu thiên vong chiếm đóng giang tâm thôn thành lập tổng bộ chỉ là ngăn chặn lại ngư nhân phát triển thành thế lực thai hoàng ẩm trong nước sông y y nguyên có đại lượng ngư nhân quái vật hoạt động bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ lên bờ đến phụ cận thu thập tài liệu Chỉ cần gặp được nhân loại, ngay lập tức sẽ triển khai công kích, y vì hành nguyên có không biết được uy hiếp. Ngao, lão bản, tìm được. Hật kỳ tinh theo trong xương ngủ chạy tới, có một cái ngư nhân doanh địa, quy mô cực kỳ nhỏ bé, hẳn là vừa xây. Hàng vũ cùng tô vân băng liếc nhau, sau đó nói với nhị cầu, dẫn chúng ta qua đi thôi. Ngư nhân xẻo cầm trong tay pháp trượng, rộng lượng đấu đồng màu đen che khuất thân thể, giờ phút này thành thành thật thật đi theo phía sau hai người giống như một cái trung thành tuyệt đối hộ vệ cùng bảo tiêu. Trong sương mù dần dần hiện ra một cái ngư nhân doanh địa hình dáng. Ngư nhân đem doanh địa xây ở rách nát đường đi bên cạnh, dựng lên không có mấy ngày, quy mô rất nhỏ, tính toán đâu ra đấy liền trừng trăm cùng người, lấy ngư nhân khổ công, ngư nhân tôi tớ làm chủ, có chút ít ngư nhân chiến sĩ, hai ba cái tinh anh quái ngư nhân thợ săn, ngư nhân quái vật khàn giọng gầm nhẹ. Ngay tại chuẩn bị khởi xướng tiến công thời điểm, cao đẳng ngư nhân đứng ra Đối trước mắt ngư nhân thấp giọng quát ra một câu, "Ti tiện hạ tộc, dừng tay, lui ra." Xèo trên thân có cao đẳng ngư nhân khí tức. Ngư nhân quái vật cảm ứng được xèo thân phận, biết hắn là cùng một cái bộ tộc thượng vị giả. Trí tuệ á loại nhưng thật ra là có trí khôn nhất định, ước chừng cùng nhân loại nhi đồng trình độ không sai biệt lắm. Bọn hắn thiếu khuyết chỉ là bản thân ý chí, loại tình huống này nhất định sẽ bị động phục tùng bộ tộc thượng vị giả, tựa như cùng một cái quái vật khu vực tiểu quái sẽ tự động phục tùng bộ đồng dạng. Vì lẽ đó, thân kỳ một màn phát sinh, hung thần ác sát một bộ lão tử chính là muốn chém người ngư nhân. Bọn chúng tập thể phục tùng nghe theo xèo lập tức đình chỉ công kích, tạm thời ngăn chặn công kích dục vọng, bất quá nhìn ra được, từng cái ngao ngoe muốn động, đối hàng vũ, tô vân băng vẫn là tràn đầy đề ý, nếu như khoảng cách quá gần, vẫn là có nhận đến tập kích khả năng. xèo mới vừa vặn đi tới nơi này, hắn chỉ là bằng vào cùng bộ tộc thượng vị giả khí tức tạm thời kinh hãi ngư nhân. Bất quá! Hiện tại ngư nhân độ trung thành còn không cao, nghĩ hoàn toàn điều khiển còn làm không được. Hắn nhất định phải cùng những này ngư nhân ở cùng một chỗ, theo thời gian chuyển rời, không ngừng thuần hóa, gia tăng trung thành, nắm trong tay trình độ cũng càng sâu, đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Không có khả năng thoáng cái liền hoàn toàn đem nhóm lớn lạ lẫm ngư nhân khống chế trong tay. Hàng vũ gọi Tô Vân Băng cùng nhị cầu lưu tại doanh địa bên ngoài chờ lệnh, để tránh kích thích đến những này còn chưa hoàn toàn bị khống chế cấp thấp ngư nhân. Sẻo thì nên ngang đi vào cùng người doanh địa, đem cùng người thu thập được hai ba trăm phần phổ thông tài liệu, hơn hai mươi phần chất lượng tốt tài liệu theo thứ tự lấy ra ngoài. Có đồ ăn, có luyện dược tài liệu, có vật liệu luyện khí, thậm chí tìm tới mấy phần có thể đem ra luyện chế bí dược linh khí san hô. Tô Vân băng không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng. Chúng ta về sau có sẹo, có phải là liền có thể không đánh mà thắng? Theo ngư nhân trong tay cướp đoạt các loại vật tư, hệt kỳ cũng rất kinh hỉ, ngao ngao. Hào lông dê. Hàng vũ đối tài liệu thu hoạch cũng không thèm để ý. Loại này cấp thấp cỡ nhỏ doanh địa, không người nào dám phản kháng sẹo, đương nhiên là không có vấn đề. Nếu như là cỡ lớn doanh địa muốn duy nhất một lần đều lấy ra liền khó khăn, dù sao liền xem như cấp thấp ngư nhân, cũng là có nhất định trí tuệ. Người đem bọn chúng đồ ăn đều lấy sạch, cũng là có khả năng làm cho bọn chúng chó cùng rất dẫu. Kỳ thật điểm ấy tài liệu đều là không quan trọng. Phải biết, những này cấp thấp ngư nhân bên trong. Có tương đương một bộ phận đều có sinh sản kỹ năng, tỉ như thuật thu nhặt, thậm chí là luyện dược mặt khí, chúng ta bây giờ cần phải làm là lợi dụng được bọn chúng, cứ như vậy liền có thể thu hoạch đại lượng giá rẻ, thậm chí miễn phí sức lao động. Chương 276, Vô Gian Đạo Tô Vân băng hỏi, ngươi muốn làm sao an bài sẹo? Hắn là một viên vô cùng trọng yếu quân cờ, đối với sau phát triển sẽ có đại dụng. Hàng Vũ nói ra tính toán của mình, ta dự định trực tiếp đem sẹo thả ra. Không ngoài sở liệu. Liên biết Hàng Vũ sẽ nói như vậy. Tô Vân Băng nói ra: "Ngươi là nghĩ bồi dưỡng ngư nhân thế lực. Để sẹo bên ngoài, mà chúng ta ở bên trong. Chúng ta có thể cung cấp thế giới loài người địa hình, thế lực, tình báo, để sẹo có cái khác ngư nhân kẻ khai thác không cụ bị ưu thế, từ đó dẫn trước cái khác ngư nhân kẻ khai thác, thậm chí đem sẹo bồi dưỡng, lấy được phong bạo bộ tộc tín nhiệm, trở thành chúng ta nằm vùng nội ứng cùng quân cờ. Chúng ta trước mắt trước mắt thu hoạch tài nguyên con đường, chủ yếu còn giới hạn tại Giang Thành." Mà Giang Thành có thiên võng, có linh tế hội, có rất nhiều thực lực mạnh mẽ thế lực, cùng những thế lực này so sánh chúng ta Thanh Long hội cũng không có rất lớn ưu thế. Có thể Giang Thành xung quanh hoang dã khu vực rộng lớn như vậy, có bò lớn hoang dại thiên tài địa bảo, có bò lớn linh địa dự trữ, những này vô chủ tài nguyên, có thể mượn sẹo cùng phong bạo bộ tộc lực lượng đi khai hoang, sau đó đối với chúng ta hình thành trả lại. Đều nói nữ nhân ngực to ngốc nghếch. Một ít người não dung lượng cùng sữa đo là kính trình chỉnh, chỉnh sửa so. Hàng Vũ thích nhất cùng Tô Vân Băng dạng này người kết giao, có rất nhiều sự tình, hắn không cần phân phó, Tô Vân Băng liền đã đi làm, có rất nhiều vấn đề, hắn không cần giải thích, Tô Vân Băng liền tự động nghĩ đến. Không tệ. Hàng Vũ dự định nâng đỡ một chi linh giới thế lực. Hiện tại bên ngoài có thể đối giang thành cấu thành uy hiếp linh giới thế lực, chính là phong bạo bộ tộc lưu nhân, nhưng là dạng này trong nguy cơ, thường thường ẩn chứa đại kỳ ngộ, liền nhìn có thể hay không bắt ở. Seo khẳng định không phải bộ tộc duy nhất tiên phong kẻ khai thác. Bất quá, làm sẹo bị thu phục về sau, hắn liền sẽ có cái khác tiên phong kẻ khai thác không cụ bị ưu thế. Hàng vũ cùng tô vân băng đều sẽ trở thành sẹo lớn mạnh thế lực nội ứng. Đối ngư nhân tộc mà nói, thế giới loài người quá xa lạ, ngôn ngữ không thông, văn hóa khác biệt, tình báo thiếu thốn đều là chướng ngại. Vì cái gì sẹo trước đó sẽ ngốc đến mức tại giang thành bên trong giang tâm châu thành lập căn cứ. Thuần túy là bởi vì sẹo xa xa đánh giá thấp nhân loại, không biết được thành thị này khoảng chừng hơn ngàn vạn nhân khẩu nếu không hơi có chút đầu óc, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy tình huống bây giờ liền không đồng dạng hàng vũ đầu này điệu đầu xà sẽ phối hợp sẹo phát triển lớn mạnh không ngừng cho sẹo cung cấp tình báo có nhân loại thổ dân hiệp trợ sẹo liền có cái khác ngư nhân không có ưu thế sẹo cũng có thể làm rán điệp xếp vào tại ngư nhân bên trong hắn có thể hướng hàng vũ báo cáo cái khác ngư nhân kẻ khai thác tình báo hàng vũ bên này có thể đem tình báo đưa ra cho thiên võng mà kết quả của làm như vậy là rõ ràng thứ nhất Xeo bên ngoài kẻ khai thác lại không ngừng nhận nhân loại chính xác đả kích, xeo liền có thể ở trong quá trình này cấp tốc trưởng thành lớn mạnh. Thứ hai, Giang Thành có được ổn định mà tình báo chuẩn xác nơi phát ra, liền có thể từ đầu đến cuối ngăn chặn lại ngư nhân lớn mạnh xu thế. Đối với hàng vũ cùng Tô Vân Băng người tới nói, cũng có thể mượn cơ hội này lớn soát chiến công. Chỗ tốt rất nhiều. Một lời khó nói hết. Tô Vân Băng không thể không đội phục hàng vũ. Khó trách tiểu tử này nhất định phải đem mình kéo vào băng đầu. Cái này cách làm quá lớn gan, quá có khai sáng tính, những thành thị khác đều tại vì chống cự linh giới chủng tộc mà gian khổ phấn chiến lúc, hàng vũ lại phương pháp trái ngược. Lấy gì chế gì, lại lớn mạnh tự thân, thiên tài chiến lược. Hàng vũ đem một cái điện thoại di động ném cho ngư nhân xèo, cái điện thoại di động này là trải qua mấy lần từng cường hóa linh năng điện thoại, cho dù ở giang thành bên ngoài cũng có thể sử dụng, không những bay liên tục thời gian siêu trường, mà lại có thể trăm phần trăm chống nước, ngươi về sau liền lấy nó cùng ta liên hệ. Xèo không có sử dụng qua tay cơ loại vật này. Bất quá tại linh giới, viễn trình thông tin vật phẩm, cũng là tồn tại. Hắn cứ việc bị vĩnh cửu mê hoặc ảnh hưởng, trí thông minh nhưng không có trên diện rộng trưởng, chỉ cần hơi làm quen một chút, liền biết đánh như thế nào điện thoại. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền triệt để tự do. Hàng vũ nói với Sẹo, hiện tại liền trở lại tộc đàn, lớn mạnh thế lực của ngươi đi, chỉ cần làm rất tốt, tương lai sẽ có được càng nhiều, thậm chí trở thành phong bạo bộ tộc vương sẹo trong mắt loe ra một chút ánh sáng mặc dù nhận vĩnh cửu mê hoặc ảnh hưởng hắn đã theo tiềm thức từ đấy lòng phụng tô vân băng làm chủ nhưng là cũng không có nghĩa là sẹo dục vọng bị săn bằng hắn vẫn là một cái có gia tâm cao đẳng ngư nhân tô vân băng đối sẹo gật gật đầu sẹo mang theo vừa mấy chục ngư nhân nhanh chóng nhảy vào trong trường giang biến mất tại tầm mắt bên trong ngao lão bản cùng linh giới thổ dân bắt đầu chơi vô gian đạo đây nhất định là đáng giá kỷ niệm một ngày nhị cấp tinh nhịn không được nói Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này thật đáng tin cậy à. Hắn sẽ không nửa đường lại làm phản đi. Khó tin cậy nhất chính là ngươi. Hàng vũ bóp lấy nhị cầu liền đối hắn uy hiếp đe dọa nói, ngươi trương này không có giữ cửa miệng, mới là ta lo lắng nhất, nhớ kỹ. Chuyện này, không cho phép nói với bất kỳ ai, nếu không. Ngao, hiểu, hiểu, hiểu, muốn lộ ra nửa chữ, bản gâu tự nguyện biến thành lầu thịt chó. Tô Vân băng nói, mặc dù vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả phi thường ổn định nhưng là vì lý do an toàn ta đề nghị định kỳ đem sẻo triệu hồi lấy củng cố thoáng cái hiệu quả hàng vũ rất rõ ràng tô vân băng kỹ năng này đáng sợ vĩnh cửu mê hoặc một khi thành lập mình là không có cách nào thoát khỏi trừ phi sử dụng tứ ngũ dai trở lên tinh thần phong ấn loại kỹ năng tiến hành phong ấn nhưng là có thể dùng ra cái này kỹ năng cho dù là tại linh giới cũng vô cùng thưa thớt vĩnh cửu mê hoặc bản thân cũng không biểu hiện loại tư tưởng này phương diện là cấn Không cách nào bị trinh sát trạng thái tinh thần kỹ năng kiểm chắc ra, vì lẽ đó vô luận là bị phát hiện, vẫn là bị phong ấn, tỷ lệ cũng không lớn. Theo thời gian kéo dài, sẽ chỉ càng ngày càng thâm căn cố đế. Đến lúc đó muốn phá giải, liền càng thêm khó khăn. Bất quá, đã Tô Vân Bang không yên lòng, để nàng định kỳ triệu hồi thoáng cái cũng được, quá trình này cũng có thể đưa tới một chút ngư nhân sức lao động, cùng tài nguyên. Tô Vân Bang hỏi, hiện tại Sẻo có thể triệu tập bao nhiêu thủ hạng? Số lượng này cũng không phải là cố định, cùng tụ tập ngư nhân thực lực cũng có quan hệ. Hàng Vũ giải thích nói, bình thường tình huống phía dưới, lãnh chúa thực lực bản thân càng mạnh, liền có thể tụ tập càng mạnh cùng càng nhiều bộ hạng. Tô Vân Bang lại hỏi, như vậy cần tiêu, tuấn, bao lâu thời gian, có thể huấn luyện được một chi như cánh tay sai, chỉ đâu đánh đó bộ đội đâu. Nàng vừa rồi chú ý tới, mặc dù xẻo chấn nhiếp hơn 100 cấp thấp cấp thấp ngư nhân, nhưng những này ngư nhân cũng không phải là rất nghe lời. Nếu như tô vân băng cùng hàng vũ quá mức tới gần, bọn chúng vẫn là sẽ khởi xướng chủ động công kích, thậm chí đối với sẹo, cũng không phải tuyệt đối khuất phục. Đây là bởi vì thời gian còn chưa đủ. Chí tuệ lãnh chúa tụ lại hạ cấp tộc nhân về sau cần thời gian đến rèn luyện, dạng này mới có thể từ từ đề cao độ trung thành. Nếu như độ trung thành không đủ, đội ngũ chính là không ổn định. Nếu có mạnh hơn chí tuệ lãnh chúa xuất hiện, những này tộc nhân ngay lập tức sẽ phản chiến tìm nơi nương tựa. Trái lại nếu như độ trung thành đầy đủ, Dù cho có lợi hại hơn lãnh chúa xuất hiện, bọn chúng cũng sẽ đi theo hiện tại lãnh chúa ngang nhiên công kích. Ít nhất cần 10 ngày trở lên. Không cần phải gấp gáp, đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Hàng Vũ xử lý tốt chuyện này, mang Tô Vân Băng cùng nhị cầu về nhà. Làm Hàng Vũ đi vào gia môn về sau, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nhìn về phía bên người vị này dáng người cao thiêu đích đại mỹ nữ, xẻo đã thuần hóa, ngươi dự định tiếp tục ở tại nhà ta. Tô Vân Băng nháy mắt mấy cái, không được sao. Hàng Vũ cười một tiếng, được, đương nhiên đi, Ngươi ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nói xong. hắn đẩy cửa ra. Đi vào trong sân. Tô Vân Băng sẽ tiếp tục ở lại. Nàng kỳ thật cũng là có mấy phương diện cân nhắc. Một mặt là khoảng cách tổng bộ cùng thanh long đường phố rất gần. Một phương diện đây cũng là một loại hữu hiệu thả ngại thủ đoạn. Tín nhiệm cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành lập. Tô Vân Băng rất rõ ràng Hàng Vũ là một cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, phi thường cẩn thận một người theo hắn điệu thấp tác phong chưa từng thích làm náo động tính cách liền có thể nhìn ra được hắn không có khả năng trăm phần trăm tín nhiệm chính mình đặc biệt là ngư nhân sẻo thả ra về sau nàng muốn ở lại tại hàng vũ dưới mí mắt lấy chứng minh mình không có hai lòng tô vân băng cũng xác thực không có hai lòng khoảng thời gian này ở chung để nàng tin tưởng mình cùng hàng vũ là hoàn mỹ bổ sung cùng hắn làm một trận tuyệt đối sẽ so làm một mình có tiền đồ gấp mười ngoài ra tô vân băng cảm thấy Có hàng vũ hiệp trợ, đối với mình người trưởng thành, cũng có rất lớn chỗ tốt, chính là ra ngoài những này cân nhắc, nàng quyết định tiếp tục ở tại hàng vũ trong nhà. Về phần hàng vũ đối tô vân băng cách làm như vậy cũng là hài lòng. chương 277, khai chiến. Hàng vũ gọi điện thoại gọi mập mạp đưa bữa ăn vào nhà. hắn đem nhìn phim hoạt hình bên trong tiểu bạch kêu đi ra, cố ý mở mấy bình linh giới biệng, cùng tô lão sư, cậu tử ăn một bữa tiệc, lấy chúc mừng phóng ra hoàn toàn mới một bước hàng vũ dùng còn thừa thời gian là tô vân băng quy hoạch thoáng cái linh giới chiến lược tình báo của hắn cùng đi đầu kinh nghiệm đều có phi thường cao giá trị tham khảo đủ để cho người dẫn trước một bước giải đương nhiên không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia hàng vũ kế hoạch tương lai đem bên trong nhân viên cao tầng kéo một cái bầy vì mọi người cung cấp linh giới chiến lược chỉ đạo phục vụ giải quyết nghi vấn khó xử lý cái này có thể tính làm là một loại cao quản phúc lợi cũng vẫn có thể xem là lôi kéo người tâm vững chắc đoàn đội biện pháp tốt Đã đến giờ, nhị cầu, tiểu bạch, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn đi. Nhị cầu tiến không gian linh thú, tiểu bạch không có chỗ có thể dùng. Bất quá làm thân thuộc, có thể bị coi là phụ thuộc, từ đó bị mang vào linh giới. Đem ngươi tay cho ta. Hàng vũ nắm chặt tiểu bạch hơi lạnh tay nhỏ, phi thường mềm mại tinh tế, cái gọi là yếu đuối không xương, đại khái chính là như vậy. Đương nhiên, hàng vũ không phải vì chiếm tiện nghi. Hắn nhất định phải cùng tiểu bạch tiếp xúc mới có thể cùng một chỗ tiến linh giới. Một giây sau, linh giới cánh cửa mở ra nháy mắt. Hàng vũ cùng hàng tiểu bạch đồng thời bị cuốn vào, đồng thời xuất hiện trên mặt đất tinh nơi ẩn nút bên trong. Hàng tiểu bạch đổi một thân sáu, bảy cấp màu trắng trang bị, mang theo mũ giáp, mặt nạ, rộng lớn áo choàng, đặc thù đều bị che cản, chỉ từ bề ngoài đến phân biệt, khó mà phân biệt thân phận của nàng. Tiểu bạch không nghĩ tới, có thể lại một lần nữa về linh giới. Bất quá tiểu bạch đối linh giới quê quán không có chút nào lưu luyến. Thuần Thúy chỉ là đi theo ca ca bên người mạo hiểm thăng cấp mà thôi. Những người khác lần lượt cũng. Giang Nam lệ cũ tới cùng hàng vũ cầu tử chào hỏi chào hỏi. Triệu Minh, từ thiên hoa, Trần Ngọc giờ phút này cũng hướng hàng vũ đi tới. Mọi người lần này trở về tựa hồ cũng trải qua một phen bù lại. Triệu Minh cùng Trần Ngọc tiến độ cùng Tô Vân băng không sai biệt lắm. Hiện tại cũng đã là cấp 7 cao thủ. Từ thiên hoa cũng là cấp 7. Bất quá cách cấp 8 chỉ thiếu một chút. Hắn luôn luôn đẳng cấp tiến độ tiếp cận nhất hàng vũ một người. Nếu như bởi vì học qua nhiều kỹ năng mà dừng lại lâu, bị từ thiên hoa tại đẳng cấp phương diện phản siêu cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Trân Ngọc chú ý tới hàng vũ bên người thêm ra một cái tiểu tùy tùng. a, vị này là ai? Vì cái gì trước kia chưa thấy qua? Triệu Minh, từ thiên hoa nhìn thấy bị trang bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tiểu bạch, hai người đồng dạng kinh ngạc, bởi vì trước đó, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người như vậy. Địa tinh nơi ẩn nút người ở bên trong cũng không quá nhiều tổng cộng cộng lại bất quá mới hơn một trăm cái mà thôi cái này hơn một trăm cái đều là giã chư nhân doanh địa phân biệt đến từ lúc đầu tam đại khác biệt doanh địa bảy tám mươi phần trăm là ba vị thủ lĩnh thủ hạng chỉ có số ít giống hàng vũ giang nam thần mục dạng này rời rạc tại đoàn đội bên ngoài hàng vũ giới thiệu nói vị này là hàng tiểu bạch hắn là ta mang tới cao thủ lần này sẽ hiệp trợ chúng ta đánh vào giới tháp hàng tiểu bạch cảm nhận được càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung đến trên người mình xã giao sợ hai chứng lại phạm vào Nhìn không được hướng hàng vũ phía sau co lại, nhìn giống một cái sợ hãi cùng người xa lạ liên hệ thẹn thùng tiểu mội mội. Giang Nam chú ý tới tiểu bạch dòng họ, à, nàng cũng họ hàng, chẳng lẽ là đại thần người nhà sao? Nàng nói đến đây lại đột nhiên nhớ tới. Đại thần hẳn là không có người thân. Tiểu bạch mặc dù là mội mội ta, nhưng lại không có quan hệ máu mủ Hàng vũ nói đến đây đột nhiên dừng lại thoáng cái, ừm, thân phận của nàng tương đối đặc thù, hiện tại không tiện nhiều lời, chờ sau này ngươi sẽ biết giang nam hiếu kỳ dò xét tiểu bạch đại khái thấy đối phương phi thường ngại ngùng chủ động dỗi ra một cái tay tiểu bạch ngươi tốt ta là giang nam ngài không cần khẩn trương địa đã ngài là đại thần tìm đến cao thủ nhất định phi thường lợi hại còn xin chiếu cố nhiều thoáng cái nha giang giáo hoa là một cái mỹ lệ sáng sủa có lực tương tác người tiểu bạch do dự hai giây cuối cùng vẫn là vươn tay nàng biết nắm tay là nhân loại lễ tiết đồng thời lấy không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói bùn nê hảo a Tiểu Bạch thanh âm nghe mềm mềm. Nàng hẳn là một cái niên kỷ không lớn nữ hài nhi. Bất quá nặng như vậy khẩu âm là chuyện gì xảy ra. Nàng là người ngoại quốc. Vẫn là theo nhỏ tại xa xôi nông thôn lớn lên, vì lẽ đó sẽ không nói tiếng phổ thông. Triệu Minh, Trần Ngọc, Thử Thiên Hoa chú ý điểm thì hoàn toàn khác biệt. Tiểu Bạch ở đây chưa từng xuất hiện, lần này lại đột nhiên đi tới nơi này. Bởi vậy ba người phỏng đoán người này cực lớn khả năng là bị hàng vũ theo thế giới hiện thực trực tiếp mang vào thế nhưng là đây rốt cuộc là thế nào làm được nhân loại tiến vào linh giới về sau hẳn là ngẫu nhiên xáo trộn mới đúng nhất định có nguyên nhân hẳn là cùng lần trước mua khế ước quyển trục có quan hệ hàng vũ lần trước cùng thần bí thương nhân giao dịch lúc đã từng tiền điện thoại món tiền khổng lồ mua một phần quyến giả khế ước chuyện này hiển nhiên sẽ khiến mấy người chú ý vì lẽ đó bọn hắn đối phần này khế ước thoáng để ý đương nhiên cái này đều không trọng yếu hàng vũ là giã trư nhân doanh địa công nhận đệ nhất cao thủ Hắn đều gọi là cao thủ người, khẳng định phi thường không đơn giản. Không cần lãng phí thời gian, chúng ta lập tức chuẩn bị. Hàng vũ nói ra, lao triệu, lao tử, trần tỷ ba người các người, đem người đếm rõ điểm thoáng cái, lại thống kê thoáng cái mọi người thiên phú loại hình, cùng am hiểu kỹ năng, làm ơn tất tỉ mị xác thực, đây là rất mấu chốt. Hàng đại thống lĩnh lên tiếng, mọi người lập tức hành động. Bởi vì nhân số cũng không nhiều, mà lẫn nhau đều rất quen thuộc, vì lẽ đó cũng không có tốn hao quá lớn khí lực. Triệu Minh mấy người rất mo đưa tình huống báo cáo tới Hơn 100 người đẳng cấp tình huống Thiên phú thuộc loại, kỹ năng tình huống Tất cả đều tận khả năng báo cáo chi tiết cho Hàng Vũ Cái này một nhóm người làm tinh anh trong tinh anh Yếu nhất đều là cấp 5 thực lực Vượt qua hơn phân nửa đạt tới cấp 6 Ngoài ra Trương Tiểu Cường ở bên trong có cá biệt mấy cái thành viên đã cấp 7 Hàng Vũ nghe xong lại nói Thẳng thắn nói Đội ngũ của chúng ta là tương đối kém Cùng hôm nay cần tiến đánh cứ điểm phương diện lực lượng trên lệch mười phần cách xa câu nói này mới ra mọi người trong lòng đều không chắc kỳ thật đều có thể cảm giác được khi đi đến nơi này về sau để người đều cảm nhận được phí sức địa tinh nơi ẩn nút về sau quái vật phổ biến là 7-8 cấp thực lực mọi người đẳng cấp lại phổ biến tại cấp sáu trên dưới này bằng với là tại vượt cấp giết quái độ khó có thể không cao a các vị cũng không cần nhục trí chỉ cần hợp lý vận dụng chiến thuật phương pháp ta có lòng tin bổ đủ thực lực cùng chiến thuật phương diện thế yếu Vì lẽ đó xin mọi người từ giờ trở đi, mỗi một bước hành động, nhất thiết phải nghe theo chỉ huy. Hàng Vũ nói tiếp, mặc dù sẽ khó khăn, nhưng chuyến này thu hoạch nhất định rất kinh người. Vâng. Chúng ta đều tin hàng lão đại. Đại thần, ngươi cứ yên tâm đi. Đám người nhao nhao đối hàng Vũ biểu thị ra ủng hộ. Nếu như đổi thành những người khác, mọi người khả năng còn không yên tâm. Hàng Vũ không giống, có gia chư nhân doanh địa chiến thành công chiến dịch phía trước, hắn lại là một cái có thể đơn đấu cấp 8 lãnh chúa quái manh nhân. Nếu như ngay cả dạng này ra hỏa đều không tin mặc cho, như vậy còn ai có năng lực lãnh đạo tràng chiến dịch này đâu. Hành động bắt đầu. Hàng vụ không vội mà cùng cái khác người ký kết linh khí khế ước. Mọi người rời đi trước địa tinh nơi ở nút, hướng về giới tháp phương hướng mạnh mẽ, trên đường đi lại thanh lý mất năm chi quái vật tiểu đội, tất cả đều là lần trước lao triệu bọn người giết sót xuống. Hai giờ lộ trình về sau. Mọi người thuận lợi đi vào hùng vĩ giới tháp trước đó. Đây là hiện trường đại đa số người. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy ngưỡng vọng giới tháp, không khỏi bị khí thế kia hùng vĩ quái vật khổng lồ cho rung động. Giới tháp tựa như một tòa núi cao thẳng tắp đứng vững xuyên thẳng vân tiêu. Tòa này hùng vĩ chi tháp trung quanh, giống như gò núi, nhô lên một khối khu vực, mà liền tại cái này nhô lên bộ vị, có đại lượng vờn quanh giới tháp xây lên kiến trúc, cao cao tưởng vây tầng tầng tiến dần lên, giống như là một tòa kiên cố cứ điểm. Tâm tình mọi người đều khó mà bình tĩnh, bởi vì chỉ cần chiếm lĩnh cứ điểm liền có thể tiến vào giới tháp. Chuyến này nếu là thuận lợi, mọi người rất nhanh liền có thể rời đi rừng rậm, tiến vào càng rộng lớn hơn linh giới thiên địa. chương 278, Quái vật cứ điểm Quái vật cứ điểm vô luận là quy mô, vẫn là quái vật đẳng cấp, quái vật phẩm giai, thậm chí trùng loại, xa muốn so giã chư nhân sơn trại cao cấp hơn. Khỏi cần phải nói, liền hơn 10 mét cao tường đây, cũng đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đó căn bản tìm không thấy điểm đột phá A. Quái vật cứ điểm nội bộ không chỉ có quái mật độ cùng tinh anh tỷ lệ cực cao, chỗ chết người nhất chính là chủng loại quá phong phú, cùng bên ngoài pha trộn đội tuần tra đồng dạng, cứ điểm bên trong quái vật nhiều đến mười mấy loại, theo các loại dã thú loại quái vật, lại đến như đầu nhân, dã chư nhân, địa tinh, gỗ lìn các loại, cơ hồ là đầy đủ mọi thứ. Có pháp sư, có chiến sĩ, có phụ trợ, có điều tra, có vũ em. Như thế hoàn mỹ tổ hợp, không thể nghi ngờ lại đại đại gia tăng độ khó. Thuống chi tinh anh quái số lượng đông đảo. lãnh chúa bột không chỉ có một con. Phong ngự nghiêm, số lượng nhiều, độ khó đại, để người không có chỗ xuống tay. Nếu như hành động vô ý mà bị phát hiện, nháy mắt liền sẽ gây nên cảnh báo, bị cứ điểm bên trong quái vật vây công, đừng nói là hơn 100 người loại tinh nhuệ, ngươi chính là đem giã chư nhân doanh địa đều kéo tới, đoán chừng cũng là kết quả toàn quân chết hết. Từ thiên hoa bọn người tự hỏi nhất thời nghĩ không ra tốt chiến lược. Đừng nói chiếm đóng cứ điểm. Công liên tiếp đi vào đều làm không được. Bất quá hàng vũ tiếp xuống tao thao tác, để hiện trường đám người mở rộng tầm mắt. Giờ phút này, quái vật cứ điểm bên trong. Kiên cố tường cao phía dưới. Có một chi quái vật tuần tra tiểu đội đi qua. Bọn chúng cũng không biết ngay tại mình rời đi không lâu. Cách đó không xa không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Sàn nhà đột nhiên buông lỏng bị cậy mở. Từng cái đại mạ nghĩ từ đó trôi ra. Chật! Mười mấy người theo thứ tự thông qua địa động trôi ra. Triệu Minh một mặt mẫu bức. Ta vậy liền coi là tiến đến rồi. Những người khác đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiến đánh quái vật cứ điểm, lớn nhất chỗ khó một trong, chính là như thế nào xuyên qua cạm bẫy gắn đầy khu vực, như thế nào đột phá kiên cố tường vây phong tỏa, như thế nào lấy nhỏ nhất thương vong tiến vào nội bộ. Ai cũng không nghĩ tới. Thế mà có thể như thế tiến đến. Đây coi là cái gì, địa đạo chiến A. Nói nhảm, hàng vũ đầu góc rút mới có thể dùng như thế chọn người cường công cứ điểm. Hắn bây giờ có thể điều khiển mười mấy con có đào móc thuật kiến thợ, mà cứ điểm cũng không có nhằm vào dưới mặt đất phòng ngự biện pháp. Tinh thần nước thuốc bao no. Đào một đầu mấy trăm mét địa đạo dễ như trở bàn tay. Hàng vũ lại lấy mình những nhãn thuật điều tra phối hợp. Tìm tới như thế một cái an toàn địa điểm, thần không biết quỷ không hay chạy vào, rất khó a. Đương nhiên, quân tiên phong nghi tinh mà không nên nhiều. Như Cũ, Lao Triệu, Trần Ngọc, Từ Thiên Hoa, Giang Nam, Tiểu Cường, Thần ngục, cộng thêm Tiểu Bạch cùng một con chó, tạo thành đội ngũ. Những người khác thì ở lại bên ngoài, trước càn quét phụ cận ẩn hiện quái vật đội tuần tra, sau đó tùy thời chờ đợi hàng vũ mệnh lệnh. Linh khí khế ước ký kết hoàn tất. Hôm nay thu hoạch linh khí sẽ điểm trung bình thành 9 phần. Hàng vũ, nhị cầu, tiểu bạch, phân biệt một phần. Nhị cầu tiến đến về sau, lập tức một mạch hóa ba a phóng xuất ra mấy đầu phân thân chó, phân tán đến không cùng vị trí, triển khai một phen điều tra, nếu có quái vật tới gần hắn sẽ ngay lập tức phát ra cảnh báo. Tốt, chúng ta đã thuận lợi tiền đến, bất quá đừng làm ra quá lớn động tĩnh nơi này đâu đâu cũng co quái vật bọn chúng là phi thường cảnh giác. Hàng vũ đã sớm để mọi người trước đó uống xong tiềm hành dự tể. Cho dù là có rất mạnh điều tra năng lực cầu đầu nhân, cũng bị cần đầy đủ tới gần mới có thể cảm ứng được mấy người khí tức. Một ngày, liền một ngày thời gian. Chúng ta hôm nay bên trong nhất định phải triệt để đoạt lấy nơi này. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ có hai cái. Thứ nhất, tiêu diệt điều tra, tuần tra, lính gác, cùng cạm mấy làm tốt cường công làm nền. Thứ hai, giải quyết mấy cái buộc, mau chóng mở ra cứ điểm, khiến người khác tiến đến, gia nhập chiến đấu. Trương Tiểu Cường gật đầu nhẹ nói, hàng lao đại, nên làm như thế nào, ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Nhị cầu đột nhiên xem vào, ngao, lại có một chi bộ đội tới, trong đó có tinh anh cầu đầu nhân. Những người khác nghe nói như thế sắc mặt đều một lần. Cầu đầu nhân đều có phi thường khíu rắc bén nhạy, thậm chí có tiên thiên điều tra tăng thêm, bọn chúng tại tòa này bên trong cứ điểm, tựa như là hình người chó săn, đủ để cấu thành nguy hiểm rất lớn. Quái vật cứ điểm kết cấu phức tạp, hung hiểm dị thường, tỷ lệ sai số thấp, không cẩn thận bị phát hiện, thường thường liền triệt để xong. Mấy người lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ. Hàng vũ trực tiếp ra lệnh, tiểu bạch, xem ngươi. Hàng tiểu bạch không nói hai lời, phát động tam giai kỹ năng, vô số phát sáng hạt bụi nhỏ hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra chỉ chốc lát sau tràn ngập toàn bộ thông đạo giang nam sợ hãi than nói đây là kỹ năng gì nhìn thật xinh đẹp cứ điểm quái vật tiểu đội rất nhanh tuần tra đến bước này không có chút nào phòng bị đi vào ngộng cảnh bụi giác quan nháy mắt chịu ảnh hưởng lại đối phía trước nhân loại xuất hiện nhìn như không thấy không cần lo lắng tiểu bạch kỹ năng này không chỉ có thể quần khống hơn nữa còn có thể khống tràng hiện tại ngoại giới quái vật không cảm ứng được cũng không nhìn thấy nơi này chúng ta có thể yên tâm chiến đấu Chờ chúng nó lại tới gần chút lại nói. Cái này một chi cứ điểm lính tuần tra 15 cái. Trong đó bao quát một cái ngư đầu nhân tinh anh, một cái giã chư nhân tinh anh, một cái tinh anh gỗ lỉnh tê tì, một cái đầu chó nhân tinh anh lính chính xác, một cái thử nhân tinh anh đạo tặc tổng cộng 5 cái tinh anh. Còn lại đều là quái vật bình thường. Bất quá thực lực tại bình thường quái bên trong đều là tương đối mạnh. Hàng vũ trọng điểm chú ý đi tại phía sau nhất một cái thử nhân đạo tặc Cái này thử nhân sẽ tiềm hành sẽ chạy trốn nhưng tuyệt đối không nên để nó chạy mất nếu không sẽ đối phụ cận quái vật phát ra cảnh báo không bao lâu phụ cận cứ điểm quái liền sẽ toàn bộ tụ tập tới chúng ta liền đợi đến bị vây đánh đi ta trước đi qua giết chết nó sau đó mọi người lại động thủ hàng vũ nói xong cũng phát động ám tập vây quanh chi đội ngũ này đằng sau bởi vì có ngộng cảnh bùi hiểm hộ cầu đầu nhân lính trinh sát không cách nào phát hiện hắn khát máu cuồng bạo thuần tập manh kích liên tục đà kích hàng vũ một nháy mắt phát động thế công Nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa sinh mệnh lực, chật khởi sướng điên cuồng sung phong kỹ năng, không đợi đối phương tiềm hành chạy trốn, lại bổ hai thương đem lật tung. Điên cuồng sung phong kỹ năng hiệu quả còn không có biến mất. Hàng vũ không đợi cái khác người đối quái vật phát động công kích, hắn liền bằng tốc độ kinh người theo quái vật bên trong nhanh chóng xuyên qua. Trong quá trình này, trường thương trong tay điên cuồng đâm ra, như cuồng phong quá cảnh, những nơi đi qua đánh đầu thằng đó. Một cái địa tinh pháp sư pháp thuật còn không có ngưng tụ, một thương đi qua. Miều sát. Một cái khác người thằn lằn vừa mới dơ đao lên tới. Lại một đường thương ảnh đâm tới. Miều sát. Một cái hô hấp công phu. 3. Bốn con cấp 7 cấp 8 quái bình thường chết tại hàng vũ thương hạ. Một màn này khiến người khác ngỡ ngơ. Tốc độ này, thương hại kia, cái này chiến đấu lực. Đã không thể lấy cường hãn để hình dung. Bọn hắn cảm thấy hàng vũ nghiễm nhiên chính là cái yêu nghiệt. Bất quá để bọn hắn càng thêm giật mình sự tình còn tại phía sau. Hàng tiểu bạch xuất thủ. Một đợt phong nhận một đợt băng tiễn, mấy cái tinh anh quái trực tiếp bị đánh cho nửa tàn. Trần Ngọc cùng Trương Tiểu Cường hai cái này pháp chức giả cơ hồ đem trong mắt trường ra ngoài, bọn hắn nhìn tiểu Bạch kỹ năng tồn tại rất mạnh khống chế tính, phỏng đoán tiểu Bạch là một cái linh chức hệ, trên thực tế cũng quả thật là như thế. Vạn không nghĩ tới, pháp thuật tổn thương như thế như bức, hai người bọn hắn cộng lại sợ cũng không sánh nổi. Hàng Vũ tùy tiện tìm đến một người trợ giúp. Thế mà khủng bố như vậy. Quái vật lúc này cũng triển khai phản kích. Trong đó gỗ lỉn tế ti phát động trị liệu, chuẩn bị cho thụ thương mấy cái tinh anh quái tăng máu, nhưng là kỹ năng còn không có thi triển đi ra. Tân mục một cái cấm nôn chú ném qua đi. Nhanh lên. Từ thiên hoa trong lúc nói chuyện, hắn đã lấy công kích kỹ năng cắt vào quái vật bên trong. Ba cái chạm kích kỹ năng, một hơi nghiêng, toàn rơi vào gỗ lỉn tế ti trên thân. Mọi người liền gặp được ánh kiếm lóe lên liên tục, tàn huyết gỗ lỉn tế ti, không thể thừa nhận như thế tấn công mạnh, một cái đầu trực tiếp bị bổ xuống triệu minh phát động gầm thét kỹ năng chân choáng quái vật trương tiểu cường phạm vi hỏa cầu bạo tạc trần ngọc nhị giai kỹ năng lôi bạo giang nam phát hiện mình cái này vú em không có đất dụng võ bởi vì mọi người liên thủ phía dưới thuần thục liền đem quái vật sát thương hầu như không còn đành phải cũng trực tiếp gia nhập chiến đấu cầu nguyện người chiến phủ phối hợp kỹ năng phán quyết đồng dạng có thể tạo thành rất không tệ tổn thương mấy cái linh thú cũng không có nhàn rỗi chiến đấu cũng chưa tới nửa phút hiện trường quái vật liền bị hết thể xử lý Mỗi người đều cảm giác thể nội linh khí tăng trưởng không ít. Tiểu Bạch không có muốn linh khí, nàng đem mình linh khí, đều phân cho nhân diện kiến chúa, chuẩn bị trợ giúp Hàng Vũ, đem nhân diện kiến chúa đẳng cấp cho bồi dưỡng. Ngao, lão bản, quá sớm rồi, những quái vật này, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Nhị cầu tử phi thường kích động nói. Hàng Vũ nói, đây không tính là cái gì, năm con tinh anh quái mang theo 10 cái quái bình thường, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, nếu như đối phó dạng này ra hỏa cũng còn cảm thấy phí sức. Cái kia dứt khoát không cần lan lộn. Ngao, lão bản, tiểu hào phát hiện bột khí tức, đại khái là cấp 8 thanh đồng lãnh chúa. Rất tốt, chúng ta đi. mươi 279, dung chuyển hoàn cảnh. Mọi người ngay từ đầu ít nhiều có chút khẩn trương, hiện tại là xâm nhập phía sau địch trạng thái, vị trí càng là một tòa tràn ngập các loại quái vật cứ điểm, không cẩn thận liền sẽ chọc tổ hong vò vẽ, bị quái vật đè xuống đất ma sát. Bất quá theo thời gian chuyển rời, khẩn trương cảm giác liền dần dần biến mất có hàng đại thống lĩnh, cái này đều không phải chuyện. tiểu đội ổn đến một nhóm, hàng vũ đối cứ điểm hiểu rõ vô cùng, lại mượn đương nhãn thuật phụ trợ, căn bản không có lạc đường khả năng. đồng thời sẽ chủ động tránh đi một chút tràn ngập cả bấy, quái vật quá tập trung, dễ dàng bại lộ khu vực, từ đó dẫn đầu đội ngũ đều đâu vào đấy cày quái. hai cái thuộc hạ nhị cầu cùng tiểu bạch cũng phát huy tác dụng trọng yếu. nhị cầu có được cường đại báo động chức năng lực, luôn luôn có thể phát hiện ẩn tàng chạm gác ngầm, cùng tuần tra bên trong quái vật động thái hàng tiểu bạch bản lĩnh liền càng không cần nói nàng tam giai kỹ năng huyễn cảnh bùi là một cái tiếp tục tính di động tính phạm vi lớn không quái khống chẳng kỹ chỉ cần sớm trải đường liền có thể hoàn mỹ mê hoặc ven đường quái vật, còn có thể nói cái gì đó quả thực là quá điều mọi người đấu trí càng ngày càng cao càng đánh càng thuận bọn hắn không những không còn quá khẩn trương ngược lại đã có tâm tư nói chuyện hiếm, dù sao có hàng tiểu bạch tiềm hộ cũng không sợ bị bại lộ Mà lúc này đây quan sát tiểu bạch thật lâu từ thiên hoa rốt cục nhịn không được. hắn thấp giọng hỏi, tiểu hăng A, không nhìn lầm, người này nàng căn bản không phải nhân loại A. Mặc dù từ thiên hoa hạ giọng bất quá vẫn là bị Giang Nam, Triệu Minh, Trần Ngọc nghe thấy được. Hàng Vũ cảm thấy buồn bực liền hỏi lại, vì cái gì nói như vậy? Ta nhìn nàng chỉ sợ so ngươi còn mạnh hơn ra không ít. Từ thiên hoa phi thường khẳng định nói, ta cho rằng cao thủ lợi hại như vậy, trong nhân loại xuất hiện sát xuất cực kỳ bé nhỏ hàng vũ nói từ lão đại nói như vậy cũng quá cất nhắc ta thư thiên hoa tức giận nói ngươi cũng đừng khiêm tốn thực lực của ngươi thả chúng ta chỗ ấy cũng có thể bại trước ba thực lực có thể cùng ngươi sàn sàn nhau bình thường đều là thu hoạch được to lớn kỳ ngộ hoặc là các nơi trong bộ môn tài nguyên độ cao tập trung bồi dưỡng ra được vương bài. liền xem như dạng này cũng là có hạn ngươi mang tới người này nàng mạnh có chút quá mức ngoài ra ta nhìn nàng trên thân có rất nhiều nhị tam giai kỹ năng Đây đều là xuất hiện giai đoạn nhân loại, rất khó đồng thời có được. Từ Thiên Hoa nói cuối cùng, nàng là linh giới người đúng không? Triệu Minh, Giang Nam, Trần Ngọc nghe được cuối cùng câu nói này, chỗ toát ra tới biểu lộ không giống nhau. Giang Nam tràn ngập chấn kinh cùng hiếu kỳ, Triệu Minh Trần Ngọc thì ngưng trọng lại giật mình. Hàng Vũ buồn bực hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra được? Từ Thiên Hoa nói, chúng ta cũng đã thành công thu nạp một cái linh giới người, hiện tại trở thành linh giới chiến lược cố vấn, còn có hai cái bắt sống giam giữ ở trong. Không nghĩ tới truyền thuyết là có thật, thật lần lượt có linh giới người với người loại liên hệ, thậm chí trực tiếp gia nhập nhân loại ở trong. Triệu Minh cùng Trần Ngọc đối với cái này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Khó trách Tiểu Bạch thực lực mạnh như vậy đâu, nguyên lai like nàng là một mực sống ở linh giới dân bản địa nha. Giang Nam mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nàng nhịn không được hỏi, nếu như có thể cùng linh giới người liên thủ, sau này thăm dò linh giới, chẳng phải trở nên đơn giản sao? Triệu Minh lắc đầu, đừng đem thế giới nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Không sai, 90% trở lên dáng lâm tại thế giới loài người linh giới người đều là khó mà câu thông tràn ngập ác ý. Từ thiên hoa một mặt nghiêm túc nói, có chút địa khu đã xuất xuất hiện linh giới người thành lập quân đội, đây là thế giới loài người một cố không thể bỏ qua to lớn thai hoàng ẩm, trình độ uy hiếp viễn siêu quái triều. Lao Tử nói không sai, tiểu bạch là cực kỳ hiếm thấy lệ riêng. Hàng Vũ cũng gật đầu, linh giới thổ dân phổ biến hung tàn, nếu như các ngươi tại hiện thế phát hiện linh giới thổ dân manh mối, tốt nhất lập tức hướng nơi đó thiên vong tiến hành báo cáo giang nam thẻ lưới nàng cũng cảm thấy mình quá ngây thơ linh giới người bằng cái gì muốn cùng trước mắt nhân loại yếu đuối sống chung hòa bình ai không phải tộc ta trong lòng ác nghĩ khác hơn phân nửa không đáng tin cậy vẫn là đại thần tốt trần ngọc nói ừm nhìn sau này trở về phải hảo hảo lưu ý thoang cái phương diện này tin tức triệu minh hiển nhiên cũng cảm thấy hứng thú vô cùng hắn dự định sau này trở về thu thập tình báo tương quan Về phần phát hiện linh giới người có thể hay không báo cáo liền không được biết. Mọi người lại tại chiến đấu khoảng cách lẫn nhau hàn huyên trò chuyện các địa phương tình huống. Giang Nam bên kia tình huống rất không tệ. Tiên Kinh là trước mắt nhất có trật tự thành thị. Bởi vì dù cho xuất hiện uy hiếp, cũng có thể dù cho bị ức chế. Triệu Minh nói lên gần nhất một kiện quái sự, bằng thành mấy trăm dặm trong hải dương, đột nhiên xuất hiện một cái đường kính mấy chục dặm cự hình vòng xoáy, vòng xoáy không chỉ có vặn vẹo nước biển, ngay cả phụ cận không gian cũng vặn vẹo. Các ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Hàng Vũ nói, ta cảm thấy là một cái cự đại thời không vết rách, nếu như ngắn ngủi mở ra cũng không có gì, thời gian dài bảo trì mở ra trạng thái, liền muốn cảnh giác sinh vật hùng mạnh xâm lớn. Chúng ta thành đô gần nhất gặp được không nhỏ phiên phức. Trần Ngọc lúc này cũng mở miệng nói, không biết được từ lúc nào bắt đầu, thành thị bên trong thường xuyên xuất hiện thử nhân, bọn chúng thường xuyên đối thị dân khởi xướng tập kích, nghe nói những này thử nhân phía sau màn có một vị cường đại thử nhân vương. Đây nhất định là linh giới người bảy kế xâm lấn. Từ thiên hoa không hề nghĩ ngợi liền nói, theo ta được biết, tại cả nước các nơi, có 18 cái địa khu đụng phải cùng loại uy hiếp, mà tại chúng ta giám sát không đến phạm vi khả năng có rất nhiều, có thể nói là toàn nhân loại sinh tồn lớn nhất uy hiếp một trong. Giang Nam, Trương Tiểu Cường mấy người nghe được những này giao lưu. Trong lòng mỗi người đều cảm giác được chịu nặng áp lực. Các quốc gia hiện tại cũng đã triệt để mất đi đối địa phương nắm trong tay. Tất cả thành nhân dân đều ở vào tự lực cánh sinh trạng thái, có rất nhiều địa phương thế cục, đã đến nguy như trồng trứng tình trạng, thú triều, linh giới thế lực, siêu cường linh giới quái vật. Nhân loại gặp phải uy hiếp nhiều lắm. Đại tai nạn lúc nào cũng có thể bộc phát. Đám người ổn định tiết tấu. Soát 2 giờ quái. Trong quá trình này, nhị cầu tử cùng nhân diện kiến chúa, song song tăng lên một cấp, nhị cầu đã lên tới cấp 6, nhân diện kiến chúa lên tới cấp 5. Vương nhị cầu, biến dị linh thú, cấp 6 hoàng kim tinh anh Sinh mệnh lực 220, tinh thần lực 300, sinh mệnh khôi phục 0.1, nhanh nhẹn 0.5, linh thức 2, tiến hóa 92 140, linh khí 24000. Mặt người cự kiến, cấp 5 hoàng kim tinh anh, sinh mệnh lực 170, tinh thần lực 280, tiến hóa 29220, linh khí tháng 1 năm 2000. Cấp 6 nhị cầu các hạng thuộc tính đều chiếm được to lớn tăng lên. Hắn đòn công kích bình thường lực đã đạt tới tự thiên hoa trình độ. Nếu như phát động biến thân kỹ năng Lực buộc phát khẳng định so ra kém từ thiên hoa toàn lực công kích, nhưng bình quân chuyển vận đã cùng từ thiên hoa không kém quá nhiều. Đề nhị cầu tử tương đối tiếc nuối là Phân thân của hắn vẫn là ba đầu, cũng không có bởi vì thăng cấp quan hệ, mà thu được càng nhiều phân thân, xem ra cũng không phải là mỗi một cấp cũng sẽ tăng thêm phân thân số lượng, bất quá mặc dù không có gia tăng số lượng, nhưng phân thân thuộc tính tăng lên rõ ràng. Về phân cấp 5 nhân diện kiến chúa 12 con phổ thông con kiến 3 con tinh anh con kiến Thực lực bản thân cũng thu hoạch được rất lớn đề cao, kỹ năng công kích tinh thần quất roi tạo thành tổn thương, có thể so với trương tiểu cường một phát tiên thiên hỏa cầu mà lại có mạnh choáng váng hiệu quả, đối phó bình thường 6-7 cấp nhân loại không thành vấn đề. Linh thú thực lực là chủ nhân một bộ phận, hai con linh thú mạnh lên, tương đương với hàng vũ thực lực mạnh lên, không sai biệt lắm. Kệ bên này vừa bận tuần tra bộ đội, chạm gác ngầm chạm gác công khai, nguy hiểm pháp sư quái, cơ bản đều đã bị chúng ta thần không biết quỷ không hay bên trong thanh lý đi. Trước giải quyết hết cái thứ nhất bột quái đi. Hàng Vũ mang theo tiểu đội đi vào cứ điểm trước cổng chính, bọn hắn xa xa có thể trông thấy, có một cái ăn mặc to lớn cơ giáp quái vật, ngay tại cứ điểm chỗ cửa lớn bồi hồi, bên cạnh hắn còn đi theo một đoàn mang ấu. Giang Nam kinh ngạc kêu lên, lại là loại này mặc cơ giáp quái vật A. Linh trước giả tần mục nhữ nhữ mày, loại quái này không tốt khống, cấm nôn chú cũng vô hiệu. Triệu Minh hỏi Hàng Vũ, đánh như thế nào? Hàng Vũ giới thiệu sơ lược nói. Cái này một cái là cứ điểm cơ quan không chế sư. Nó điều khiển cứ điểm cửa chính khép mở cùng phụ cận tất cả cạm ấy, chúng ta chỉ cần đưa nó lấy xuống, liền có thể đóng kín rơi vào, mở ra cửa chính, đem những người khác bỏ vào đến. Cơ quan không chế sư là một cái rất cường đại quái vật, nó có được cấp 8 thanh đồng lãnh chúa thực lực, có thể bởi vì bộ này mà năng cơ giáp quan hệ, thực lực sẽ so phổ thông thanh đồng lãnh chúa cường đại hơn nhiều. Bất quá lấy thực lực của chúng ta, đối phó nó cũng là không khó. Đám người nghe vậy trong lòng đại định. Hàng vũ là ai, đã từng đơn giết qua cấp 8 lãnh chúa nam nhân. Hướng chi, nơi này còn có một cái hàng tiểu bạch, còn có nhiều như vậy cao thủ cùng linh thú. Gia hỏa này tại trong mắt mọi người, đã biến thành dễ như trở bàn tay bó lớn linh khí cùng màu lục phẩm chất chiến lợi phẩm. Trường 280, Địa Long Chiến Tướng. Lãnh chúa quái không cần hoài nghi rất cường đại. Cái này thủ cửa chính lãnh chúa nhất là khó giải quyết khó chơi. Mọi người giải tình huống nơi này về sau đều rất may mắn ý thức được. Hàng vũ nếu là không có đào một đầu địa đạo tiến vào nội bộ, mà lựa chọn mang theo bộ đội trực tiếp đầu sắt cường công, mọi người hơn phân nửa đã quỷ gối cứ điểm củng hất chính phủ. Cứ điểm cơ quan không chế sư là cứ điểm cái thứ nhất buộc. Đồng thời cũng là muốn nhét cửa chính người canh giữ, có thể điều khiển các loại cảm bẫy cùng cơ quan vũ khí. Theo cứ điểm bên trong đối cứ điểm bên ngoài người xâm nhập khởi sướng chặn đánh, bằng vào cường đại phòng ngự ưu thế, cộng thêm phụ cận quái vật phối hợp, người xâm nhập muốn công phá cứ điểm tuyệt đối sẽ nỗ lực phi thường thảm liệt đại giới hiện tại tốt phu cận du tàu tuần tra quái tiêu diệt sạch sẽ treo lên cái này bột đến sẽ dễ dàng rất nhiều hàng vũ mệnh lệnh cùng chỉ huy dưới mọi người lập tức bắt đầu triển khai hành động cứ điểm cơ quan sư vũ khí phi thường cường hãn cánh tay trái đồng thời lắp đặt hỏa diễm pháo xương giá pháo pháo không khí ba loại thuộc tính công kích sẽ giao thế phát xạ mỗi lần công kích bình quân khoảng cách không đến hai giây hỏa diễm pháo tổn thương cực cao xương giá pháo có thể đóng băng khống người pháo không khí có cường đại phạm vi đánh lui hiệu quả cánh tay phải có thể phát xạ bạo tạc mũi tên tần suất công kích càng thêm dày đặc xem như cứ điểm cơ quan sư đòn công kích bình thường ngoài ra cứ điểm cơ quan sư có thể khống chế đại lượng ma ngẫu những này ma ngẫu không chỉ có có được không tệ sức chiến đấu hơn nữa còn có thể tùy thời trong chiến đấu trị liệu sửa chữa bị hao tổn cứ điểm cơ quan sư lao triệu phát động công kích kỹ năng mở thuận chống đi tới hấp dẫn đợt thứ nhất hỏa lực Tiểu Bạch thừa cơ đi lên đối cứ điểm cơ quan sư khởi xướng tấn công mạnh. Giang Nam chú ý cho chúng ta tiến hành trị liệu. Những người khác thanh lý ma ngẫu khôi lỗi. Lên. Thế giờ. Hẹn của tôi mọi người đối với Hàng Vũ phi thường tín nhiệm. Mệnh lệnh của hắn cùng chiến lược cho tới bây giờ liền không bỏ qua, vì lẽ đó không chút do dự, lập tức bắt đầu hành động. Hàng Vũ mang theo từ thiên hoa, nhị cầu tử thừa dịp cứ điểm cơ quan sư chú ý bị triệu Minh cùng Tiểu Bạch hấp dẫn nhanh chóng thanh lý phụ cận ma ngẫu cùng cạm ấy trần ngọc cùng trương tiểu cường lấy cường lực kỹ năng hiệp trợ mặc dù cứ điểm cơ quan sư phi thường khó chơi nhưng là bởi vì phụ cận quái vật cũng sớm đã bị chi tiểu đội này vô thanh vô tức thanh lý mất bằng vào cứ điểm cơ quan sư dẫn đầu cái này một nhỏ chi quái vật căn bản không có khe hở chống đỡ chiến đấu không đến mười phút cứ điểm cơ quan sư liền phát ngai trương tiểu cường phân chân nói ha ha quá dễ dàng lãnh chúa không lạ qua như thế đánh nhau không có áp lực chút nào Giang Nam trừng mắt liếc hắn một cái nói, khoan đắc ý vong hình, nếu như không có đại thần dẫn đầu, chúng ta có thể được sao? Những người khác cũng không thể không thừa nhận, nếu như không có hàng vũ dẫn đầu, cái này cứ điểm cơ quan sư, tuyệt đối sẽ trở thành một cái cường đại chướng ngại vật, hơn 100 tinh nhuệ tạo thành đội ngũ, chiếm đóng cửa chính khả năng đều không có. Hàng vũ tựa như một cái chiến thuật đại sư. Theo chui vào cứ điểm, mỗi một nhóm quái vật thanh lý, mỗi cái cạm bấy bài trừ, cuối cùng vây đánh buôn. Tất cả đều vòng vòng đan sen vô cùng tinh vi, luôn luôn có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Số không tổn thất cũng nhẹ nhõm cầm xuống cứ điểm bên ngoài. Hàng Vũ hỏi, cái này bột quái rơi cái gì rồi? Phần lớn đều là một chút tài liệu cùng bản vẽ. Lao Triệu đem chiến lợi phẩm lấy tới giao cho Hàng Vũ, cứ điểm Cơ Quan Sư rơi xuống ba kiện màu lục đặc thù vật phẩm. Ma đạo sư bút ký, màu lục hạ cấp vật phẩm, sử dụng về sau có thể đạt được luyện dược, luyện kim chi thức, không khí thủ pháo. Cấp 8 trang thiết bị ma đạo, màu lục hạ cấp phẩm chất, đối 5 mét phạm vi mục tiêu tạo thành phun ra công kích, tạo thành 120 điểm phong thuộc tính cố định tổn thương, đồng thời sẽ phát động đánh bay hiệu quả, mỗi lần phun ra làm lệnh khoảng cách 3 giây, mỗi lần phun ra tiêu hao 1 điểm nguồn năng lượng, còn thừa nguồn năng lượng 30-30, bền bị 10. Phụ ma bản vẽ, sơ cấp bạo tạc ma văn, điều kiện học tập, cấp 2 phụ ma thuật, lại một bản bút ký, hàng vũ trong lòng hơi động một chút, không khí thủ pháo cũng không tệ trang bị tổn thương không thấp có phạm vi đả kích hiệu quả đồng thời có rất mạnh đánh lui công năng duy nhất khuyết điểm là công kích khoảng cách tương đối ngắn thích hợp pháp chức giả linh chức giả lúc chiến đấu đem ra xua tan cận thân quái vật. bất quá so sánh có sẵn trang bị đến nói hàng vũ đối bản vẽ sẽ càng cảm thấy hứng thú một điểm bạo tạc ma văn có thể giao phó trang bị bạo tạc công kích hiệu quả nếu như ra chỉ tại vũ khí bên trên vung vẩy vũ khí lúc công kích liền có thể sinh ra uy lực nổ tung nếu như kèm theo tại mũi tên phía trên, mỗi một chi tên bắn ra đều sẽ bổ sung bạo tạc tổn thương. cái này rất không tệ. cứ điểm cơ quan sư còn rơi xuống một chút đồ vật. bất quá những vật này, trừ một chút màu lục tài liệu, liền không có đặc biệt đáng tiền. hàng vũ đối cứ điểm cơ quan sư cơ giáp phát động phân tích thuật, nháy mắt thu hoạch đại lượng cơ quan phương diện cấu tạo cùng tri thức, so sánh địa tinh nơi ẩn nút bên trong cơ giáp binh, gia hỏa này trên người hàm kim lượng vô cùng cao, vì lẽ đó thu hoạch phương diện cũng là mấy lần. Trong đó một chút luyện kim phù văn đối hàng vũ luyện kim kỹ xảo tăng lên rất lớn. Hắn cảm thấy cơ quan sư ngọn lửa trên người phù văn, có thể cải tiến tiểu bạch súng phút lửa, từ đó hơi tăng lên phẩm chất. Đương nhiên, chi thức loại vật này, bình thường cần hậu tích bạc phát. Trừ phi phân tích quá trình bên trong trực tiếp đạt được bản vẽ, nếu không đối hàng vũ ngắn hạn trợ rút, không phải rất lớn. Cứ điểm cơ quan sư bị xử lý về sau, bên ngoài tất cả cạm bấy liền đều tự động mất hiệu lực. Hàng vũ phân phó. Tranh thủ thời gian tìm tới mở ra cứ điểm cửa chính chốt mở, để người bên ngoài tất cả vào đi. Mấy người rất nhanh liền tìm được chốt mở. Nương theo lấy ẩm ẩm thanh âm vang lên. Dây đắc cứ điểm đại môn bị chậm rãi mở ra. Hơn 100 người thu được mệnh lệnh, thuận lợi tiến vào cứ điểm. Hàng vũ đem hơn 100 người chia tách thành hai chi bộ đội. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Cây bên này chạm gác ngầm cùng hoạt động tuần tra quái vật đội ngũ đều đã bị chúng ta đánh tan. Các ngươi bây giờ tại nơi này hành động. Chỉ cần linh chức giả làm tốt trận không làm việc, liền sẽ không dẫn phát cảnh báo, đem nội bộ quái vật hấp dẫn ra tới. Trung quanh nơi này không ít khu vực chú đóng quái vật, tổng số khả năng nhiều đến hơn mấy trăm con. Nhiệm vụ của các ngươi là theo thứ tự tiêu diệt những quái vật này, ta sẽ để cho nhị cầu phái phân thân, cho mọi người dẫn đường cùng chỉ đạo. Đám người nghe xong hàng vũ. Cả đám đều lộ ra vẻ không dám tin. Cái này cứ điểm phòng ngự là nghiêm mật như vậy. Mấy vị lao đại đội ngũ chỉ dùng chừng 3 giờ. Liền cơ bản hoàn thành thế cục cứ điểm bên ngoài tường vây trường khống, tiêu diệt tất cả đội ngũ tuần tra cùng trạm gác ngầm, xử lý bên ngoài bốt, đóng kín cạm bẫy cùng cảnh báo. Thực sự là quá điều, Một cái độ khó cực cao cứ điểm. Hàng vũ tùy tiện liền hoàn thành sơ bộ công lược. Thư thiên hoa hỏi, chúng ta muốn tiếp tục xâm nhập sao? ừm, thời gian có hạn, bên ngoài có thể làm, đều đã làm, liền giao cho mọi người đi. Hàng vũ ánh mắt quét đám người một chút, chúng ta trực tiếp tiến cứ điểm nội bộ giao phó xong, lập tức hành động. Hàng vũ mang tinh anh tiểu đội bắt đầu hướng cứ điểm khu vực hạch tâm triển khai thăm dò. Ngao lão bản có mới buốt nhị cầu chợt dừng bước, hắn cố gắng hít hà, sau đó lộ ra vẻ giật mình. Cái này bột mạnh phi thường, so vừa mới gặp phải chí ít cường đại mấy lần. Ngay tại nơi này, các ngươi mau nhìn. Mọi người đi ra một đầu đường hành lang, theo vị trí này nhìn sang, cơ hồ đối diện dưới tháp cửa vào. Chỉ thấy ở vào hùng Vi rơi tháp xuống lối vào, là lóe lên phát ra thần bí quang mang hình vòm cửa tháp. Có một đầu phi thường dài cầu thang kéo dài mà xuống, trên cầu thang dưới, trái phải đất trống, tối thiểu nhất đứng trên trăm con hung hãn quái vật mà tại vị trí cao nhất vị trí rõ ràng là một cái chưa bao giờ nghe ra hỏa. Nó khoảng chừng cao 4, 5 mét, hất lên lấp lánh kim hoàng áo giáp, một cây to lớn xích hồng thường, súng, trên mặt đều là lân phiến Không giận tự uy tựa như chiến thần, cho người ta một loại vô cùng cường đại. Không thể chiến thắng đại bột cảm giác. Hàng vũ biết cứ điểm bên trong sẽ xuất hiện một cái không kém đại bột. Nhưng là cụ thể sẽ xuất hiện dạng gì quái thật là tồn tại ngẫu nhiên tính. Thật không nghĩ tới sẽ là một cái địa long chiến tướng. Hàng vũ giờ phút này như mày, nó so cơ quan sư mạnh là khẳng định, gia hỏa này là một cái hoàng kim lãnh chúa à. Trưng 281, kết trận sư. Giang Nam trận tròn con mắt cả kinh nói, hoàng kim lãnh chúa. Trưng Tiểu Cường do xét một chút nói, nhìn rất có phái đoàn giống như thật rất lợi hại. Mọi người không chút nghi ngờ hàng vũ lời nói, mỗi người đều toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. dù là cùng là lãnh chúa quái vật, thực lực cũng là tồn tại trên lệch. Thanh đồng lãnh chúa, bạch ngân lãnh chúa, hoàng kim lãnh chúa là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Hàng vũ đối phó qua lãnh chúa quái đã không phải số ít. Theo giã chư nhân thông soái, đến đại thụ thủ hộ giả, theo thạch tượng quỷ ác ma đến điên cuồng ma dược sư, theo lưu đầu quân doanh giải đến cứ điểm cơ quan sư, cả đám đều không dễ đối phó trừ điên cuồng ma dược sư là bạch ngân lanh chúa cái khác mấy cái đều là thanh đồng lanh chúa điên cuồng ma dược sư một trận chiến mỗi người đều ký ức vẫn còn mới mẻ kia là một trận kém chút lật thuyền chiến đấu nếu không phải điên cuồng ma dược sư tại tối hậu quan đầu xảy ra trạng huống khôi phục tiền thân ý chí đội ngũ khẳng định sẽ giảm quân số hiện tại xuất hiện là một cái hoàng kim lanh chúa thực lực sẽ xa so với điên cuồng ma dược sư cường đại hiện trường quái vật nhiều như vậy hoàng kim tinh anh quái không phải số ít Mà lại tại dạng này địa hình phía dưới, phân mà gian, rất không có khả năng, chỉ có thể cưỡng ép gian, độ khó vô cùng lớn. Dù là hàng vũ có thiên đại bản sự, dưới tình huống như vậy cũng rất khó mưu lợi. Nơi này mới là cứ điểm hoạch tâm chỗ. Làm dưới tháp trước sau cùng khảo nghiệm, khẳng định sẽ có một trận ngành chiến. Loại tình huống này hẳn không có biện pháp trực tiếp đánh đi. Triệu Minh kết hợp tình huống trước mắt nói như thế, tiểu hàng, ngươi có kế hoạch gì sao? Hàng vũ gật đầu nói chỉ dựa vào chúng ta một chi tiểu đội sát thực không có khả năng tiêu diệt phía trước nhiều như vậy quái vật. huống chi trong đó còn có một cái hoàng kim lanh chúa, nhưng chúng ta có thể sớm làm chút chuẩn bị, suy yếu lực chiến đấu của bọn nó. dạng gì chuẩn bị? triệu đại thúc ngươi xem bọn hắn dưới chân, dưới tháp cứ điểm trước những quái vật này, dưới chân có đại lượng phù văn cùng hoa văn phức tạp, nếu như không cẩn thận quan sát là rất khó phát hiện. thư thiên hoa lập tức nói, đây là trận pháp. triệu minh cùng trần ngọc kiến thức rộng rãi, cũng là biết thứ này không sai là trận pháp những quái vật này không chỉ có bản thân thực lực cường hãn dưới tháp phủ cận có đại lượng trận pháp phân bố những trận pháp này công năng đều có khác biệt có một ít có thể hình thành kết giới có chút có thể cung cấp trị liệu còn có một số có thể tăng cường lực lượng hàng vũ ánh mắt đảo qua trên mặt đất từng cái phát ra ánh sáng nhạt trận pháp nói nếu như chúng ta trực tiếp xông lên đi đừng nói lần này chỉ có hơn một trăm người coi như số lượng lại nhiều gấp năm lần cũng rất khó đánh thắng được Trần Ngọc nói ý của ngươi là Chúng ta trước hết phá mất những này trận. Không sai, trước phá trận, lại quyết chiến. Thế nhưng là làm như thế nào phá trận? Nhiều như vậy trận pháp, ta nghĩ không có khả năng chống rông mà đến, vì lẽ đó phụ cận nhất định có một cái hình thành trận pháp đầu mối then chốt, để chúng ta nắm chặt thời gian tìm một chút. Hàng Vũ nói, các ngươi theo sát ta, cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Người bình thường đi tới nơi này về sau, chắc chắn sẽ bị phía trước quái vật hấp dẫn chú ý. Sau đó tập trung tinh lực cùng trước mắt những quái vật này đọ sức quần nhau, hàng vũ lại vừa vặn tương phản, hắn không nhìn thẳng những quái vật này. Trước quấn một vòng lớn đường, lại xuyên qua một đầu không đáng chú ý thông đạo. Một cái cây trạng vật tạo thành thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Nhị cầu tử lúc này nhắc nhở nói, nơi này có quái vật mùi, số lượng còn giống như rất nhiều, giống như cũng có một cái lanh chúa cấp bột nút ở bên trong. Hàng vũ hài lòng gật gật đầu, ừm, chính là hắn, chúng ta đi vào đi đám người vào động quật tại nhị cầu dẫn đầu dưới thanh lý ven đường tiểu quái cuối cùng đi đến một cái trống trải không gian đây là dấu ở cứ điểm bên trong một cái mất thất có điểm giống chơi đùa vào phó bản lúc bột phòng mấy chục con quái vật hình người chen chúc ở trung ương một tòa đứng vững đài cao phụ cận mà trên đài cao cả ngồi xếp bằng một cái pháp sư ăn mặc quái vật nhắm mắt lại hai tay dơ cao trong miệng nói lẩm bẩm nói nghe không hiểu tối nghĩa chú ngữ không biết được đang làm gì nó là điển hình pháp sư cách đan mặc mà nơi này xuất hiện quái cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ là tinh linh quái quả nhiên đây là ẩn tăng bốt, là cứ điểm kết trận sư hàng vũ đơn giản giải thích một câu nó là trừ cứ điểm cơ quan sư bên ngoài một cái khắc trọng yếu lãnh chúa nổi lên đến tác dụng là duy trì trận pháp chỗ chỉ cần đưa nó tiêu diệt tất cả trận pháp đều sẽ mất đi hiệu lực thì ra là thế không nghĩ tới cái này bột quái giấu như thế ẩn nấp bất quá vẫn là đồng dạng bị hàng đại thần liên thủ với cầu tự tìm được Từ thiên hoa nói, theo nó cách gian mặc đến xem, đây là điển hình pháp sư quái, loại quái vật này tự thân yếu ớt, nhưng là năng lực công kích mạnh phi thường, cũng không biết nó là cái gì cấp độ lãnh chúa. Là bạch ngân cấp lãnh chúa. Hàng Vũ nói thẳng, sẽ so cơ quan sư mạnh hơn nhiều, mà lại trong này ẩn hiện quái, cơ hồ toàn bộ đều là tổn thương năng lực rất cao pháp sư quái. Chứ cái này cứ điểm kết trận sư bên ngoài. Dòng dã còn có 2-30 cái tinh linh quái vật. Cả đám đều ăn mặc áo choàng, che mặt cầm pháp trượng ước chừng một phần ba là cấp tinh anh pháp sư quái cái này đội hình không hề nghi ngờ là phi thường khó đối phó dù sao pháp sư quái đều có thể cự ly xa công kích dù cho triệu minh bị tập kích cũng sẽ nháy mắt bị dấy mất nếu có tô vân băng dạng này đủ mạnh lại học tập tập thể trầm mặc kỹ năng linh chức giả như vậy đánh nhau sẽ dễ dàng rất nhiều hiện tại trong đội ngũ trừ tiểu bạch bên ngoài duy nhất linh chức giả chính là tần mục tiên thiên cấm nôn chú hiệu quả cực mạnh ngay cả lãnh chúa quái đều có thể sinh ra hiệu quả Nhưng đây là một cái đơn hướng kỹ năng công kích. Bất quá cũng không sợ. Cái này nhét kết trận sư cần 15 giây khoảng trừng mới có thể gia nhập chiến đấu. Chúng ta cần phải làm là 15 giây bên trong tận khả năng tiêu diệt cái khác vướng bận quái vật. Mọi người có cái gì lớn uy lực kỹ năng quyền trục, đặc thu vật phẩm, đều không cần che giấu. Tất cả đều lấy ra, nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong, tận khả năng tạo thành càng nhiều tổn thương. Hàng vũ đại khái nói rõ tình huống. Từ thiên hoa đại khái đoán chừng thoang cái song phương thực lực chỉ cần có thể đứng vững quái vật đợt công kích thứ nhất lấy thực lực của chúng ta hẳn là có thể tại mười giây khoảng chừng đem hai mươi mấy con quái bình thường giết sạch nhưng nghĩ đứng vững đợt công kích thứ nhất cũng không dễ dàng toàn đội mạnh nhất xe tăng triệu minh mở miệng nói nơi này có kém không nhiều ba mươi pháp sư trong đó còn có bảy tám cái là tình anh pháp sư quái một khi tập kích hỏa lực quá mạnh liền xem như ta cũng sẽ bị mỉa sát hàng vũ nói vấn đề này cũng không khó giải quyết xem ta đi trong lúc nói chuyện mười mấy con đại mã nghĩ được phóng thích ra trận lại phát động triệu hoán phụ trú nháy mắt phóng xuất ra một cái vong linh kỵ sĩ cái này vong linh kỵ sĩ là cấp mười hoàng kim tinh anh sinh mệnh lực cao tới mấy trăm khoảng cách chuẩn bị sẵn sàng muốn bắt đầu lên hàng vũ nói xong điều khiển mười mấy con con kiến trống đi tới sau đó thao túng vong linh kỵ sĩ theo sát phía sau bọn chúng xông đi lên ngay lập tức sẽ hấp dẫn quái vật chú ý từ đó ngăn cản được đợt thứ nhất đến từ quái vật tập kích nói cho cùng Hàng Vũ vẫn là khi dễ đối phương không có đầu óc, cấp thấp quái cuối cùng đều là không có đầu óc thiểu năng. Bởi vậy phát hiện sóng lớn người xâm nhập, không hề nghĩ ngợi, lập tức ngưng tụ pháp thuật. Từng đạo quang mang chói mắt pháp thuật công kích bạo phát đi ra, đem từng cái đại mã nghị cho miểu sát. "Tốt, thừa dịp hiện tại, cùng tiến lên." Hàng Vũ cùng Hàng Tiểu Bạch một ngựa đi đầu, mượn con kiến điểm hộ, nhanh chóng hướng về hướng quái vật. Triệu Minh, Trần Ngọc mấy người cũng nhao nhao phối hợp hành động, một đợt xung phong giáng Pháp sư quái liền bị tiêu diệt non nữa. Lúc này, nguyên bản ngồi tại trên đài cao. Đang không ngừng thi Pháp cứ điểm kết trận sư mở mắt. Chương 282, dọn dẹp sạch sẽ. Hàng vũ hô, mọi người nắm chặt thời gian. Cứ điểm kết trận sư theo duy trì cứ điểm trận Pháp trạng thái bên trong thoát khỏi ra. Đại khái cần là hơn 10 giây thời gian, để mọi người có ngắn ngủi thanh quái thời gian. Nếu không nhiều như vậy Pháp sư quái ở đây, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, trận chiến đấu này không có cách nào đánh. Lời con chưa dứt, một đạo thiểm điện tiến đánh vào trên thân. Dù là hàng vũ cũng nhận ba mươi điểm thương tổn. Bất quá hàng vũ lơ lửng, hắn hiện tại sinh mệnh tương đối dày thực, lại bởi vì bao phủ khát máu cuồng bạo quan hệ, sinh mệnh càng ít, chiến lực càng mạnh. Vọt tới quái vật này trước mặt, trường thương nhanh chóng đâm ra, tạo thành mảnh liệt tổn thương. Không đến hai giây liền tạo thành hơn trăm điểm thương tổn. Cái này bạch ngân tinh anh pháp sư vốn là tại tiểu bạch phạm vi công kích phía dưới thụ thường, hiện tại lại nhận mảnh liệt như vậy đả kích chỗ nào còn có thể gánh vác được, trực tiếp liền bị xử lý, dã man va chạm, hàng vũ nhanh chóng hướng về đi qua, hắn đâm vào một cái khắc khóa chặt mình tinh anh trên thân, đánh gãy kỹ năng, đồng thời đụng bay, giống như truyền bóng đồng dạng, đem quái vật truyền đến vong linh kỵ sĩ trước mặt, sau đó vong linh kỵ sĩ phát động công kích ký lại đụng một cái, tiếp lấy dấm đạp thương đâm, tại chỗ làm chết, gọn gàng mà linh hoạt, một cái cấp mười hoàng kim tinh anh, Cung cấp sáu thanh đồng lãnh chúa quái cũng không kém nhiều lắm. Mặc dù, hiện trường pháp sư quái số lượng đông đảo, các loại mạnh mẽ pháp thuật công kích không ngừng phong thích, nhưng đợt thứ nhất đã bị pháo hôi ngăn trở. Về phần công kích đã chuẩn bị, bị vong linh kỵ sĩ, hàng vũ, nhị cầu, triệu minh, tử thiên hoa, tiểu bạch gánh vác. Bọn hắn tương đối khẳng đánh, lại có Giang Nam trị liệu, tạm thời không có vấn đề quá lớn, mà Giang Nam, Trần Ngọc, Trương Tiểu Cường, Tần Ngụ, tương đối dựa vào sau, không phải quái vật công kích hàng đầu mục tiêu, nhận uy hiếp tương đối nhỏ. Mười mấy giây đồng hồ thời gian Pháp sư quái bị tiêu diệt 2 phần 3 Lúc này kết giới sư đột nhiên đứng lên bộc phát ra một đạo bén nhọn khó đọc chú ngữ Giang Nam kêu lên Không tốt, đại quái tỉnh Mọi người cẩn thận nha Trong đại sảnh, vang lên tiếng gió vun vút Ba cái vòi rồng đồng thời xuất hiện Một cái hướng từ thiên hoa triệu minh mà đi Một cái hướng nhị cầu tiểu bạch phương hướng Một cái hướng về hàng vũ đánh tới Quá nhanh Triệu minh, từ thiên hoa bị đánh trúng Hai người đều bị cao cao vứt ra. Từ Thiên Hoa sinh mệnh trực tiếp thấy đấy, mắt thấy là phải bị xử lý. Giang Nam tay mắt lênh lẹ phóng thích một cái cường hóa trị liệu, miễn Cương đem cứu giúp trở về, mà lúc này đây Hàng Vũ cùng Nhị cầu cũng bị đánh trúng, đồng dạng là thoang cái nhận thương tổn không nhỏ. Hàng Vũ bị vòi rồng đánh trúng ngay mắt, mở ra đồ trang sức sáu trang kỹ năng cấp một thống xoái hộ thuẫn triệt tiêu hơn phân nửa tổn thương, nhưng y y nguyên bị cuồng phong cuốn tới giữa không trung. Mẹ nó chỉ có thể nói không hổ là bạch ngân lăng chúa hàng vũ lăng không hoán đổi vũ khí móc ra thạch chúa cùng đến một chi tấn công tiễn bắn về phía đài cao kết giới sư nhấc pháp trượng một chỉ phóng xuất ra băng thuận răng giác một tiếng vang giòn băng thuận chia 5 sẻ bảy tấn công tiễn cũng bị ngăn cản xuống tới mà vừa lúc này kết giới sư nâng lên pháp trượng đống nhiên cắm xuống đại sảnh chấn động màu lục trận pháp đường vân nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian trận đại lượng xanh biết cỏ dại căng vọn Rất nhanh liền hiện đầy mọi người tầm mắt. Hang Vũ, Nhị Cẩu, Từ Thiên Hoa, Triệu Minh vừa bị cuốn rơi xuống địa. Bọn hắn liền bị xanh biếc cỏ dại cuốn lấy thân thể. Tám chín cái may mắn còn sống sót tiểu quái bắt đầu phản kích. Đại hòa cầu, cường hóa phong nhận, lôi điện, tiễn, băng chi thường, súng. Từng cái pháp thuật kỹ năng đều mười phần cường lực. Mọi người luống cuống tay chân, rất có một điểm chật vật, bị trói buộc trạng thái phía dưới, rất khó tránh né pháp thuật. Đây đất cỏ dại phi thường quỷ dị. Bọn chúng không tính bền bỉ, có thể bằng man lực tranh thoát, có thể chân trước vừa mới tranh thoát, chân sau lại bị kéo chặt lấy. Bọn chúng giống có thể không có tận cùng sinh trường, để người cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Tần mục tranh thủ thời gian động thủ, một cái tiên thiên cấm ngôn chú, cách bảy mươi mét, nháy mắt phát sinh tác dụng, ngăn cản kết giới sư muốn phát động kỹ năng, nếu không cái này một đợt công kích phía dưới, phía trước mấy người liền nguy hiểm. Hàng tiểu bạch phóng thích huyện yêu cánh nhảy lên bay đến giữa không trung. Một đạo liên hoàn phong nhận phát ra. xiu xiu xiu, Vài tiếng phá không. Mấy đạo phong nhận chúng đích mục tiêu. Kết giới sư theo trên đài cao bị đánh xuống dưới. Hàng Vũ thừa dịp tiểu Bạch quấn lấy kết giới sư, một bên tránh thoát đáng ghét chói buộc cỏ dại, một bên nhanh chóng móc ra súng phun lửa, phun ra một đạo dài 5 mét hỏa trụ, đảo qua bốn phương tám hướng cỏ dại, bị ngọn lửa đốt qua về sau, những này cỏ dại cấp tốc mất đi hoạt tính. Lão tử, Hàng Vũ đem súng phun lửa ném cho Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa tiếp nhận súng phun lửa thiêu hủy phụ cận cỏ dại sau đó nói nhất định phải tiêu diệt tiểu quái. Hai người bọn hắn người lập tức hướng còn lại tiểu quái phóng đi, biến thân thành đại hắc lang nhị cầu, có được ngắn ngủi năng lực phi hành nhân diện kiến chúa, còn có thực lực cường hãn vong linh kỵ sĩ, bốn thân ảnh nhanh chóng hướng chạy trốn tiểu quái phóng đi. Nhân diện kiến chúa một đạo tinh thần cuộn roi, tinh thần loại kỹ năng công kích là không có cách nào tránh né. Một cái tinh anh pháp sư quái nhận tạo thành cao tới bảy mươi điểm thương tổn. Kỹ năng này đồng thời làm cái này tinh anh Pháp sư lâm vào choáng váng trạng thái. Hàng vũ thừa cơ một cái dây lát tập sát đến, một thương mang đi ra hỏa này tính mệnh, từ thiên hoa cũng bằng vào xuất sắc sức chiến đấu, một đợt năm sau cái kỹ năng liên kích, nhanh chóng liên tục mang đi ba cái phổ thông Pháp sư quái. Một bên khác, nhị cầu cắn chết một cái tinh anh. Vong linh kỵ sĩ truy sát một cái tinh anh một cái quái bình thường. Trần Ngọc cùng Trương Tiểu Cường công kích từ xa, tiêu diệt còn lại mấy cái quái bình thường Cứ như vậy toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn một cái kết giới sư kết giới sư cùng tiểu bạch đánh đến kịch liệt tiểu bạch năng lực công kích không bằng pháp sư vì lẽ đó đối phó kết giới sư loại tồn tại này vẫn là đánh cho có chút cật lực kết giới sư bỗng nhiên lóe lên một cái theo biến mất tại chỗ xuất hiện tại 10 mét bên ngoài nó nâng lên pháp trượng cắm trên mặt đất lấy dưới chân làm trung tâm trung quanh xuất hiện một cái màu lam trận pháp tiểu bạch một đạo băng tiện đánh vào phía trên kết quả uy lực bị trận pháp bắn ra bắn tung tóe đến trên người mình Tiểu Bạch, Thối Lui, Tiểu Cường, Trần Tỷ, các ngươi cũng không cần công kích. Chú ý, màu đỏ trận pháp có thể chống cự cũng phản xạ vật lý công kích, màu lam trận pháp có thể chống cự cũng phản xạ pháp thuật công kích. Nhất định phải thấy rõ ràng, không phải gặp nhiều thua thiệt. Hàng Vũ ra lệnh một tiếng. Tiểu Bạch, Tiểu Cường, Trần Ngọc đều đình chỉ công kích. Hàng Vũ kéo ra thạch chú cung bắn ra một đạo ngắm bắn tiễn. Từ Thiên Hoa cùng triệu Minh, một cái dẫn theo kiếm, một cái dẫn theo thuẫn, nhanh chóng hướng về đi lên. Triệu Minh dẫn đầu đối diện nhảy lên một cái thuận kích, từ thiên hoa tiếp theo mà tới, một bộ lộng lẫy công kích kỹ liên triều, nháy mắt đánh dụng kết giới sư bốn mươi điểm sinh mệnh, vong linh kỵ sĩ si từ phía sau khởi sướng tập kích, một thương liền tạo thành 18 tám điểm thương tổn, đại hắc lang nhị cầu cũng giết tới, một móng đuôi đánh ra bảy giờ tổn thương, kết giới sư tranh thủ thời gian hoán đổi trận pháp, nó dưới chân trận pháp từ màu lam chuyển biến màu đỏ, cùng lúc đó một đạo phạm vi lớn hỏa vũ thuật phóng xuất ra, tính ra hàng trăm tiểu hỏa cầu. Trong khoảnh khắc giải đầy bốn phương tám hướng, để cận thân mấy người đều nhận tổn thương không nhỏ. Hàng vũ tranh thủ thời gian mệnh lệnh, mau bỏ đi. Từ thiên hoa, triệu minh, nhị cầu tử, vong linh, kỵ sĩ thối lui. Bởi vì màu đỏ trận pháp tình huống phía dưới, kết giới sư cơ hồ miễn dịch vật công. Lúc này, nếu như dùng vật lý công kích, không những không đả thương được ra hỏa này, tổn thương ngược lại sẽ thuận trận pháp, truyền bắn ngược đến trên người mình, sơ ý một chút liền đem mình giấy mất trần ngọc một cái lôi bạo ném ra hai mươi điểm thương tổn trương tiểu cường một cái tiên thiên hỏa cầu ném ra hai mươi điểm thương tổn tiểu bạch một đạo cường lực thiểm điện kỹ năng nhất cử tạo thành ba mươi tám tổn thương kết giới sư ý đồ phát động cỡ lớn kỹ năng phản kích một đạo cấm nôn chú lần nữa giáng lâm để kỹ năng trực tiếp gián đoạn kết giới sư nếu có trí tuệ hắn khẳng định sẽ phiền muộn đến thổ huyết loại tình huống này căn bản không có chơi tiểu lệ bị rết sạch còn tao ngộ quần đầu mà quần đầu đối tượng bên trong Bao quát cấp 10 vong linh kỵ sĩ, cộng thêm một cái cường hãn tiểu bạch. Mạnh nhất mấy cái kỹ năng không thể thuần phát. Bởi vậy sẽ bị cấm nôn chú tùy tiện đánh gãy. Hàng vũ lại đối nó xáo lộ như lòng bàn tay. Muốn thông qua các loại trận pháp tâm người, cũng là căn bản không thể thực hiện được. Loại tình huống này, kết giới sư không có chút nào lật bàn khả năng. Cuối cùng bị biệt khuất vây đánh trí tử, nháy mắt tuân ra hơn 10 cái quan cầu. Xử lý nó. Nó mất thật nhiều đồ vật nha giang nam một bên cho người bị thương trị liệu một bên phân chấn kêu lên chương hai trăm tám mươi ba quyết chiến sắp đến cứ điểm kết giới sư có vượt qua mười cái công kích pháp thuật trong đó năm cái là phạm vi công kích pháp thuật ngoài ra có thể phát động bốn loại khác biệt trận pháp phụ trợ mỗi loại trận pháp sinh ra hiệu quả đều không giống tuyệt đối không yếu khó có thể ứng phó bình thường tiểu đội rất khó chiến thắng gia hòa này chỉ có thể nói hàng vũ tiểu đội quá mạnh hàng vũ thu thập chiến lợi phẩm đá sở kỳ hiệu trận pháp học Màu lục thượng cấp phẩm chất, điều kiện học tập, 500 linh khí. Cứ điểm kết trận sư pháp trượng, cấp 8 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, pháp thuật công kích 20, trí lực 4, tinh thần 3, tinh thần lực 5, bền bỉ 30. Cứ điểm kết trận sư pháp sư bảo, cấp 8 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý 10, phòng ngự pháp thuật 10, trí lực 3, tinh thần 3, tinh thần lực 5, bền bỉ 30. Hai kiện xanh nhạt trang bị. Một khối là trắng xanh đá sở kỳ hiệu. Không hề nghi ngờ. Đá sở kỳ hiệu là kinh hỷ. Cái này đá sở kỳ hiệu không phải khác, lại là trận pháp học. Nói một cách khác chỉ cần dùng rơi khối này đá sở kỳ hiệu, liền có bố trí trận pháp năng lực. Trận pháp sư là bất kỳ một thế lực nào hết không thể thiếu. Trận pháp học đá sở kỳ hiệu cũng là hy hữu nhất sinh sản loại kỹ năng. Không tệ. Đồ tốt. Hàng vũ dự định đến lúc đó lấy xuống cho tiểu bạch dùng. Ngoài ra cứ điểm trận pháp kết giới sư rơi xuống năm kiện trắng sáng vật phẩm trong đó bao quát một khối màu trắng nhị giai pháp chức giả đá sở kỳ hiệu cùng vài kiện giá trị rất cao đặc thù vật phẩm đều là rất tốt chiến lợi phẩm hiện trường cái khắc quái vật rơi xuống vật phẩm cũng rất tốt tối thiểu nhất thu hoạch được vài kiện màu trắng cấp tám pháp chức giả trang bị ngoài ra còn có hai khối nhất giai pháp chức giả đá sở kỳ hiệu mà lại thu thập chiến lợi phẩm quá trình bên trong mọi người còn ngoài ý muốn phát hiện một cái bảo dương một cái màu trắng bạc khảm nạm nát bảo thạch bảo dương thể tích của nó tương đối nhỏ dấu cũng có chút bí ẩn Hàng vũ nói ra, cái này bảo dương phẩm chất rất không tệ, bất quá thể tích quá nhỏ, có thể ra vật phẩm sợ là không nhiều, tiểu giang mỹ nữ, xem ngươi rồi. Được rồi, ta thích nhất mở bảo dương. Giang tiểu nam trả sát tay nhỏ, nàng đi lên trực tiếp đem bảo dương mở ra. Chính như hàng vũ lời nói, mở ra đồ vật không nhiều, một tay mở ra hai kiện vật phẩm, một kiện là trắng xanh, một kiện trắng sáng, cộng thêm 20 viên màu lục tinh thạch, một cái đá sở kỳ hiệu, còn một cái bản vẽ đại thần ngài nhìn xem thế nào hàng vũ đem hai kiện đồ vật lấy tới dò xét một chút trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin pháp chức giả đá sở kỳ hiệu thiểm thức thuật màu trắng thượng cấp phẩm chất nhất giai đá sở kỳ hiệu lấp lóe pháp sư truyền thừa mảnh vỡ trận pháp bản vẽ không khí kết giới điều kiện học tập cấp một trận pháp hảo tuy chỉ có hai kiện vật phẩm nhưng cái này hai kiện vật phẩm giá trị quá cao Thiểm thức thuật nhìn chỉ là một cái nhất giai truyền thừa Kỳ thật cái này đá sở kỳ so đại đa số nhị giai màu lục truyền thừa còn chân quý mấy lần, mà nguyên nhân vô cùng đơn giản, đây là một đầu không gian thuộc tính danh sách điểm xuất phát. Thiểm thước thuật là không gian thuộc tính kỹ năng. Cái này thuộc tính là chân quý nhất cũng hi hữu nhất thuộc tính một trong. Hàng Vũ cứ việc không phải pháp trước giả, nhưng cũng đối kỹ năng này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Một vật phẩm khác giá trị đồng dạng kinh người, rõ ràng là một kiện trận pháp chế tạo bản vẽ, mà lại là phòng ngự kết giới loại trận pháp có thể nói là tính thực dụng cao nhất trận pháp loại hình nhà đầu này không tệ hàng vũ không hề nói gì hắn vô vô giang nam bả vai trước tiên đem tất cả chiến lợi phẩm thu lại dựa theo quy củ những vật này cuối cùng lại phân phối hàng vũ lập tức thu hồi vong linh kỵ sĩ sau đó lấy ra hồn hổ cho triệu hoán phủ bổ sung năng lượng tiểu bạch vất vả muốn không có ngươi hỗ trợ chúng ta không có dễ dàng như vậy đánh thắng trận chiến đấu này hàng tiểu bạch có chút ngại ngùng gãi gãi đầu Nhìn những người khác một chút, thấp giọng nói, tiểu bạch thật cao hừng có thể giúp một tay. Tiểu bạch cô nương quá tốt rồi. Không những xuất lực lại chảy máu, mà lại cơ hồ không cầu hồi báo. Linh khí đều đem ra bồi dưỡng nhân diện kiến chúa. hất kỳ biến trở về chó hình chạy tới. Ngao, lão bản, chúng ta lại giải quyết hết một cái buôn, kế tiếp là không phải hẳn là đi khiêu chiến đại bôn rồi. Hàng vũ nói, hiện tại cứ điểm trận pháp kết cấu đã bị phá hư, chúng ta ra ngoài thanh lọc một chút phụ cận quái vật. Cùng cái khác các huynh đệ hội hợp, sau đó liền có thể khiêu chiến đại bốt. Trần Ngọc cảm khai nói, đoạn đường này đánh xuống quá thuận lợi. Triệu Minh cũng gật đầu nói, hiện tại mới trôi qua gần nửa ngày thời gian, chúng ta có đầy đủ thời gian, nhất định phải cướp đoạt cứ điểm tiến vào giới tháp Ta xem chúng ta rất có thể sẽ trở thành trong nước nhóm đầu tiên thoát ly tiểu thế giới đội ngũ. Cái này quá phân chấn lòng người. Mỗi người đều tràn đầy chờ mong. Từ thiên hoa không vui nói, hừ, các ngươi đem sự tình nghĩ rất dễ dàng cuối cùng gái này địa long chiến tướng khẳng định vô cùng lợi hại hiện tại không có bắt đầu đánh kết quả làm sao rất khó nói trương tiểu cường cười hát hát nói sợ cái gì địa long chiến tướng tại lợi hại chúng ta không phải có hàng lao đại sao giang nam gả con mổ thóc gật đầu đúng vậy đúng vậy có hàng đại thần dẫn đội nhất định có thể chiến thắng địa long chiến tướng tần mục y dì nguyên trầm mặc ít nói không quá ưa thích nói chuyện bất quá dựa vào nét mặt của hắn đến xem hiển nhiên cũng cho rằng như vậy Hàng vũ không khỏi lộ ra một kia nụ cười bất đắc dĩ, hắn có thể nói đúng tại trận chiến đấu này, mình cũng chỉ có chừng năm thành năm chắc ca. Địa Long chiến tướng cùng lúc trước gặp phải bất luận cái gì bột cũng khác nhau. Con hàng này quá mạnh, bất quá làm mọi người lãnh tụ tinh thần. Hàng vũ khẳng định không thể nói ra có hại si khí lời nói. Địa Long chiến tướng không hề nghi ngờ là rất cường đại, theo ta được biết ra hỏa này phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật đều kỳ cao, có được 1.300 trở lên sinh mệnh lực không phải chúng ta bất cứ người nào có thể đơn độc đối phó. Ngoài ra chúng ta cần đối phó không chỉ có là địa long chiến tướng, còn có nó bên người một đoàn cường hãn quái vật, vì lẽ đó trận chiến đấu này thương vong giảm quân số không thể tránh được, bao quát ta ở bên trong, mọi người muốn làm chết trận chuẩn bị tâm lý. Bất quá, mặc dù độ khó cao, nhưng là ta cho rằng, dựa vào chúng ta đội ngũ thực lực, hoàn toàn có hy vọng đem cầm xuống. Dù là liều rơi một cái mạng, chỉ cần cuối cùng có thể chiếm đóng cứ điểm. Cái này sóng liền sẽ không thua thiệt xấu hổ. Vẫn là câu nói kia, phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Giang Nam nói, ta tin tưởng đại thần. Những người khác cũng gật đầu. Đã đều đánh tới nơi này, liền không có lui lại đạo lý, nhất định phải thử một lần, không phải ai cũng không cam tâm. Triệu Minh nói, chiến đấu khẳng định có nguy hiểm, nhưng chúng ta đều tin tưởng ngươi. Hàng vũ gật đầu, chuẩn bị đi. Đám người rời khỏi cái này ẩn tàng khu vực. Mọi người đem phụ cận một chút quái vật cho dọn dẹp sạch sẽ để tránh chờ một lúc đánh nhau, hậu phương nhận quái vật tập kích. Lúc này, hơn một trăm người tinh nhuệ đã hoàn thành bên ngoài quái vật thanh lý, mọi người nhìn thu hoạch đều rất phong phú, vô luận có thể hay không chiếm đóng cứ điểm. Chỉ riêng hiện tại thu hoạch liền không hưởng công chuyến này, người đều đến đông đủ, xin mời hàng lao đại ra lệnh. Hơn một trăm cái tinh anh chiến sĩ sắp xếp chỉnh tề, làm trải qua cái này nửa ngày chiến đấu, hiện trường bảy tám phần người cũng đã lên tới cấp sáu. Cấp bảy người số lượng cũng có chỗ gia tăng. Những nhân vật này đều không đơn giản đều là cao thủ. Ở trong có cá biệt mấy cái thậm chí là Thiên Võ đội trưởng, Linh tế hội cao quản thân phận. Bất quá tại linh giới bên trong, bọn hắn đều phải phục tùng Hàng Vũ hiệu lệnh, mà bọn hắn nhìn về phía Hàng Vũ ánh mắt đều tràn ngập tín nhiệm cùng tôn kính, dù sao Hàng Vũ là cả chi bộ đội linh hồn. Theo Lệ cũ, nói một chút đứng trước cổ Vũ Sĩ khí lời nói. Hàng Vũ sau đó cấp tốc đem đội ngũ tiến hành gây dựng lại không sai biệt lắm tiếp xuống là quyết chiến thời khắc chương hai trăm tám mươi bốn nói trắng ra là chính là thẻ quái giới tháp cứ điểm là một tòa nửa vây quanh giới tháp xây lên cứ điểm chính trung tâm là một khối lớn lộ thiên khu vực đường kính vượt qua hai trăm mét giới tháp giống như như một tòa núi nhỏ sừng sững tại rốt cục mà liền tại giới tháp phụ cận bồi hồi mấy trăm con quái vật công kích di đổ đến gần người xâm nhập hàng vũ đối mọi người nói mặc dù kế tiếp là một trận mạnh chiến nhưng cũng không thể không có đầu não sông đi lên Trần Ngọc gật đầu, vậy liền xin, mời, hàng đại thống lĩnh giảng giải thằng cái chiến lược đi. Hàng vũ đối mấy người nói, ta đã lấy ưng nhãn thuật lặp đi lặp lại điều tra qua, hiện tại không khó coi ra chính là, quái vật là chia ba cái thế đội. Thế đội thứ nhất, lấy Hoàng Kim lãnh chúa Địa Long chiến tướng làm chủ, bên cạnh hắn có ba cái phi Long cận vệ, năm cái Long nhân tế tỵ, năm cái Long nhân pháp sư, hai mươi cái Long nhân trưởng thương binh. Số lượng mặc dù cũng không nhiều lắm, nhưng thực lực cường hắn nhất. Ba cái phi long cận vệ là Hoàng Kim tinh Anh. Năm cái long nhân tế ti là Bạch Ngân tinh Anh. Năm cái long nhân pháp sư cũng là Bạch Ngân tinh Anh. Hai mươi cái long nhân trường thương binh đều là Thanh Đồng tinh Anh. Thế đội thứ hai, chủ yếu lấy địa tinh, thử nhân, tinh linh, gỗ lìn các loại quái vật tạo thành, trong đó chủ yếu lấy pháp sư quái, xạ thủ quái vật làm chủ, thuộc về một chi đánh xa bộ đội, số lượng tại 150 khoảng trường. Thế đội thứ ba, lấy nưu đầu nhân, giã chư nhân cầu đầu nhân các loại làm chủ thuộc về một chi cận chiến bộ đội nhưng là toàn bộ cộng lại số lượng có thể có hai ba trăm con nhiều hàng vũ nói cái này triệu minh một mặt ngưng trọng chen miệng nói cái này một nhóm quái vật tinh anh số lượng đạt tới hơn một trăm mà lại đều là cấp tám tinh anh thực sự là rất mạnh bộ đội chỉ riêng địa long chiến tướng mang theo ba mươi mấy cái long nhân tinh anh quái tạo thành thê đội thứ nhất chúng ta trực tiếp đánh nhau tỷ số thắng đều không cao hơn một nửa từ thiên hoa một mặt nghiêm túc nói phiền toái nhất chính là mấy vật chủ loại, thực sự là quá phong phú, lẫn nhau có thể đền bù nhược điểm, vì lẽ đó tưởng tượng tiến đánh ra chư nhân doanh địa đồng dạng, bắt lấy cũng lợi dụng một cái nhược điểm, đến suy yếu quái vật bộ đội thực lực tổng hợp là không thể thực hiện được. Những người khác nghe xong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù sớm biết độ khó rất lớn, nhưng cũng không nghĩ được khó như vậy. Dù cho không tính thế đội thứ hai, thế đội thứ ba chiến lực, chỉ riêng thế đội thứ nhất sức chiến đấu trực tiếp so sánh, chỉ sợ cũng đủ để cùng nhân loại bộ đội chia 5 năm. Thậm chí là 64M, 73M. Chính như Tử Thiên Hoa nói tới đồng dạng, pha trộn bộ đội dạng gì quái vật đều có. Bọn chúng lẫn nhau đặc điểm cùng đặc tính cũng khác nhau. Bởi vậy tưởng tượng khi dễ ra chư nhân đồng dạng, chết níu lây quái vật một cái nhược điểm lợi dụng, là căn bản không thể thực hiện được. Dựa theo bình thường đấu pháp, mọi người một phát nổi công kích. Đầu tiên liền sẽ bị thê đổi thứ 3 cận chiến bộ đội tiếp xúc cũng ngăn cản. Lúc này thê đổi thứ 2 pháp sư cùng xạ thủ liền sẽ viễn trình hiệp trợ sau đó thay đổi thứ nhất long nhân quái vật thì sẽ căn cứ tình hình chiến đấu tùy thời gia nhập chiến đấu mọi người đưa ánh mắt tập trung đến hàng vũ trên thân cũng không biết được hàng đại thống lĩnh là thế nào dự định hàng vũ xuất ra một thanh kiếm trước tiên ở mặt đất vẽ ra cứ điểm cơ bản kết cấu đây là ta lấy ứng nhãn thuật điều tra đến cứ điểm địa đồ kỳ thật chiến lược của ta nói đến cũng không phức tạp chính là lợi dụng cứ điểm hoàn cảnh mấu chốt của trận chiến này ngay tại không thể liều lĩnh không thể chủ động tiến đánh quái vật muốn dẫn đạo quái vật công kích chúng ta mượn nhờ lì cả quái hạn chế đối phương số lượng phương diện ưu thế hàng vũ tiếp xuống cẩn thận giải thích đầu tiên hấp dẫn quái vật chú ý dẫn tới phù hợp trong thông đạo Thế đội thứ ba quái vật cách chúng ta gần nhất lấy mưu đầu nhân ra chư nhân chiếm đa số những quái vật này hình thể khổng lồ lấy bọn chúng hình thể tiến vào hành lang một loạt đứng không được mấy cái lại sẽ ngăn cản pháp sư xạ thủ tiến công càng là chật hẹp phức tạp hoàn cảnh tác chiến bọn chúng số lượng phương diện ưu thế thì càng khó mà phát huy ra. Nói đến đây, lưỡi kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Tại kết cấu đồ tới gần bãi quái chữ T hình giao lộ vẽ một vòng tròn. Căn cứ quan sát của ta, cái này chữ T hình thông đạo cửa vào thích hợp nhất. Đem quái vật từ phía dưới dẫn vào, sau đó góc rẽ bố trí mai phục. Cứ như vậy, bởi vì tầm mắt cùng góc độ vấn đề, pháp sư cùng xạ thủ đánh không đến chúng ta. Hàng Vũ chiến thuật nói trắng ra là chính là hai chữ, thẻ quái. Từ Thiên Hoa nói, Cái này chiến lược cũng là không phải rất khó nghĩ đến, ta cảm thấy khó khăn là làm như thế nào áp dụng. Không tệ. Đầu tiên mồi nhử phong hiểm quá lớn. Cái này chắc chắn sẽ trước hy sinh một chi tiểu đội. Tiếp theo, cứ việc quái vật trí thông minh không cao, nhưng là rõ ràng như vậy thủ đoạn, địa long chiến tướng sẽ lên câu sao. Hàng Vũ có một cái tình huống chưa nói rõ ràng. Giới tháp mặt ngoài ký sinh lấy rất nhiều thủ hộ quái, tỉ như thạch tượng quỷ. Bởi vậy thời gian chiến đấu nhất định phải khống chế tốt, tốt nhất tại trường một giờ. Tiêu diệt địch nhân chiếm lĩnh cứ điểm, nếu không không bao lâu, thủ hộ quái liền sẽ ra nhập, cái này tất nhiên sẽ phi thường nguy hiểm. Yên tâm! Ta có biện pháp. Hấp dẫn quái vật làm việc để cho ta tới. Mọi người chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu liên tốt. Hàng vũ đem tất cả đưa đến cái này không đáng chú ý khu vực, tiếp lấy dựa theo vừa rồi gây dựng lại phương án, kéo một chi xe tăng đội, giao phay đội, vũ em đội, phụ trợ đội, chơi diều đội, phân biệt từ Triệu Minh, từ Thiên hoa Giang Nam, Tần Mụ. Trần Ngọc dẫn đầu. Làm sao dụ quái. Tổ một chi đội cảm tử. Thế thì cũng không cần đến. Hàng Vũ đi đến phía trước, móc ra thạch chú cùng, một chi ngắm bắn tiễn nhanh chóng bắn ra. Veo một tiếng. Xẹt qua vài trăm mét. Một cái ngưu đầu nhân dụng sĩ bị trúng đích. Cứ điểm lúc đầu có chống cự công kích từ xa kết giới trận pháp. Có thể Hàng Vũ sớm giết chết kết trận sư, để trận pháp không có cách nào khởi động. Ngắm bắn tiễn tầm bắn lớn ở đánh xa quái vật công kích khoảng cách. Vì lẽ đó quái vật chỉ có thể bị hàng vũ công kích, nhưng không có biện pháp lấy vị trí trô ở phản kích hàng vũ, bọn chúng muốn phản công, liền nhất định phải giết tới. Bất quá quái vật hiển nhiên hết sức cẩn thận. Trong bọn họ cầu đầu nhân, người được nhóm lớn người xâm nhập khí tức. Rõ ràng như vậy ngay thẳng dụ dỗ thủ đoạn, không có cách nào để bọn chúng tùy tiện mắc câu, mấy cái giả chư nhân thuẫn chiến sĩ, lập tức dẫn theo tấm thuẫn, tiến lên tiến đi ngăn cản, triển khai phòng ngự tư thế, chuẩn bị đối kháng quái dối. Nguy rồi triệu minh nhún mày vô dụng từ thiên hoa cũng sắc mặc nhìn không tốt quái vật quả nhiên không mắc câu mọi người xa xa nhìn thấy một màn này đều lo lắng chỉ có giang nam biểu lộ như thường mọi người không nên gấp nàng nhìn chăm chú đại thần bình tĩnh bóng lưng nói để đại thần tiễn lại bay một hồi quái vật cứ điểm đã vang lên cảnh báo trói thai duệ minh tràn ngập trong ngoài bất quá không có ích lợi gì bên ngoài quái đã bị thanh quang bởi vậy không có quái vật hồi viên hàng vũ cũng không có từ bỏ ỉ vào công kích mình xa một chi tiếp một chi ngắm bắn tiến bắn ra quái vật bên trong tuy có thuẫn phòng ngự bình, nhưng là số lượng có hạn không có khả năng phòng giọt nước không lọt ngắm bắn tiễn kinh người đội chính xác cùng tầm bắn phối hợp ưng nhãn thuật phụ trợ bách phát bách trúng, lệ vô hư phát ngao hét thảm một tiếng một cái dã chư nhân ngã xuống giống hét thảm một tiếng một cái ngư đầu nhân ngã xuống đám này quái vật cuối cùng không giữ được bình tĩnh địa long chiến tướng phát ra một tiếng gào thét hàng trước quái vật tất cả đều động như đầu nhân nhao nhao khởi xướng công kích kỹ năng giống như phi nhanh xe tải lớn lao đến giã chư nhân cầu đầu nhân các loại cận chiến quái cũng nhao nhao pháp khí công kích thê đội thứ hai đánh xa bộ đội theo sát phía sau quả nhiên mắc câu rồi hàng vũ lại bắn ra mấy mũi tên kéo cửu hận khi nhìn thấy đại lượng phong nhận hỏa cầu mũi tên tốc thẳng vào mặt hắn mới coi như thôi vội vàng bước ra lui tiến hành lang trong thông đạo cẩn thận thánh chức giả bên trên trạng thái tất cả tiểu đội uống nhanh nước thuốc quái vật tới chuẩn bị chiến đấu chương hai trăm tám mươi lăm cường hãn địa long chiến tướng triệu minh lập tức sử dụng thuốc giảm đau khôi phục loại nước thuốc thuộc tính thuốc các loại trạng thái kỹ năng nhau nhau tập trung có hiệu lực để sinh mệnh lực lực phòng ngự các hạng thuộc tính đều trên diện rộng dâng lên để hắn phòng ngự so bình thường còn mạnh một lần xe tăng đội đều cho ta đứng vững triệu minh đang khi nói chuyện sung phong đi đầu xuất lĩnh một đám đầy bờ uff xe tăng bộ đội ngăn lại đi ngăn cản chủ cùng quái vật đoàn binh giao tiếp đợt công kích thứ nhất như đầu nhân công kích chấn động đà kích một cái như đầu quái xông lại đâm vào cự thuẫn phía trên tiếp lấy vừa hung ác một chủ in lệnh ở cự thuẫn phía trên bất quá triệu mình y hiển nguyên vững như bàn thạch chẳng những không có lui lại ngược lại một cái thuận kích đụng vào lao triệu là làm không thẹn chủ xe tăng Trung quanh một vòng phụ trợ xe tăng hiệp trợ chiến đấu những người này chủ yếu là trang bị tốt Phòng ngự cao chiến chức giả, cũng không có học được trị liệu kỹ năng, đến gần chiến lộ tuyến thánh chức giả, sức phòng ngự của bọn họ cứ việc không có triệu minh cường đại, nhưng cũng không thể khinh thường. Quái vật thế công cứ việc hung manh vô cùng. Có thể một đợt thế công, tổn thương bị gánh vác. Hàng phía trước quái vật bị ngăn trở, xếp sau quái vật đánh không lại tới. Xe tăng đội hình thành mấy đầu phong tuyến, đủ để gắt gao kiểm chế quái vật. Thánh chức giả xếp sau điên cuồng tăng máu, để bọn hắn chỉ cần một thụ thương lập tức liền có thể được về đến phụ. Hung manh nhất đợt thứ nhất thế công kết thúc. Giờ đến phiên giao phay đội biểu diễn. Giao phay đội lão đại lão tử, dẫn theo một thanh cự kiếm lao ra, đối một đầu tinh anh như đầu, kiếm quang thật giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng huy sái ra ngoài. Thuấn chạm, toàn phong chạm, tam liên chạm, tu khí chạm, phá giáp kích. Từ thiên hoa thực lực tổng hợp khẳng định so ra kém hàng vũ. Nhưng tại lực buộc phát phía trên, kỳ thật so hàng vũ còn muốn cao bất quá, từ thiên hoa thuộc tính không có hàng vũ cao, trang bị cũng hơi thua một chút xíu, vì lẽ đó nháy mắt chuyển vận, cùng hàng vũ cũng kém không nhiều, năm sáu cái công kích kỹ, một bộ liên chiêu xuống tới, đánh ngã một cái tinh anh lưu đầu. Thật không hổ là giao phay đội lão đại. Cái khác giao phay đội thành viên từng cái cũng không yếu. Bọn hắn đều là công kích rất cao chiến trước giả, hoặc học tập vượt qua hai cái công kích kỹ chiến trước giả, một lần một đợt công kích bạo phát đi ra, thật giống như giao phay thái thị nháy mắt chém ngã mấy cái quái vật cứ điểm hành lang chất lên thi thể quái vật thi thể tự nhiên phân giải cần mấy phút thời gian cái này cho hậu phương quái vật tiến công tạo thành phiền phức chỉ có thể giống giận đem đồng bạn thi thể kéo ra sau đó tiếp tục hướng nhân loại phát động công kích trần ngọc nhị giai kỹ năng phạm vi công kích kỹ năng lôi bạo ném đi trương tiểu cường một cái uy lực kinh khủng tiên thiên thu hoạch đập tới cái khác công kích từ xa chơi diệu đội thành viên cũng nhao nhao tiến công mũi tên pháp thuật không ngừng trong hành lang nổ tung bởi vì bị giới hạn không gian những quái vật này căn bản không có cách nào tranh né rất nhanh sáng tạo ra một sóng lớn thi thể tốt cứ như vậy bảo trì lại hàng vũ xuất ra tiểu bạch súng phun lửa đối quái vật chính là một trận manh đốt cái này cứ điểm hành lang đối với con người mà nói tương đương ba bốn làn xe đường cái đã là rất rộng rãi nhưng đối với phần lớn hình thể khôi ngâu như đầu nhân cùng giã chư nhân mà nói liền lộ ra phi thường chen trúc ngọn lửa phun ra nuốt vào năm giây nháy mắt bảy khắp tầm mắt Tại chỗ thiêu chết mấy cái giả chư nhân, lúc này hàng vũ ứng nhãn thuật quan chắc đến, nhóm lớn pháp sư quái, vũ em quái, còn có xạ thủ quái đang từ đằng sau chạy đến, mặc dù bị phía trước quái vật ngăn cản, cùng chín mươi độ góc độ vấn đề, bọn hắn không có cách nào trực tiếp công kích đến mọi người, nhưng những này quái nếu là trà trộn vào hàng phía trước quái vật ở trong, đó cũng là có uy hiếp rất lớn. Hàng vũ hô, tiểu bạch, tiểu bạch phát động huyễn cảnh bụi, phóng xuất ra đại lượng bụi ánh sáng, tràn ngập toàn bộ thông đạo. Quáy nhiều quái vật công kích cùng hành động, để bọn chúng xuất hiện ảo giác, thường xuyên pháp thuật ném sai chỗ đưa, nổ đến đồng bạn của mình, vũ em quái trị liệu thuật cũng dùng lệnh, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Phía trước quái vật từng cái ngã xuống, đằng sau quái vật từng cái chống lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Rất tốt rất tốt. Nhân loại bên này đội ngũ, thương vong cũng không quá nghiêm trọng. Nói không chừng thật có thể mượn nhờ thẻ địa hình ưu thế, một chút xíu đem những này quái mài chết, nhẹ nhõm tiêu diệt những quái vật này bất quá ngay lúc này để ngươi không nghĩ tới biến hóa ra hiện mọi người phát hiện một đạo bóng ma chính nhanh chóng xẹt qua đỉnh đầu làm ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại thời điểm mỗi người đều hãi nhiên biến sắc đây là cái gì long là long a ba con song túc phi long xuất hiện lên đỉnh đầu loại này long là tựa hồ tương đối cấp thấp long bọn chúng nhìn so tàu lượn lớn hơn một chút không có lân phiến sinh ra cánh thịt một đôi cùng loại diều hâu hai chân lợi chảo nhìn vô cùng hung ác Ba đầu song túc long, bọn chúng phía sau phân biệt có một thân ảnh. Hai con ở vào khoảng trường song túc long phía sau, phân biệt đứng một cái vóc người cao lớn, mặc trên người giáp lưới, mang theo mặt nạ, cầm trong tay trường trượng long nhân tế ti. Chính giữa song túc long trên lưng, lại đứng một cái thể hình khôi ngô, người mặc màu vàng kim áo giáp, cầm trong tay lấp lánh trường thương, hỏa hồng áo choàng phía sau tung bay thân ảnh, chính là tòa này cứ điểm lớn nhất một quái. Địa long chiến tướng, những quái vật này, thế mà lại bay. Có thể song túc phi long, đến cùng ở đâu ra. Hai cái long nhân tế ti phân biệt thi pháp, để địa long chiến tướng mặt ngoài thân thể nổi lên các loại bờ UFF kỹ năng quả mang. Địa long chiến tướng không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy lên, theo cao mười mấy mét lưng rồng bên trên, trực tiếp hướng trong đám người nhảy đi xuống. Rốt cuộc đã đến. Mọi người cẩn thận, không cần cùng nó liều. Mau lui lại ra 30 mét bên ngoài, để cho ta tới đối phó hắn. Hàng vũ phát hiện địa long chiến tướng rơi xuống vị trí chính là đội ngũ hậu phương đều là một chút tương đối yếu ớt pháp chức giả linh chức giả địa long chiến tướng lực phá hoại kinh khủng bực nào sơ ý một chút hậu phương sẽ toàn diện không có cường lực pháp sư chuyển vận không có linh chức giả không quai không tràng phía trước chiến đấu cũng sẽ không đáng kể hàng vũ một bên chạy một bên kéo cung bắn ra một đạo tấn công tiễn địa long chiến tướng thần giữa không trung trường thương quét qua mũi thương đập nện tại mũi tên bên trên đem mũi tên cho đánh nát bấy hàng vũ mang theo tiểu bạch cấp tốc tiến đến đồng thời lại phóng thích triệu hoán phụ chú thả ra vong linh kỵ sĩ để nó phát động công kích kỹ bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía sau tiến lên một tiếng ầm vang địa long chiến tướng rơi xuống đất mặc dù có hàng vũ nhắc nhở nhưng là vẫn có ba người bởi vì không kịp phản ứng quan hệ bị sung kích sóng đánh trúng tại chỗ bị dây mất địa long chiến tướng một giây đều không có trì hoãn hắn rơi xuống đất về sau vung lên chiến thương tách ra ánh sáng chói mắt sóng Một cô cường đại năng lực tại ngưng tụ. Không được. Địa long sóng. Đây là một cái phạm vi công kích kỹ năng. Nó có thể quét ngang thẳng tắp hình quạt 20 mấy mét mục tiêu. Cái phạm vi này bên trong chí ít có mười mấy hai mươi người. Bởi vì thực sự quá vội vàng, mọi người căn bản không kịp chạy trốn. Một khi kỹ năng này phóng xuất ra, một giây chính là một mảng lớn. Bộ đội thực lực sẽ đại giảm. Hàng vũ đã tới không kịp ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Tần mục lúc này rứt khoát dừng lại quay đầu. Một cái tiên thiên cấm nôn chú đập tới, để địa long chiến tướng thương nhận phía trên ớp ủ ba động khoánh khắc tịt ngồi. Địa long chiến tướng giận dữ. Một cái lắc mình tiến lên, một thương đâm xuyên tần mục lồng ngực, cổ tay thô thương nhận, đem hắn đính tại trên tường. 90. Tần mục trực tiếp bị giết chết. Hắn ngay cả một đạo đòn công kích bình thường đều gánh không được. Không xa trương tiểu cường nhìn thấy một màn này kém chút sợ thẻ ra quần. Hàn Quang Quýt ngưng tụ ra một cái hỏa cầu nện trên mặt của đối phương nổ tung. 9. Dựa theo Hàng Vũ thuyết pháp, Địa Long chiến tướng sinh mệnh lực vượt qua 1300. Hiện tại Địa Long chiến tướng có Long tế ti bờ UFF tăng thêm, làm không tốt đã có được 1500 sinh mệnh lực, điểm ấy tổn thương nhiều lắm là chỉ có thể tính chảy ra một chút. Mà liên tại bị thương tổn đồng thời, một cái Long tế ti lên đỉnh đầu thả ra trị liệu. Nháy mắt đem Địa Long chiến tướng tổn thất điểm ấy sinh mệnh kéo lên trở về. Địa long chiến tướng vung tay, trường thương nhanh chóng ném ra, hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, đụng trên người trường tiểu cường, đem trường tiểu cường ngoành chia năm xẻ bảy, ngay cả một bộ toàn thây đều không có để lại. 110. Địa long chiến tướng vốn là cường hãn hoàng kim lãnh chúa. Lại bởi vì tăng phúc nhiều loại bờ UFF hiệu quả, tổn thương năng lực tăng lên tối thiểu 30%, xuất hiện giai đoạn nhân loại tại trước mặt nó, có thể nói căn bản không chịu nổi một kích, tùy tiện đưa tay liền có thể miễu sát. Người này nhóm trước mắt đến nay. Gặp mạnh nhất bột quái. Nó mới vừa vặn vừa ra trận, liền xử lý mấy người, trong đó thậm chí bao gồm hai cái chủ lực thành viên, cường hoành vô địch khí thế, để người cảm thấy hãi nhiên. Hàng vũ cuối cùng chạy tới. Vong linh kỵ sĩ si rốt cục giết tới. Kỵ sĩ si công kích tử vong một kích. 25. Địa long chiến tướng bị đánh cho rút lui mấy bước, ngực khôi giáp hơi tổn hại, nhận một chút xíu tổn thương, nhưng rất nhanh lại bị lòng tế ti bù lại Những người khác đã thành công rút khỏi đến khoảng cách an toàn. Hàng vũ cùng hàng tiểu bạch đuổi tới. Hai người đem địa long chiến tướng ngăn cản. Hàng vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Song túc long là phi long cận vệ biến thân mà thành. Bọn chúng là ba con hoàng kim tinh anh quái, hai cái long nhân tế ti là bạch ngân tinh anh. Nếu như không ra rơi bọn nó, tiếp xuống căn bản không có cách nào đánh. Chỉ có thể giao cho tiểu bạch. Hàng vũ lấy chúng nó không có cách nào. Dù sao song túc long là phi hành quái a. Hàng vũ thạch tượng quỷ chi dực chỉ có thể cự ly ngắn phi hành lại cũng không linh hoạt. Tiểu bạch có thể giải quyết bọn chúng. Hàng tiểu bạch cánh sau lưng đập, ánh mắt rơi xuống đất long chiến đem trên thân, thế nhưng là... Không sao, địa long chiến tướng, để ta chặn lại. Hàng vũ khó được lộ ra phi thường ngưng trọng biểu lộ, bất quá, động tác của ngươi nhất định phải nhanh lên, bởi vì đối đầu ra hỏa này, liền xem như ta cũng không kiên trì được bao lâu. Chương 286, đến rất đúng lúc. Địa long chiến tướng quá mạnh hiện tại không có nhân loại có thể đơn độc đối phó nó dù là tiểu bạch đơn đấu tình huống phía dưới cũng lực có thua hàng vũ mặc dù đã là nhân loại bên trong siêu nhất lưu cao thủ nhưng muốn đánh thắng gia hỏa này hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình bất quá hàng vũ đã dám dẫn đội tới khiêu chiến địa long chiến tướng liền không khả năng làm một chút chuẩn bị cũng không có một người đánh không lại nếu có hàng tiểu bạch hiệp trợ liền có năm thành phần thắng như tăng thêm cấp mười vong linh kỵ sĩ liền có bảy thành năm chắc Như lại đến mấy cái mạnh chút vú em hoặc phụ trợ, liền có đem tám thành trở lên nắm chắc. Địa Long Chiến tướng mạnh, chủ yếu thể hiện tại cơ bản thuộc tính bên trên. Hắn có được siêu cao sinh mệnh lực, lực lượng, thể chất, phòng ngự, nhưng ở kỹ năng cường độ cùng phương diện tốc độ cũng sẽ không so bình thường bạch ngân tinh anh lợi hại, vì lẽ đó chỉ cần phối hợp đủ tốt, tiêu diệt hắn hoàn toàn không đáng kể. đương nhiên, đây là xây dựng ở vây đánh tiền để phía dưới. Hiện tại Địa Long Chiến tướng còn có giúp đỡ tồn tại ba con song túc long. Hai cái long nhân tế ti, lại là không thể không giải quyết phiền phức. Nếu không, ba con song túc long thời khắc mấu chốt không ngừng khởi sướng quấy rối đánh lén. Hai cái long nhân tế ti không ngừng cho chúng nó lao đại đưa sữa. Địa long chiến tướng sợ là có thể chiến tới địa lao thiên hoang. Hàng tiểu bạch thực lực, tại mọi người hiểm hộ dưới. Giết hai cái bạch ngần tinh anh trình độ tế tự. Lại giết mấy cái hoàng kim tinh anh trình độ song túc long hẳn là không có vấn đề quá lớn. Tương đối có tính khiêu chiến sự tình là, hàng vũ nhất định phải tại 5 tiếp nhận địa long chiến tướng không ngừng trà đạm việc đã đến nước này không có lựa chọn nào khác hàng vũ một đường đánh xuống không có phạm sai lầm gì nhân sinh chính là như vậy làm hết mình nghe thiên mệnh trong trận chiến đấu này khó khăn nhất địa phương không hề nghi ngờ chính là đối phó địa long chiến tướng chỉ cần có thể xử lý địa long chiến tướng chiến đấu liền thắng lợi hơn phân nửa triệu minh hiển nhiên hiểu rõ tình huống ở phía sau bởi vậy tại địa long chiến tướng nhảy xuống ngay mắt hắn liền hô tiểu giang Không cần phải để ý đến nơi này, chúng ta có thể chịu nổi, đi chợ giúp hàng vũ, hắn càng cần hơn ngươi. Vâng. Giang Nam cũng nghĩ như vậy. Tại đại thần cần mình thời điểm. Mình sao có thể không tại bên cạnh hắn đâu. Nàng mau đem trị liệu nhiệm vụ giao cho bên người vũ em vũ em nhóm. Một cái tay cầm cầu nguyện người chiến phủ, một cái tay cầm một mặt màu trắng tấm thuẫn, mặt mũi tràn đầy khẩn trương bước ra hướng hàng vũ theo tới. Làm thấy tiểu cường bị dây một màn, khuôn mặt nhỏ lập tức dọa đến trắng bệnh tiểu cường chết cái này buột thật là đáng sợ thật sự có người có thể cùng hắn chính diện chiến đấu sao chiến đấu đã hết sức căng thẳng hàng vũ dẫn theo tật ảnh trường thương tiến vào ám tập trạng thái vọt tới địa lòng chiến tướng thân thể nhanh chóng du tẩu trường thương ngay cả đâm cao siêu kỹ xảo chiến đấu giờ khác này đầy đủ bạo phát ra liên tục đánh trúng địa lòng chiến tướng nhiều lần nhưng mà hàng vũ cảm giác mỗi lần công kích cũng giống như đâm vào thép tấm phía trên hắn cũng không yếu lực công kích chỉ tạo thành vị trí tổn thương Địa Long Chiến tướng vung tay lên, đã ném ra ngoài miệu sắt chiến thương, nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng, nháy mắt về tới trong tay, trường thương nhanh chóng bày ra, cái kia ra thương, súng, tốc độ so hàng vũ nhanh hơn, coi một tiếng, hai thương va chạm, hàng vũ bị đẩy lùi mấy mét, hắn cảm giác bị voi va vào một phát, hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, xương cốt không chịu nổi gánh nặng, nhận vượt qua hai mươi điểm thương tổn, lão đạo rút lui mấy bước, may mắn nếm qua thuốc giảm đau, sẽ không bị đau đớn ảnh hưởng. Đây chỉ là địa long chiến tướng đòn công kích bình thường a. Tuy nói địa long chiến tướng cũng không lấy tốc độ di chuyển cùng nhanh nhẹn tăng trưởng, nhưng là làm một hoàng kim cấp lãnh chúa quái, tốc độ của hắn vẫn là còn nhanh hơn hàng vũ một chút, mà hắn lực lượng cùng phòng ngự lại là cường đại như thế, nó phảng phất mở toàn bộ hành trình bá thể. Hàng vũ đòn công kích bình thường đánh không ra mảy may bị choáng, địa long chiến tướng đòn công kích bình thường lại có thể đem hàng vũ tùy tiện đánh lui. Địa long chiến tướng lập tức truy kích. Lấy cực nhanh tốc độ cao tốc đâm ra một thương. Giữa song phương cách khoảng cách vượt qua 5 mét, nhưng nương theo trường thương đâm ra thời điểm. Một đạo màu vàng kim thương mang, giống giống cây lao bay ra ngoài, tốc độ so tiễn mũi tên càng thêm nhanh, ngắn như vậy khoảng cách không có cách nào tránh né Sâu thể mà qua. 61. Hàng Vũ cũng là một thân bờ UFF trạng thái. Bây giờ có được tiếp cận 150 sinh mệnh lực, nhưng cũng chỉ có thể gánh vác hai lần khoảng trừng kỹ năng tổn thương. Hàng Vũ thu được trọng thương ngay mắt. Một đạo mạnh mẽ trị liệu quan mang, nháy mắt bao trùm thân thể, khoảnh khắc chữa trị bị hao tổn bộ vị, thoang cái liền khôi phục vượt qua hơn phân nửa tổn thất sinh mệnh lực. Ngay sau đó lại là một cái vết thương nhẹ trị liệu, lại khôi phục gần hai mươi điểm sinh mệnh lực. Có cường đại như vậy trị liệu năng lực người, không hề nghi ngờ là Giang Nam A. Có Giang Nam ở đây, tạm thời kiềm chế Địa Long Kỵ Sĩ, vấn đề cũng là không phải rất lớn. Chỉ hy vọng Tiểu Bạch tranh thủ thời gian giải quyết, nhanh cho ta vũ khí cái trước bờ UFF. Giang Nam tranh thủ thời gian ném ra ngoài một cái khu ma sư kỹ năng. Hàng vũ vũ khí ra chỉ quang thuộc tính công kích hiệu quả. Hàng vũ mở ra khát máu cuồng bạo kỹ năng. Lực công kích của hắn lập tức bạo tăng một mảng lớn. Ra tay trước động vong linh kỵ sĩ xông lại kiểm chế địa long chiến tướng. Thuấn tập manh kích. 38. Hàng vũ mở ra khát máu cuồng bạo tổn thương trở nên rất cao. Lại bởi vì đạt được Giang Nam cường đại bờ UFF hiệu quả. Cộng thêm kỹ năng công kích cường thế tăng thêm gắng gượng một kích đánh ra ba mươi tám điểm tổn thương, đem địa long chiến tướng cho đánh lui hai bước. tương đối địa long chiến tướng sinh mệnh lực, điểm này tổn thương không đáng kể chút nào. khả năng làm được điểm này, chỉ sợ phóng nhãn nhân loại cao thủ cũng không có mấy cái a. cho nên tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo một sự kiện. làm hàng vũ tại Giang Nam cùng vong linh kỵ sĩ hiệp trợ phía dưới miễn cưỡng cùng địa long chiến tướng quần nhau lúc. hàng tiểu bạch cũng cùng song túc long, long nhân tế ti cử chiến. nàng rất nhanh gặp được một cái đại phiên thoái hai cái long nhân tế ti một mực tại lẫn nhau sữa tuy nói tiểu bạch kỹ năng có thể đánh tới bọn chúng nhưng là hai cái long nhân tế ti không chỉ có thể cho mình tăng máu còn có thể cho lẫn nhau tăng máu tiểu bạch đánh ra tới tổn thương ở loại tình huống này phía dưới rất nhanh liền sẽ bị bổ trở về mà dựa theo tiêu hao như thế tốc độ đánh xuống tiểu bạch cũng không sợ nhưng hàng vũ gánh không được a. để hàng tiểu bạch phi thường gấp nàng làm linh chức giả lúc đầu cũng là có mạnh không kỹ năng nhưng lực lượng mất đi quan hệ Mấy cái trước kia tam giai kỹ năng, hiện tại không dùng được, trong đó liền bao quát trước kia tại linh giới chiến đấu, nhất thường sử dụng một cái mạnh không kỹ năng. Hai con long nhân tế ti lại một lần cưới song túc long giết tới. Tiểu bạch liên hoàn phong nhận đánh vào trong đó cả người bên trên. nháy mắt tạo thành liên tiếp cao tổn thương. Ngay lúc này, hai cái long nhân tế ti trên thân, đồng thời sáng lên kỹ năng ánh sáng, lại muốn bắt đầu đồng thời trị liệu. Ngay lúc này, đột nhiên thụ thương long nhân tế ti toàn thân chấn động trận lâm vào choáng váng trạng thái đồng thời nhận lấy vượt qua bốn mươi điểm tổn thương tinh thần quất roi một cái mọc ra cánh đại mã nghĩ theo tiểu bạch phía sau bay ra ngoài nguyên lai tiểu bạch gan bài một chi phục binh mặc dù tiểu bạch mạnh khống kỹ năng không dùng được nhưng là nhân diện kiến chúa tinh thần quất roi cũng giống như nhau kỹ năng này có mạnh đánh gãy mạnh choáng váng không thể trốn tránh thuấn phát thuận đến các loại đặc điểm một đạo lôi quang đập nện đi qua tiếp lấy lại là một cái hỏa cầu tiểu bạch nắm chặt thời gian Không cho đối phương cơ hội, hai cái long tế ti đồng thời lẫn nhau sữa, tiểu bạch đánh nhau sẽ rất phí sức, nhưng bây giờ đánh ngất xịu trong đó một cái, nàng hai ba lần liền đem nó cho xử lý. Tinh thần quất roi. Nhân diện kiến chúa lại buộc phát ra kỹ năng. Kỹ năng này, thuấn phát dây lát đến, không thể trốn tránh, lần này đánh chúng không phải long tế ti, mà là long tế ti tọa hạ song túc long, để tránh đối phương đào tẩu. Tiểu bạch giơ tay lên. Một trận băng tiên vũ tung xuống long tế ti tính cả song túc long đều bị trọng thương lại hai ba cái công kích kỹ cái thứ hai long tế ti xử lý khi mất đi long tế ti về sau mấy cái song túc long không phải tiểu bạch cùng nhân diện kiến chúa đối thủ chiến đấu ước chừng lại tiếp tục ba phút cuối cùng song túc long cũng bị xử lý tiểu bạch tranh thủ thời gian uống xong một bình trung cấp tinh thần lực khôi phục nước thuốc nàng hướng phía dưới nhìn lại thời điểm vừa vặn trông thấy hàng vũ vong linh kỵ sĩ bị điệu long chiến tướng một thương đâm chết mà hàng vũ cùng giang nam cũng bị địa long chiến tướng phát ra một đạo địa long sóng đồng thời là tung hàng vũ tổn thất năm mươi phần trăm sinh mệnh giang nam tổn thất tám mươi phần trăm sinh mệnh kém chút bị dây hàng tiểu bạch mau từ trời mà hàng một đạo liên hoàn phong nhận không ngừng đánh vào địa long trên thân đem địa long chiến tướng cho đánh lui nàng tranh thủ thời gian quan tâm hỏi ca ca thật xin lỗi ta quá trưởng không tới thật đúng lúc chính là thời điểm hàng vũ đầy bùi đất đứng lên hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra Vong Linh kỵ si đã bị xử lý, nếu như lại nhiều đánh nửa phút, hắn nơi này khẳng định gánh không được. Hàng Vũ tranh thủ thời gian gọi Giang Nam cho trị liệu, sau đó nói với Hàng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cái này đồ chó hoang quá phách lối, chúng ta liên thủ đem nó xử lý. Hàng Tiểu Bạch gật đầu, vâng. Chương 287, đoạt lấy cứ điểm. Hàng Tiểu Bạch bay lên chính là một đạo thiềm điện, nhân diện kiến chúa xoay quanh giữa không trùng, phát ra một đạo tinh thần quất rồi, Hàng Vũ thì nắm lấy cơ hội mở thạch chú cung liên xạ mấy mũi tên thiểm điện mang tới tê liệt tinh thần công kích tạo thành choáng váng thạch chú cung phát động hóa đá hiệu quả địa long chiến tướng cũng không thể không nhìn khí thế vừa mất cứng ngắc một giây giang nam đã đứng lên đối thương thế tiến hành trị liệu dơ lên tấm thuẫn cùng đũa khuôn mặt tràn ngập kiên định nàng đối hàng vũ có lòng tin tuyệt đối nhất định có thể thắng hàng vũ tiểu bạch giang nam cộng thêm sẽ tinh thần công kích kiến chúa địa long chiến tướng lực lượng mạnh hơn thể chất lại cao sinh mệnh lực lại hùng hậu thì có ích lợi gì gia hỏa này đánh lén hậu phương ý đồ càn quét pháp chức giả cùng linh chức giả có thể tuyệt đối nghĩ không ra mặc dù xác thực giải quyết hết tiểu cường tần mục ở bên trong năm sáu cái tinh nhuệ lại không có thể kịp thời mở rộng thành quả chiến đấu đối với nhân loại bộ đội ảnh hưởng không lớn ngược lại là một mình xâm nhập để cho mình lâm nguy phía sau địch đây tuyệt đối là một chiêu cờ dở a hiện tại cơ hội cuối cùng cũng đã bỏ lỡ Địa Long Chiến tướng không thể tại hai cái tế ti bị giải quyết trước giết chết Hàng Vũ. Hiện tại, nó đã chạy không xong. Hàng Vũ đối Địa Long Chiến đem phong cách chiến đấu, cùng kỹ năng đều như lòng bàn tay, lại có Tiểu Bạch cái này cường đại chi viện, cộng thêm Giang Nam cái này cường lực phụ trợ. Cẩn thận một điểm, vững vàng, tuyệt đối có thể đem từ từ ngăn chặn. Đại chiến hừng hực khí thế đã đến gây cấn giai đoạn. Theo thời gian trôi qua, áp lực dần dần tích lũy. Sếp sau công tới quái vật, Thanh Anh tỷ lệ rõ ràng gia tăng. Đặc biệt là Long Nhân Pháp Sư cùng Long Nhân Thương Binh hết sức lợi hại. Long Nhân Pháp Sư là Bạch Ngân Tinh Anh, có quá nhiều phạm vi công kích kỹ năng. Long Nhân Thương Binh mặc dù là Thanh Đồng Tinh Anh, lại là Thanh Đồng Tinh Giảm Anh phi thường lợi hại, từng cái vô cùng nhanh nhẹn, tiến công cũng vô cùng sắc bén, để hàng trước triệu minh bọn người có chút không chịu được nổi. Hỏa diễm, bạo tạc, xương giá, phong nhận đâu đâu cũng có. Phong tuyến thường xuyên bị xé mở. Đã lần lượt có người ngã xuống. Quái vật quá mạnh cũng không thể lui a Không chỗ thối lui, lui hẳn phải chết, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Cái này thế công quá mạnh, tiếp tục như vậy gánh không được. Triệu Minh lớn tiếng hô, láo tử, Trần Ngọc, không sai biệt lắm, thắng bại ở đây là thời điểm theo chân chúng nó liều mạng. Thứ Thiên Hoa cùng Trần Ngọc đồng thời gật đầu. Nhị cầu hô, ngao. Là lúc này rồi. Triệu Minh, Trần Ngọc, Thứ Thiên Hoa đều lấy ra quyển trục. Hàng vũ xem ra sớm dự liệu được sẽ lâm vào dạng này tình trạng lần trước rời đi linh giới trước từng gọi ba người làm chuẩn bị hiện tại xem ra hàng vũ quả thật là liệu sự như thần tự liền nên chuẩn bị dạng gì quyển trục đều tính toán đi vào mà cái này mấy cái quyển trục ở loại tình huống này phía dưới chính là có thể phát huy tác dụng cực lớn ba người vì trận chiến đấu này cũng làm thật sự là bỏ hết cả tiền vốn triệu minh sử dụng chính là quần thể khôi phục thuật nay mau lục kỹ năng quyển trục có thể một lần tác dụng ba mươi người để sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cấp tốc khôi phục thật to làm dịu áp lực có thể cầm tụp 100 giây. Chân ngọc sử dụng chính là quân thể chúc phúc thuật. Nay kỹ năng có thể bao trùm hơn 10 người, để mọi người sinh mệnh lực hạn mức cao nhất, lực công kích, lực phòng ngự, nguyên tố kháng tính, dị thương kháng tính, tại trong một khoảng thời gian đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Từ Thiên Hoa sử dụng quyển trục lợi hại nhất, địa ngục chu lên. Hàng Vũ vốn là gọi Từ Thiên Hoa chuẩn bị thêm một chút tập thể tròn váng, sợ hai loại kỹ năng quân chủ. Thí dụ như nói tử vong chu lên dạng này, Yêu cầu chi ít cấp 8 kỹ năng quyền trụ, chất lượng càng cao càng tốt, đẳng cấp càng cao càng tốt, loại này quyển trụ tại dạng này quần chiến lên dưới, nhất định sẽ có tác dụng cực lớn. Chưa từng nghĩ, hắn chiếm bối cảnh thâm hậu. Quả thực là làm đến địa ngục chu lên quyền trụ. Đây là một chi cấp chín trắng sanh phẩm chất kỹ năng quyền trụ, nó có thể bị coi là tử vòng chu lên cường hóa thăng cấp bản, đủ có thể bao trùm 100 mét hình quạt phạm vi, để mục tiêu nhận to lớn tổn thương đồng thời, lại lại nhận sợ hãi, váng ảnh hưởng mà lại hiệu quả mạnh mẽ phi thường tự liền lãnh chúa quái đều có thể có hiệu lực ba người đều không phải nhân vật đơn giản mỗi người đều là có nội tình át chủ bài đây là bọn hắn vì thế chiến mà chuẩn bị tuyệt chiêu ba vị đại lao nhân vật thống hạ vốn gốc phát động kỹ năng quyển chụp nháy mắt cái khác tham chiến chiến sĩ cũng nhao nhao kích phát vì thế chiến mà chuẩn bị át chủ bài có ít người uống xong ma dược có ít người ném ra quyển chụp cơ hồ một nháy mắt đột nhiên bị địa ngục chu lên sung kích mấy cái long nhân pháp sư Long Nhân Tế Ti cùng tất cả thi kỹ năng quái đều bị đánh gãy, đủ cường đại kỹ năng hiệu quả. Long Nhân Tế Ti cũng không có cách nào xua tàn, thậm chí ngay cả Long Nhân Tế Ti cũng bị ảnh hưởng. Ngay sau đó liên miên kỹ năng quyển trục công kích bao phủ tới, lập tức tạo thành thương tổn cực lớn. Giết! Giết! Triệu Minh Tử Thiên Hoa khởi xướng công kích, mang theo hơn 100 người loại chiến sĩ, cùng còn lại 2-300 quái vật, bộc phát chiến đấu kịch liệt, làm đánh tới loại trình độ này. ngươi không chết thì là ta vong. Nhân loại đã không phải là lúc trước nhân loại. Hơn một tháng chém giết lịch luyện, đủ để cho trưởng thành tại nhà ấm nhân loại thuế biến. Huống chi, cái này hơn 110 người, bọn hắn không phải người bình thường, mà là trong nhân loại người nổi bật, cũng là loài người tiến quân linh giới người mở đường. Trận chiến này ý nghĩa trọng đại. Tháng, thì làm nhân loại mở ra hoàn toàn mới thiên chương. Bọn hắn rất có thể trở thành nhóm đầu tiên mở ra giới tháp người. Điều này có ý vị gì? Một cái lấp lánh toàn cầu trí cao vinh quang một cái vạn chúng chú mục truyền kỳ bại thì nguyên khí đại thương ít nhất cần năm sáu ngày thời gian cái này rất có thể sẽ chậm trễ mở ra giới tháp để cái này nguyên bản có thể một tay sáng lập truyền kỳ bởi vậy bị những người khác cho lấy đi bởi vậy một trận chiến này nhất định phải thắng đám người khí thế như hồng không màng sống chết xung phong phía dưới rốt cục thuận lợi vãn hồi xu hướng suy tàn một lần nữa chiếm cứ chủ đạo giết đến quái vật liên tục bại lui một bên khác hàng vũ tiểu bạch giang nam Chúa đã cùng Địa Long Chiến tướng kịch chiến mười mấy phút, Hàng Vũ cùng Tiểu Bạch ở trong quá trình này nhiều lần trọng thương. May mắn có Giang Nam, cái này cường lực trị liệu mới có thể ổn định cục diện. Giang Nam bản thân cũng biểu hiện ra vượt mức bình thường dũng cảm. Nàng mấy lần mạnh đỉnh lấy Địa Long Chiến tướng kỹ năng tổn thương mà không lùi bước. Nàng thậm chí hai lần bị đánh tơi tiến vào sắp chết trạng thái, lại ngoan cường bò lên tiếp tục chiến đấu. Tấm chắn trong tay đã sớm phá hết, trên thân giáp chủ cũng vỡ vụn không chịu nổi. Đồ phòng ngự hiệu quả giảm bất đi nhiều Tình cảnh trở nên tương đối nguy hiểm Nhưng lại y lì nguyên kiên cường giữ vững cương vị Hàng vũ phi thường vui mừng Giang Nam đã trưởng thành Nàng lại không là nhìn thấy gỗ lín đều hù đến hai chân như nôn ra Đồng đội đánh quái lúc sẽ chỉ trốn ở trong bụi cỏ hô 666 cá ướp muối Nàng hiện tại trở thành một cái hợp cách thanh chức giả Một cái hợp cách chiến sĩ Hàng vũ đâm ra cuối cùng một thương Địa long chiến tướng rốt cục gánh không được ngã xuống nó một nháy mắt tuân ra năm kiện trắng xanh sắc vật phẩm một cố khổng lồ màu lục linh khí bị mấy người nhanh chóng hấp thu chết địa long chiến tướng rốt cục chết cái này sức uy hiếp lớn nhất ra hòa chết hàng vũ cấp tốc thu hồi chiến lợi phẩm chưa kịp buông lỏng một hơi lại có bóng ma từ đỉnh đầu bay qua nguyên lai chiến đấu đánh cho quá lâu đã kinh động giới tháp phía trên quái vật đang có mấy chục trên trăm thạch tượng quỷ xoay quanh mà xuống tựa hồ chuẩn bị gia nhập chiến đấu mọi người đã là nỏ mạnh hết đà không có khả năng đánh thắng được hơn 100 cái phi hành tinh anh quái nhanh nhanh diệt sạch những quái vật này hàng vũ cùng tiểu bạch vội vàng thu hồi chiến lợi phẩm sau đó gia nhập lao triệu bọn hắn bên này cộng đồng tiêu diệt còn lại mấy chục con quái vật ngay tại trên trăm con thạch tượng quỷ tiến vào chiến trường lúc kích hoạt ở vào dưới tháp phía dưới đá phục sinh địa quang mang bao phủ cứ điểm giờ khắc này cứ điểm đã bị nhân loại chính thức công chiếm chỉ ít 8 tòa linh giới bia đá tại đất chống thăng lên mà thạch tượng quỷ xoay quanh một vòng Cuối cùng toàn bộ rút lui. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Hàng Vũ ánh mắt đảo qua mọi người. Chiến quả này nhưng thảm liệt, hao tổn một phần ba. Bất quá, tình huống như vậy, so sánh Hàng Vũ mong muốn, đã đã khá nhiều. Mọi người khẳng định là sẽ không hy sinh vô ích, tất cả người chết trận đều sẽ đạt được đền bù, mà bọn hắn rất nhanh cũng hiểu ý biết đến, dù cho bởi vì chết trận tổn thất đại lượng linh khí, nhưng là cái này một đợt tuyệt đối là không lỗ. mươi 288, thắng lợi trái cây. Hàng vũ mang theo đám người leo lên cầu thang. Một nhóm người chính thức đi tới giới tháp trước đó. Nơi này trình bia thức một màn, bị rất nhiều người chụp được tới. Sau này trở về, ảnh chụp rất nhanh liền sẽ truyền khắp mạng lưới, gây nên tất cả thành các nơi chính phủ cao độ coi trọng. Theo những hình này có thể nhìn thấy, hiện trường trải qua một trận vô cùng thảm liệt tác chiến. Mỗi người vũ khí trang bị đều rách rách dưới dưới, cũng còn chưa kịp tự động chữa trị, những vết máu cũng còn không có bức hơi. Thủ lĩnh không khó phân biệt mặc dù ở đây phổ biến là nhất lưu cao thủ nhưng đều rõ ràng lấy một cái thần bí người bịt mặt như thiên lôi sai đâu đánh đó đây là một cái đứng tại trong đám người ở giữa mặc nguyên bộ thạch tượng quỷ xáo trang đấu đồng màu đen áo choàng lấy mặt nạ che mặt nói một cây thương súng người mặc dù thấy không rõ lắm tướng mạo nhưng là từ hình thể cùng khí chất đến xem cái này hiển nhiên là một cái người đàn ông rất trẻ trận chiến này đến cùng đến cỡ nào thảm liệt đâu từ vũ khí hao tổn liền có thể hết ngồi đè giếng Cuối cùng cuộc chiến đấu này, hàng vũ tật ảnh trường thương trọn vẹn rơi xuống 2-3 điểm bền bị. Toàn bộ cứ điểm đánh xuống. Bền bị tổn thất cao tới 5 điểm. Cái này một thanh cực phẩm cấp 5 trắng xanh trường thương thu hoạch đến nay, lớn nhỏ chiến đấu trải qua nhiều lần, mắt chỉ số 30 điểm độ bền, hiện tại chỉ còn 11 điểm rồi. Làm bền bị rơi xuống đến 1 phần 3 trở xuống. Trang bị thuộc tính sẽ dần dần bắt đầu bị ảnh hưởng. Thanh này tật ảnh trường thương bền bị đã không nhiều, hàng vũ đẳng cấp cũng càng ngày càng cao vì lẽ đó là thời điểm đổi đi thanh này vũ khí chính dù sao lục trang sửa chưa chi phí khá cao chuyện của tui vn trong đó không những cần tiêu hao cùng trang bị đồng cấp đồng phẩm chất tài liệu còn cần sử dụng chút ít màu lục tinh thạch đối với hiện tại hàng vũ mà nói tỷ suất chi phí hiệu quả hiển nhiên không cao không bằng đem trang bị trực tiếp bán đi giang nam ngưỡng mộ ngọn núi đồng dạng đứng vững tháp cao đây chính là có thể rời đi nơi này dưới tháp sao nó nhìn thực sự là quá hùng vĩ trân ngọc hỏi hàng đại thống lĩnh Chúng ta tiếp xuống làm thế nào, muốn hay không tiến vào giới tháp thử một lần. Tất cả mọi người kích động. Hàng Vũ trả lời nói, hiện tại thời gian coi như sung túc, giới tháp là nhất định phải sống, tốt nhất trực tiếp một bước đúng chỗ. Hắn nói như vậy. Mọi người một mặt kích động. Chẳng lẽ một ngày thời gian bên trong, không những có thể chiếm đóng cứ điểm, còn có thể trực tiếp thông quan giới tháp. Nếu là như vậy, coi như thật là ngưu bước đại phát. Hiện tại thời gian không tính quá muộn. Mặt trời cũng còn không có xuống núi đâu. Dưới tháp lại là tại an toàn trong doanh địa, dù cho trời tối tình huống phía dưới, đối với tháp bên trong phong bế hoàn cảnh, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó hoàn toàn có thể lợi dụng còn lại thời gian đem giải quyết. Hàng Vũ giơ tay lên đối mọi người hô, "Các vị không nên gấp gáp, chúng ta bây giờ tổn thương quá nghiêm trọng, cần một chút thời gian tu chỉnh, chờ đợi tất cả mọi người đến đông đủ, sau đó đem chiến lợi phẩm trước phân." "Vâng." Tất cả mọi người không nghĩ nhiều, mỗi người đều vô ý thức phục tùng an bài. Triệu Minh Trần Ngọc, từ thiên hoa lộ ra buồn bực biểu lộ. uy, làm rõ rằng à, Hàng Vũ chỉ là thời gian chiến tranh tối cao chỉ huy, chúng ta mới là lao đại của các ngươi. Phiền muộn thì phiền muộn. Nhưng ba người không thể không thừa nhận. Trước trải qua giã chư nhân sơn trại, lại trải qua lần này quái vật cứ điểm. Hàng Vũ lực ảnh hưởng cùng người danh vọng đã không phải là bất cứ người nào có thể so sánh, cho dù là mấy người bọn hắn cũng không khỏi không phục khí. Nhị cắp tinh bông nhiên chạy tới nói, ngao, lao bản, mau tới nơi này có một cái đại bảo dương mọi người đi qua quả nhiên là một cái bảo dương may mắn không có theo chiếm lĩnh cứ điểm mà biến mất cái này bảo dương thực quá lớn chừng khoảng ba mét chiều dài khắp cả người hiện ra kim hoàng khảm nạm lấy bảo thạch xem xét chính là cực phẩm phẩm chất so dã chư nhân sơn trại bảo dương cao hơn không cần phải nói loại thời điểm này là giang nam biểu hiện thời điểm làm bảo dương bị sông mỹ nữ mở ra nháy mắt lập tức bay ra mười cái quang cầu không có một cái là màu trắng Chớ nói chi là màu xám. Phổ biến là trắng xanh quang cầu. Có hai cái ám lam sắc quang cầu. Giang Nam ngẩn ngơ, trận la hoàng lên, màu lam, là màu lam. Đây là mở ra màu lam vật phẩm rồi sao? Đám người thấy này sắc mặt đều kinh hãi, bọn hắn hiển nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại mở ra màu lam vật phẩm. Đây là muốn nghịch thiên A. Mặc dù là màu lam vật phẩm bên trong thấp nhất ngầm lam, nhưng cũng tuyệt đối có thể miểu sát bất luận cái gì trắng xanh vật phẩm. Hàng Vũ biết loại này phẩm chất bảo dương, thật có nhất định xác suất xảy ra màu lam vật phẩm, nhưng là xác suất cũng không phải là rất cao, vạn không nghĩ tới sẽ một lần ra hai cái, hắn mau đem thuộc tính kiểm tra một hồi. Luyện khí bản vẽ, Địa Long 3 độ thường, súng, cấp 9 bản vẽ, màu lam hạ cấp phẩm chất, điều kiện học tập, cấp 4 luyện khí thuật. Trứng linh thú, Địa Long thần lần thú, cấp 10 trứng linh thú, màu lam hạ cấp phẩm chất, tiêu hao 10,000 điểm linh khí, có thể nở ra lẫnh chúa cấp địa long thú. Ngưu bực Một phần màu lam bản vẽ, một cái màu lam trứng sùng vật. Hàng vũ biết, càng cao cấp hơn càng cao phẩm chất trang bị, trực tiếp rơi xuống sát suất liền sẽ càng thấp. Theo ba giả cấp vật phẩm cũng chính là màu lam phẩm chất bắt đầu, những này phẩm chất cao trang bị phổ biến lấy mảnh vỡ hình thức xuất hiện, hoặc là thông qua bản vẽ cùng tài liệu rèn đúc mà đến, thu hoạch chi phí sẽ càng ngày càng cao. Nếu như nói lam sắc trang bị còn có số ít sẽ trực tiếp rơi xuống. Như vậy vương giả cấp, sử thi cấp về sau trang bị. Muốn dựa vào cày quái trực tiếp cả kiện rơi xuống, cơ hội chính là một chuyện không thể nào, nhưng là có thể thông qua thu thập trang bị tài liệu cùng mảnh vỡ hợp thành hoặc chế tác. Hàng vũ biết điệu long ba động thương, súng. Đây là một kiện mạnh vô cùng trang bị. Bởi vậy so sánh chứng súng vật, hàng vũ càng để ý cái này bản vẽ. Bản vẽ chính là ngầm lam phẩm chất, thành phẩm trang bị chắc chắn sẽ không thấp hơn ngầm lam, có rất lớn khả năng là lam nhạt vũ khí, mà lại hàng vũ có năm chắc làm đến tương quan tài liệu địa long thần làn thú là một cái công kích phòng ngự đều tương đương xuất sắc linh thú ngầm lam phẩm chất chứng linh thú ớp nợ ra ra trực tiếp chính là thanh đồng lanh chúa thậm chí là bạch ngân lanh chúa nghe giống như rất không tệ nhưng là nợ chi phí thực sự quá cao không những cần một vạn linh khí ngoài ra còn cần cấp 10 màu lam phẩm chất linh thú khế ước cái này hai hạng điều kiện cơ bản tùy ý đồng dạng đối hàng vũ mà nói đều chi phí quá cao mà hàng vũ có cậu tử kiến chúa hai con tiềm lực rất lớn linh thú đối với linh thú nhu cầu ngược lại là không có như thế lớn theo bảo dương mở ra cái khác bảy kiện trắng xanh vật phẩm cũng đều là rất xuất sắc đồ vật trong đó có đá sở kỳ hiệu có cực phẩm trang bị có đặc thù vật phẩm còn có bí dược có mấy món vật phẩm hàng vũ rất vừa ý bọn chúng theo thứ tự là trở xuống ba kiện triệu hoán phù chú long nhân cấm vệ màu lục thượng cấp phẩm chất có thể triệu hoán bạch ngân lãnh chúa quái vật long nhân tướng quân trước mắt linh hồn khí tức không mười nghìn long nhân tinh thần bí dược Màu lục thượng cấp phẩm chất, vĩnh cửu gia tăng tinh thần lực tám điểm. Không gian định vị thạch cấp 10 đặc thù vật phẩm, màu lục thượng cấp phẩm chất có thể bố trí một tòa không gian truyền tống định vị thạch. Không đợi bao lâu, những người khác chạy tới. Trương Tiểu Cường một mặt phiền muộn đi tới, ngày cả ngày hôm nay toàn bộ đều bạch đánh. Chết lần này, hắn tổn thất một năm trăm điểm linh khí, trang bị tuân gia hai kiện, không gian chữ vật vật phẩm tuân gia năm kiện. Những này rơi ra đi đồ vật, tất cả mọi người giúp hắn kiếm về. Tổn thất linh khí, lại là hoàn toàn không có cách nào. Trương Tiểu Cường còn tốt. Hắn vừa vặn có 1.500 linh khí. Mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng may mắn không có rớt cấp. Tân mục không giống, hắn vốn là cấp 7, cái này chết một lần trực tiếp rơi về cấp 6. Hắn tại đẳng cấp phương diện, vốn cũng là doanh địa người nổi bật, nhưng cũng bởi vì cái này chết một lần, có thể nói tổn thất vô cùng lớn. Đừng oán trách, tất cả người chết trận, đều có thể lấy thêm một phần đồ vật làm đền bù. Hàng vũ ánh mắt rơi vào tần mục trên thân, đặc biệt là tần mục, người cống hiến đặc biệt lớn, ta sẽ không để cho người thua thiệt. Xác thực, địa long chiến tướng vừa mới giết tới lúc. Nếu không phải tần mục không để ý người an nguy ngăn cản phạm vi lớn sát thương kỹ năng địa long sóng, tuyệt đối sẽ một nháy mắt dây mất mười mấy hai mươi người, to lớn như thế thương vong, đủ ảnh hưởng đến cả tràng chiến đấu kết quả. Tần mục tính hy sinh chính mình, là tập thể làm ra quyết đoán cống hiến. Loại tình huống này, đương nhiên phải trùng thưởng. Hàng Vũ là chi đội ngũ này tổng chỉ huy, hắn có chiến lợi phẩm quyền phân phối, mà làm như vậy cũng là nên, những người khác không có ý kiến. Tạ ơn. Tần đầu gỗ là một cái đầu gỗ người, trầm mặc ít nói, không có tổn tại cảm, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại là một cái phi thường đáng tin đội viên. Hàng Vũ nói, tốt, người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu phân chiến lợi phẩm, theo cực khổ phân phối, người người có phần. Mỗi người con mắt đều sáng lên. Lần này cứ điểm đánh xuống. Thu hoạch thực sự quá lớn. Mỗi một lần chiến đấu gian khổ kết thúc về sau, chính là hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Chương 289: Chiến lợi phẩm cùng thu hoạch. Chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất. Hàng Vũ bản thân liền là có công lớn, có ưu tiên chọn lựa cùng quyền phân phối, lại có nhị cầu, Tiểu Bạch tăng thêm, vì lẽ đó cầm tới vật phẩm nhiều nhất, chủ yếu vật phẩm như sau. Bản vẽ có, Địa Long Ba đồng thường, súng, chế tạo bản vẽ, Bạo tạc ma văn phụ ma bản vẽ, Không khí kết giới trận pháp bản vẽ. Đá Sở Kỳ hiệu có, cấp tốc đã kích, thiểm thức thuật, trận pháp học Đá Sở Kỳ hiệu. Vật phẩm khác có, Long Nhân tinh thần lực bí dược, Triệu Hoán phụ chú, Ma đạo học bút ký, Không gian định vị thạch. Trang bị phương diện chỉ chọn lục trang, phân biệt chọn lựa một kiện gia tăng tinh thần, gia tăng hồn lực, là tiểu Bạch chọn lựa, có thể tăng lên tiểu Bạch thực lực, mà thích hợp bản thân trang bị chỉ tuyển chọn một kiện cấp 8 trắng xanh Long Nhân tướng quân trường thương. Long Nhân tướng quân thương, súng, cấp 8 trang bị, màu lục thượng cấp phẩm chất. Vật lý công kích 33, lực lượng 8, nhanh nhẹn 5, thể chất 2, có thể đối phụ cận 1m mục tiêu tạo thành 60% chấn động tổn thương. Đây là một thanh uy lực phá trần trường thương. Mặc dù tốc độ đánh so tật ảnh trường thương kém một chút, nhưng là lực công kích vùng tật ảnh trường thương một mạng lớn, huống chi còn gia tăng 8 điểm lực lượng, đủ để đánh ra tiếp cận một lần tổn thương. Ngoài ra bổ sung nhất định bắn tung tóe hiệu quả. Hàng Vũ công kích đánh trúng mục tiêu thời điểm sẽ ở bên người hình thành ba động để bên người một mét bên trong mục tiêu nhận cường độ công kích 70% chấn động tổn thương. Thương này không chỉ có uy lực lớn, còn phi thường thích hợp kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Hàng vũ vừa vận muốn đổi một thanh hai tay vũ khí. Ngoài ra hàng vũ sẽ chọn đi thanh này trường thương còn có một một nguyên nhân trọng yếu. Thanh này vũ khí có thể trở thành gen đúc địa long ba động thương. Súng tài liệu chính một trong. Lam trang cùng lục trang là hoàn toàn khác biệt khái niệm khác nhau. Nếu có thể đem địa long ba động thương súng Tạo ra đến, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Hàng vũ trừ chọn lựa trở lên những chiến lợi phẩm này bên ngoài, còn vì là cầu tử cùng đại mạng nghị chọn lựa ba lượng dạng, có thể xúc tiến linh thu tiến hóa tài liệu, tình huống căn bản chính là như vậy. Bởi vì chiến lợi phẩm số lượng đông đảo, mọi người không sợ không được chia đồ vật. Cái khác ba vị đại lão cũng phân biệt đạt được hài lòng thu hoạch. Lao triệu đạt được một khối thích hợp bản thân nhị giai màu lục đá sở kỳ hữu còn thu hoạch được một kiện phòng ngự siêu cao cấp tám trắng xanh trang bị địa long tướng quân áo giáp cộng thêm không chiếm vũ khí vị trí nhưng tại cầm hai tay cự thuận tình huống phía dưới đồng thời sử dụng trang thiết bị ma đạo không khí thủ pháo chân ngọc đạt được kết giới sư rơi xuống xanh nhạt pháp trượng, xanh nhạt trường bảo ngoài ra còn thu hoạch được một đầu ám lục dây chuyển cùng một khối long nhân rơi xuống màu trắng đá sở kỳ hiệu từ thiên hoa từ bỏ cái khác giá cao giá trị chiến lợi phẩm ngay cả đá sở kỳ hiệu đều không cần trực tiếp lựa chọn một cái địa long thần lằn thú màu lam trứng linh thú, không có cách nào. Truyền C, ưa tôi ký hiệu bản quyền VN màu lam trứng sùng vật quá hiếm thấy. Cái đồ chơi này ấp nở ra chính là bạch ngân lãnh chúa. Này trứng linh thú tựa hồ mới là lượt này chiến đấu đánh xuống giá trị cao nhất đơn kiện chiến lợi phẩm. Hàng đại lao rõ ràng có quyền ưu tiên. Hắn nhưng không có lựa chọn cái này viên trứng linh thú. Từ Thiên Hoa chắc chắn sẽ không khách khí, lập tức đem cầm xuống. Hàng vũ sở dĩ không cần cái này viên trứng, thuần túy là trứng sùng vật phẩm chất tuy cao, nhưng là nợ cùng khế, ước chi phí cũng cao doa người. hắn tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian cùng tinh lực, chậm rãi đem cậu tử. Còn kiến bồi dưỡng thành lãnh chúa, cũng lời hao phí như thế lớn chi phí. Sử dụng cái này viên màu lam trứng linh thú, thứ thiên hoa là quân đội nhân vật, hắn có thể vận dụng bộ đội lực lượng đến nợ. Bởi vậy với hắn mà nói, trứng linh thú giá trị phi thường lớn. Giang Nam đang chọn tuyển chiến lợi phẩm lúc bởi vì không có đặc biệt ưu tú thánh chuyên gia nghề nghiệp dùng màu lục vật phẩm vì lẽ đó chủ yếu chọn lựa một khối màu lục đá sợ kỳ hiệu cộng thêm long nhân tế ti rơi xuống mấy khối màu trắng đá sợ kỳ hiệu tiếp lấy chọn lựa mấy món cực phẩm thánh chức đồ trắng trương tiểu cường tân mục cùng với khác người cũng đều cầm tới hài lòng vật phẩm dù sao lần này rơi xuống chỉ riêng đồ trắng liền đạt đến ba bốn trăm cái vô luận là kỹ năng vẫn là trang bị đều chiếm được thỏa mãn chuyến này mở hai cái bảo dương Ngay cả giết ba cái lánh chúa, mấy trăm tinh anh quái, vì lẽ đó tinh thạch số lượng rất nhiều. Hàng vũ lấy 100 lục tinh, 300 bạch tinh. Phần này không chỉ có bao quát mình, còn bao gồm tiểu bạch, nhị cầu số lượng, Ba người bọn hắn cộng lại, lấy những này tinh thạch rất nhiều sao. Không nhiều. Cơ bản hợp lý. Về phần còn dư lại hơn 200 lục tinh, hơn 2.000 bạch tinh, mấy ngàn màu xám tinh thạch, từ ở đây những người khác hơn trăm người phân phối, căn bản là làm được cùng hưởng ân huệ, người người có phần tất cả mọi người là hài lòng hàng vũ trước tiên đem có thể sử dụng đồ vật dùng hết trong đó bao quát cấp tốc đả kích đá sở kỳ hiệu thiểm thước thuật đá sở kỳ hiệu long nhân tinh thần lực bí dược trước đem cấp tốc đả kích cùng thiểm thước thuật tăng lên tới cấp ba lấy hàng vũ trước mắt tình huống căn bản không kém điểm này linh khí cấp tốc đả kích liên tục đả kích manh liệt một kích là nguyên bộ truyền thừa hàng vũ trực tiếp thu hoạch được đấu giả truyền thừa ba cái kỹ năng được cường hóa hiệu quả càng cường đại đồng thời truyền thừa mang tới vĩnh cửu tăng phúc hiệu quả. Đấu giả, nhất giai truyền thừa, vĩnh cửu nhanh nhẹn 1, vĩnh cửu lực lượng 1, vĩnh cửu tốc độ di chuyển 1, tốc độ công kích 10%. Ngoài ra Long Nhân tinh thần lực bí dược hiệu quả phát huy tác dụng. Hàng vũ trước mắt cơ bản thuộc tính như sau. Cấp 8 chiến trước giả, thuộc tính cơ sở, sinh mệnh lực 84, tinh thần lực 60, lực lượng 15, nhanh nhẹn 11. Nam, thể chất 7, tinh thần 3, linh thức 3, vật công 6, vật phòng 4. Tốc độ di chuyển 6.5, sinh mệnh khôi phục 0.1, tinh thần khôi phục 1, cung tiễn vũ khí tầm bắn 10%, tốc độ công kích 10%, linh khí 2922 nghìn. Hàng vũ cơ bản thuộc tính trở nên càng thêm cường đại. Đặc biệt là Long Nhân tinh thần lực bí dược, cái đồ chơi này đối với hắn quá hữu dụng. Duy nhất một lần vĩnh cửu gia tăng tinh thần lực 8 điểm, để hàng vũ cơ sở tinh thần đạt tới 60, đối tinh thần lực không đủ thiếu hụt, xem như một cái cực kỳ tốt đền bù lần này còn có một cái rất trọng yếu thu hoạch, hàng vũ thu hoạch được cái thứ nhất hi hữu thuộc tính kỹ năng, lấp lóe, thiểm thức thuật, lấp lóe pháp sư truyền thừa mạnh vỡ, trước mắt đẳng cấp ba, tiêu hao thấp nhất mười điểm tinh thần lực, tiến hành một lần phạm vi tầm mắt trong vòng, không nhìn chướng ngại thuấn gian di động, ngắn nhất di động khoảng cách hai m, tiêu hao tinh thần lực càng nhiều, di động khoảng cách càng xa, thời gian cún đồ mười lăm giây, một cái không gian thuộc tính hi hữu kỹ năng, cùng tật phong thuấn tập loại hình tập kích kỹ năng không giống thiểm thước thuật là chân chính thuấn gian di động tầng không gian mặt nhanh chóng nhảy vọt không nhìn công kích không nhìn chướng ngại không nhìn phổ thông kết giới dùng đến tốt chính là một cái thần kỹ có thể dùng để đánh lén có thể dùng để né tránh có thể dùng để đào khốn nó cùng bình thường pháp chức giả kỹ năng không giống nhau lắm này kỹ năng thụ tinh thần lực hạn mức cao nhất ảnh hưởng tinh thần lực tổng lượng càng cao liền càng có thể phát huy kỹ năng này uy lực bởi vì tiêu hao tinh thần lực cùng kỹ năng hiệu quả kính trình chỉnh, chỉnh sửa so Ít nhất tiêu hao 10 điểm, mà 10 điểm tinh thần lực chỉ có thể di động 2m. Ngoài ra cần đặc biệt chú ý một điểm. Mặc dù lấp lóe là không gian thuộc tính kỹ năng, lý luận có thể không nhìn bất luận cái gì chướng ngại, nhưng làm một nhất giai cấp thấp kỹ năng, nó còn không cách nào làm được không biết khu vực di động. Nói đơn giản điểm, chỉ có thể hướng nhìn thấy địa phương thuấn di. Nếu như phía trước có lớp kín tường đem tầm mắt hoàn toàn che khuất, như vậy cái này thuộc về không cách nào định vị tình huống, mà loại tình huống này tiệm thước kỹ năng đem không cách nào thành công phát động. Hàng Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, lão tử, để ngươi hỏi thăm đá sở kỳ hiệu, ngươi bây giờ hỏi thăm thế nào? Từ Thiên Hoa trả lời, cùng nộ bảo khí tạm thời không có manh mối, song chỉ đá sở kỳ có tin tức. Hàng Vũ nghe được hắn nói như vậy lập tức đại hỉ. Chương 290, linh khí bia đá. Hàng Vũ đã có được nhất giai truyền thừa đấu giả kỹ năng. Đấu giả tiến giai là chiến đấu chuyên gia. Chiến đấu chuyên gia hoạch tâm kỹ năng là song chỉ bình thường tình huống phía dưới mỗi người chỉ có thể cầm một thanh vũ khí song chỉ ý tứ chính là đồng thời nắm giữ hai thanh một tay vũ khí mà có cùng loại công năng kỹ năng vô cùng ít ỏi như từ thiên hoa thật có thể hỗ trợ làm đến song chỉ nhưng chính là giúp hàng vũ lại ân hàng vũ trong tay có từ thiên hoa cần nhị giai đá sở kỳ hiệu mặc dù cùng là màu lục nhị giai đá sở kỳ hiệu nhưng là so sánh dưới song chỉ giá trị là cao hơn có thể đạt thành dạng này giao dịch tuyệt đối không lỗ hắn hỏi Ngươi có thể lấy được song trì. Từ thiên hoa giải thích nói, đúng lúc, một cái khác chiến khu vừa vặn có khối này đá sợ kỳ hiệu, bên kia tạm thời cũng không ai có thể dùng khối này đá sợ kỳ hiệu, vì lẽ đó làm trao đổi vật tư, gần đây có thể sẽ đưa tới. Nếu như quá trình bên trong không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta qua mấy ngày liền có thể hoàn thành giao dịch. Tốt. Quá tốt rồi. Hàng vũ cầu nguyện trong quá trình này đừng ra vấn đề. Linh rối xâm lấn đến bây giờ giai đoạn này thành thị cùng thành thị ở giữa tài nguyên vãng lai đã rất ít đi nhưng là làm quân đội bộ môn hoặc là thiên võng dạng này cơ cấu vẫn mở thông đặc biệt vật tư con đường lấy thuận tiện tài nguyên bù đắp nhau đây chính là đội tuyển quốc gia ưu thế từ thiên hoa địa vị cùng năng lượng đều không thấp hắn có bị tập trung tài nguyên bồi dưỡng tư cách húng chi từ thiên hoa cũng không phải chỉ ăn không nôn hắn mỗi lần linh giới chi hành kết thúc về sau tất cả thu hoạch đều chỉ lưu mình dùng được không cần đến bộ phận đều lên giao đối tổ chức vẫn là có công hiến hàng vũ tiếp tục xử lý trong tay chiến lợi phẩm trận pháp học đá sở kỳ hiệu trận pháp bản vẽ đều giao cho tiểu bạch ma đạo học bút ký cùng không gian định vị thạch dự định trở về lại dùng không gian định vị thạch là một kiện đặc thù vật phẩm sử dụng về sau có thể tại chỉ định địa phương triệu hồi ra một tòa tiểu thạch địa mà tòa này bia đá có thể làm không gian định vị truyền tống tọa độ hàng vũ dự định đem thiết lập ở nhà mình trong tiểu viện cứ như vậy hàng vũ tại thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng truyền tống quần trụ. Chỉ cần truyền tống quyển trục đẳng cấp đầy đủ cao, truyền tống khoảng cách đủ xa, hắn liền có thể theo Giang thành tùy ý một vị trí, thuần gian truyền tống về đến nhà. Vô luận bảo mệnh chạy trốn. Vẫn là tiết kiệm thời gian. Đều có thể phát huy giá trị không nhỏ, là đồ tốt. Giang Nam chạy tới nói, đại thần, đại thần, mau đến xem nha. Hàng Vũ nhìn sang, thế nào? Giang Nam nói, cái này có thật nhiều linh giới bia đá, có một ít từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nói không chừng đối đại thần sẽ có trợ giúp linh giới bia đá là phi thường trọng yếu tiếp tế. khác biệt linh giới bia đá, công năng cũng là khác biệt. trừ hạch tâm nhất đá phục sinh bia bên ngoài, giới tháp cứ điểm bên trong còn xuất hiện bảy tám tòa bia đá, trong đó bao quát một chút đã gặp loại hình. tỷ như nói, cứ điểm thu thập bia đá, cứ điểm sinh sản bia đá, cứ điểm truyền tống bia đá, cứ điểm vũ trang bia đá, cứ điểm luyện kim bia đá vân vân. đây đều là phổ biến bia đá. mặc dù tại cái khác địa phương cũng có thể gặp đạt được đồng loại hình bia đá, nhưng so sánh giới. Giới tháp cứ điểm bia đá đẳng cấp đều vô cùng cao. tỷ như nói thu thập bia đá bán ra tài liệu đẳng cấp cao nhất có thể đạt tới cấp tám, cấp chín, mà lại có chút ít màu lục tài liệu bán, địa phương khác nào có cao như vậy đẳng cấp cùng phẩm chất. sinh sản trong tấm bia đá có được hai trăm loại loại hình khác nhau linh thực hạt giống, trong đó thậm chí bao gồm miêu yêu bí dược, miêu yêu ma dược tài liệu chính. hiện tại thanh long tiệm thuốc sinh ý rất tốt, những này hạt giống mua về liền có thể biến thành lợi nhuận. hàng vũ có phi thường ổn định thu nhập. Hán tiêu, tuấn, lên tinh thạch tới đương nhiên không chút nào nương tay. Bởi vậy lập tức tiêu hết chín mươi viên lục tinh, 5-600 viên bạch tinh, bổ sung một nhóm hy hữu màu lục tài liệu, mấy trăm túi các loại linh thực hẳn giống, vừa vặn có thể đền bù sinh sản cần. Những người khác nhìn thấy hàng vũ dạng này vung tay quá chán cả đám đều rất hâm mộ. Thật sự là một cái đại thổ hào A. Triệu Minh, từ thiên hoa cũng có thể xuất ra không ít tinh thạch. Cũng đừng nói bọn hắn không có hàng vũ có tiền như vậy coi như giống hàng vũ có tiền như vậy cũng phải cân nhắc đoàn đội tổ chức muốn vì đội ngũ dự lưu đủ đủ vốn lưu động chú định không thể giống hàng vũ dạng này không có chút nào lo lắng bó lớn vậy tinh mọi người mau đến xem tòa này trương tiểu cường đang tra nhìn bia đá lúc tựa hồ có ngạc nhiên phát hiện cái này làm linh khí bia đá lại có thể mua linh khí ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bia đá hàng vũ mang theo tiểu bạch nhị cầu kiến chúa đi tới hắn nhìn thoáng qua nói linh khí bia đá xác thực rất hiếm thấy Cứ điểm linh khí bia đá, tốn hao 20 mẫu lục tinh thạch, có thể lấy được lấy 2.000 linh khí, mỗi người chỉ có thể hối đoái một lần, còn thừa hối đoái số lần 100. Hàng vũ tử thần bí thương nhân trong tay mua linh khí bí dược. Mỗi bình gia tăng 800 linh khí lại cần 15 lục tinh. Hiện tại chỉ cần 20 mẫu lục tinh thạch liền có thể theo linh khí bia đá thu hoạch 2.000 linh khí. Nếu như vậy so sánh, thần bí thương nhân quả thực là gian thương. Bất quá linh khí bí dược không hạn số lần. Linh khí bia đá mỗi người lại chỉ có thể sử dụng một lần. Ngoài ra, linh khí bia đá hối đoái linh khí có tổng số hạn chế, làm vượt qua cái này tổng số, linh khí bia đá liền sẽ biến mất. Hàng vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đối cái khác người mà nói 20 lục tinh là một khoản tiền lớn, nhưng là đối với hàng đại thổ hào mà nói, 20 lục tinh không tính là gì, tiệm thuốc một ngày lợi nhuận, đều xa không chỉ điểm ấy. Hối đoái. Hàng vũ kích hoạt lên hối đoái. Theo linh khí bia đá bên trong phóng xuất ra một đại đoàn mỏ lục linh khí. Hàng vũ cảm giác được trong cơ thể mình linh khí bắt đầu căng gọn, hắn vốn là có được 2.900 linh khí, cái này một đợt tăng trưởng trực tiếp tiêu thăng đến 4.900. Chỉ kém không đến 100 liền có thể thăng cấp 9. Tốc độ lên cấp có thể xưng thần tốc. Hàng vũ không chỉ có cho mình hối đoái một lần linh khí, hắn lại tốn hao 60 lục tinh khoản tiền lớn, theo thứ tự giúp tiểu bạch, nhị cầu, cùng nhân diện kiến chúa, đều hối đoái một lần 2.000 điểm linh khí. Vương Nhị Cầu nay đã lên tới cấp sáu, Nhân diện kiến chúa nay đã lên tới cấp năm. Cái này một đợt hối đoái xuống tới, Vương Nhị Cầu trực tiếp cấp bảy, Nhân diện kiến chúa cũng đột phá đến cấp sáu. Cái này hai đều là Hoàng Kim cấp tinh anh, lấy hiện tại đẳng cấp cùng năng lực, hiện trường những nhân loại này cao thủ, tuyệt đại đa số đều đánh không lại Nhị Cầu tử cùng Đại Mã Ngũ, mà bọn hắn cũng sẽ thành hàng vũ càng ngày càng trọng yếu chiến lược bổ sung, bản thân linh thú kỹ năng cũng theo đẳng cấp tăng lên thật to cường hóa. Cảm ơn Kaka. Hàng Tiểu Bạch cũng thu hoạch đến 2.000 điểm khoảng trừng linh khí. Hàng Vũ lắc đầu nói với nàng, không cần cảm ơn, ngươi đem một ngày đoạt được linh khí, đều phân cho đại mã nghĩ, cũng nên đối ngươi có một ít đền bù, không thể để cho ngươi toi công ra nhiều như vậy lực. Hàng Tiểu Bạch lắc đầu nói, chỉ cần có thể là ca ca xuất lực liền sẽ không là hương phí. Linh khí bia đá quá ra sức, có điều kiện khẳng định cũng sẽ không bỏ lỡ. Triệu Minh, Trần Ngọc, Từ Thiên Hoa, Giang Nam, Tiểu Cường, Trần Mục, còn có cái khác mấy cái thực lực tương đối mạnh trong tay tương đối dư giả người nhao nhao tiến lên sử dụng linh khí bia đá đám người này tuyệt đại đa số đều tăng lên cấp một hai nghìn linh khí đối với bất kỳ người nào mà nói đều không phải con số nhỏ mọi người lại tại doanh địa chỉnh đốn một đoạn thời gian nên hối đoái vật phẩm hối đoái vật phẩm nên phân giải trang bị phân giải trang bị cuối cùng hoàng hôn đã hoàn toàn giáng lâm sắc trời mắt thấy đã không còn sớm hàng vũ đem tất cả tụ tới hỏi mọi người hẳn là đều chỉnh đốn đủ chứ Triệu Minh hỏi, chúng ta muốn bắt đầu sung kích giới tháp sao? Hàng Vũ nói, giới tháp trước có một tòa bia đá, giới thiệu sơ lược giới tháp tình huống, chính như chúng ta trước đó dự đoán đồng dạng, giới tháp là thông hướng thượng giới thông đạo, nhưng muốn thông qua giới tháp cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người gật gật đầu. Xác thực như thế, nếu như không có đoán sai, làm kết nối dáng lâm chi sâm cùng thượng giới giao thông yếu đạo. Giới tháp bên trong khẳng định sẽ có khảo nghiệm, mà lại là không giống bình thường khảo nghiệm. Cũng bình thường cải quái đánh bột sẽ có không nhỏ khác nhau, độ khó chỉ sợ cũng, cũng không tại đánh bại địa long chiến tướng cướp đoạt cứ điểm phía dưới. Trưng 291, ạt nổn thảo nguyên dịch. Mọi người xuyên qua quang môn tiến rơi tháp. Người người đều có một loại vượt qua thời không, tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới cảm giác, dưới tháp bên trong không chỉ có tia sáng u ám, càng giống bao phủ một tầng sương mù lộ ra mở mịt vầng sáng, để người thấy không rõ tình huống chung quanh. Có người bỗng nhiên la hoảng lên, không thấy cửa. Giang Nam quay đầu, biến sắc, thật không thấy. Tất cả mọi người đi tới về sau, vậy mà một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Triệu Minh nếu mày nói, chúng ta giống như bị vây. Nhị cầu tử thi ngoắc ngoắc cái đuôi, ngao, kệ bên này phi thường kỳ quái, bản gâu người không thấy nửa điểm khí tức. Từ thiên hoa thấy đội ngũ có chút loạn lập tức thấp giọng quát nói, vội cái gì. Đứng yên đừng lúc đích, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngay tại mọi người rơi vào cái này không có ra miệng kỳ quái không gian không rõ ràng cho lắm lúc đột nhiên một cái trầm thấp lại bình tĩnh sinh ý, tại mỗi người trong đầu vang lên dáng lâm người hoang nên các ngươi chân ngọc cả kinh nói là ai đang nói chuyện chúa tể a không thể nào là chúa tể linh giới chúa tể không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói vì lẽ đó không có khả năng nói ra hoang nên các ngươi lời như vậy trong tháp thanh âm tiếp tục quen quẩn ta là giới tháp tháp linh. Chỉ ở giáng lâm người xuất hiện lúc thức tỉnh, ta phụ trách thủ vệ giáng lâm chi sâm mỗi một lối ra, là giáng lâm người cung cấp sau cùng thí luyện. Hàng vũ biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Cách mỗi mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, linh giới liền sẽ thu nạp mới trùng quần. Thời gian cụ thể là không xác định, mỗi một lần có hoàn toàn mới giáng lâm người đến, giáng lâm chi sâm giới tháp liền sẽ thức tỉnh tháp linh. Tháp linh nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Nó sẽ tại thời gian nhất định bên trong phong bế giáng lâm chi sâm. Là sơ người đầu hàng tại thời gian nhất định bên trong sáng tạo phong bế hoàn cảnh, để tại giáng lâm người thích hứng linh giới bên trong hoàn cảnh. Đây cũng là vì cái gì? Mấy tỷ người loại đều tại linh giới xuất hiện hơn một tháng. Nhưng tại linh giới địa bàn lại cơ hồ không gặp được thổ dân văn minh. Phương diện này là bởi vì giáng lâm chi xâm hạn mức cao nhất thiết lập, vô luận cường đại hơn nữa lại cao cấp tồn tại. Chỉ cần đi vào đến giáng lâm chi xâm bên trong, đẳng cấp cũng sẽ không vượt qua cấp 10. Linh giới người tới nơi này không có chút ý nghĩa nào một phương diện khác cũng là bởi vì giới tháp thông đạo đã bị tính tạm thời phong bế vì lẽ đó người ở phía trên coi như nghĩ xuống tới cũng làm không được cái này có thể lý giải thành tân thủ thôn bảo hộ biện pháp hàng vũ bọn người trải qua hơn một tháng phấn đấu bọn hắn đã sơ bộ có rời đi tân thủ thôn tư cách nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải thông qua tháp linh thí luyện ngao lão bản giống như không thích hợp sương mù xuất hiện biến hóa đám người bốn phương tám hướng bao phủ mờ mị sương mù bỗng nhiên bắt đầu cao tốc lưu động Đầu tiên là cấp tốc tụ lại tới đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, sau đó lại tại hơn 10 giây bên trong dần dần rút đi. Mọi người tầm mắt một lần nữa trở nên khoáng đạt, hơn 100 người phát hiện cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa, không còn là giới tháp cũng không còn là cứ điểm, thay vào đó là một đầu quy mô khá lớn thảo nguyên hẻm núi. Mọi người não hải lóe lên từng đầu tin tức. Giới tháp thi luyện đã mở ra. Bí cảnh tên, ạt nổn thảo nguyên dịch. Cơ bản giới thiệu, Long Giới Lịch năm 1214 đã từng phụ thuộc mê long thành ạt nổn thảo nguyên chư bộ bởi vì bất mãn cùng long hẹ sỉ cả tàn bạo thống trị cuối cùng tại đại lãnh chúa cái đủ hắc giác dẫn dắt phía dưới bóc can khởi nghĩa phẫn nộ cùng long vương quyết định phái ra dưới trướng tam đại long tướng một trong gió lốc long tướng ba lô đặc tiêu diện phản loạn nhiệm vụ giới thiệu thí luyện giả sẽ xuất hiện tại ạt nổn thảo nguyên dịch chiến trường xin mời tại sáu tiếng bên trong tìm tới mở miệng nếu như hạn định thời gian bên trong chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc là toàn thể tử vong coi là khiêu chiến thất bại Thất bại trừng phạt, trong vòng 7 ngày không cách nào lại lần khiêu chiến rơi tháp. Thành công ban thưởng, linh khí ban thưởng. Trương Tiểu cường nói, cái này không phải liền là một cái trò chơi phó bản A. Hiện tại loại tình huống này thật đúng là cùng trò chơi và phó bản có một chút giống. Mọi người bình thường suất quái, chỉ có thể coi là giã quái khu. Đây là lần thứ nhất thành đoàn xuống vốn, mà lại còn giống như là mang một điểm kịch bản. Nơi này rất nhanh liền sẽ buộc phát một trận đại chiến. Song vương đều là sinh trưởng ở địa phương linh giới thế lực. Một phe là hắc giác bộ tộc cầm đầu phản loạn bộ đội, thủ lĩnh là một cái tên là cái đồ hắc giác đại lãnh chúa. Một phương khác là cuồng long hệ xỉ cả phái xuống bình định bộ đội, thủ lĩnh giống như gọi là gió lốc long tướng ba lỗ đặc. Mọi người mau nhìn, giống như có bộ đội đến rồi. Bởi vì nơi này là thảo nguyên hoàn cảnh, tầm mắt là tương đối khoáng đạt. Mọi người xa xa nhìn sang, lập tức phát hiện một chi bộ đội tại tầm mắt xuất hiện. Nó quy mô khá là khổng lồ. Hàng vũ nhìn ra tổng số đạt tới một vạn trở lên. Phổ biến lấy ngưu đầu nhân, giã chư nhân, xài lang nhân cấu thành, kết cấu nhìn phi thường tán loạn, quả thực tựa như một đám người ô hợp. Đương nhiên, mặc dù số lượng phi thường khổng lồ, nhưng là trong đó chân chính trí tuệ loại cho an bệ bụng cũng liền 100 cái, cái khác đều là đến đây tham chiến á loại tiểu binh, mặc dù là tiểu binh nhưng cũng phi thường tinh nhuệ, nhìn xem phổ biến tại 8-9 cấp trên dưới, tinh anh tỷ lệ phi thường cao. Giang Nam chấn Kinh kêu lên. Số lượng thật kinh người. Đây cũng là phản quân bộ đội, không nghĩ tới số lượng sẽ nhiều như thế. Triệu Minh một mặt phiền muốn nói, chúng ta khoảng trăm người tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ còn chưa đủ cho bọn hắn nhét cái răng. Trần Ngọc có chút lo lắng nói, cái này xem ra chẳng mấy chốc sẽ buộc phát đại chiến, chúng ta lưu tại nơi này một con đường chết, tranh thủ thời gian tìm rời đi nơi này cửa ra vào đi. Từ thiên hoa nghiêm túc nghiêm mặt trầm giọng nói, không có dễ dàng như vậy, chúng ta đã được an bài ở nơi này liền khẳng định tránh không khỏi tràng chiến dịch này hiện tại chúng ta bị kẹp ở hai chi bộ đội bên trong ở giữa dù cho biết địa điểm lối ra chỗ cũng là không có khả năng xuyên qua lao Tử nói rất đúng chúng ta vị trí này rất khó không bị chiến trường tác động đến hàng vũ hướng lòng trào sông một phương hướng khác nhìn lại cái kia gió lốc long tướng ba lô đặc hẳn là cũng nhanh đến nhị cầu đã ngửi được khí tức kinh khủng hắn đã bị dọa đến run lầy bẩy. đám gia hỏa này thực lực quá mạnh Từ thiên hoa nói ra Chúng ta xem ra muốn làm một lựa chọn. Giang Nam không hiểu hỏi, làm cái gì lựa chọn. Triệu Minh nói, hai nhánh quân đội thực lực căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Chúng ta cùng bất luận cái gì một chi đối đầu đều sẽ bị tùy tiện nghiền nát, húng chi là bị kẹp ở hai con bộ đội ở giữa. Nhưng nếu là thí luyện, liền không khả năng sẽ xuất hiện vô giải tử cục. Nếu không thí luyện cũng không có ý nghĩa. Hàng Vũ gật đầu nói, lão tử cùng lão Triệu nghị cũng không tệ. Ta nghĩ chúng ta nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong làm ra lựa chọn Gia nhập bọn hắn trong đó một phương trận doanh, chỉ có dạng này mới có cơ hội khiêng qua đi. chân Ngọc hỏi, làm như thế nào tuyển? Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Cái này lựa chọn cũng không đơn giản. Nếu như chọn sai, nhất định sẽ chết. Lúc này, tiếng kèn, tiếng trống trận, theo phương đông truyền tới. Lại một chi đen nghịt bộ đội, ngay tại hướng thảo nguyên lòng trào sông chạy đến, chi bộ đội này so ra mà nói phi thường chính quy, bởi vì cơ hồ thuần một sắc toàn bộ đều là từ long nhân cấu thành. Mặc dù số lượng hơi ít, nhưng rõ ràng càng thêm tinh nguyện. Chỉ từ khí thế cùng khí tức liền có thể cảm thụ ra. Bọn hắn đằng đằng sắc khí, khí thế hùng hổ, giống như một đoàn mây đen, hướng nơi này vượt trên tới. chương 292, hát giác cải đủ cùng cụ phong long tướng. trương tiểu cường lập tức nói, uy, cái này còn dùng so sao. Chúng ta tìm nơi nương tựa long tướng đi, thực lực bọn hắn nhìn càng mạnh. Hàng vũ nguyết hắn một cái, ngươi ngốc à, cũng là bởi vì thực lực càng mạnh. Vì lẽ đó đây là sai lầm tuyệt hạng. Giống như lão Triệu Cương Tài sở nói lời đồng dạng, nhiệm vụ tập luyện không có khả năng xuất hiện vô giải cục, cũng không có khả năng xuất hiện nằm thắng tình huống, người bình thường đều có thể nhìn ra được, Cụ Phong Long tướng bên này bộ đội rõ ràng càng tinh nhuệ hơn, cho nên tuyệt đối không thể lựa chọn Cụ Phong Long tướng. Triệu Minh nói, tiểu hàng nói không sai, mà lại theo logic đi lên nói, những này long nhân là đến bình định, bọn hắn làm sao có thể để một chi không biết lai lịch tiểu đội gia nhập trong đó. Không sai. Một khi tới gần, chúng ta lập tức sẽ bị xem như phản quân xử lý. Hàng Vũ nói cái này hơi dừng một chút, mọi người theo ta đi, ta tìm nơi nương tựa Hắc Giác đại thủ lĩnh. Đám người không do dự, đi theo đại lão bộ pháp không thể dao động. Hàng Vũ mang theo bộ đội tới gần bộ tộc trận doanh đội ngũ. Một đạo hưng nhân chiến sĩ từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mắt, người khoác màu đen khôi giáp, cầm trong tay một cây trường thương ngăn tại phía trước, dùng vô cùng sắc bén thanh âm hỏi, các ngươi là ai? Hưng nhân chiến sĩ đỉnh đầu có vài chục cái ưng nhân chiến sĩ xoay quanh cảnh giới tất cả mọi người rất kinh ngạc ưng nhân là có trí tuệ hắn mở miệng nói chuyện sử dụng ngôn ngữ cũng đều có thể bị nghe hiểu hiển nhiên mọi người cũng không có bị xuyên việt thời không đây không phải chân chính ngạt nổn thảo nguyên dịch mọi người ở nơi này nhìn thấy hình tượng cũng chỉ là một trận thí luyện một lần phó bản hàng vũ tùy tiện viện cái lý do chúng ta là phụ cận bộ tộc chiến sĩ đến đây tìm nơi nương tựa hắc giác đại lanh chúa cộng đồng chống lại hệ xỉ cả tàn bạo nanh vớt là phụ cận bộ tộc huynh đệ a ưng nhân dò xét đám người một chút các ngươi xem ra cũng là cuồng lòng tạo thành người bị hại mời đi theo ta đi ưng nhân đem mọi người mang vào đội ngũ bọn hắn nhìn thấy bộ đội tối cao thủ lĩnh đây là một ánh mắt trong suốt mà tràn đầy trí tuệ như đầu nhân hắn khôi ngô cao lớn huyết hồng sắc chiến giáp cầm trong tay một thành cự hình chiến chủ y chỉ là hướng nơi này một trạng, liền cho người ta ngạt thở cảm giác các bách nhị cầu cụp đuôi thấp giọng nói ngao lão bản Gia hỏa này đã cấp 10, là hoàng kim lãnh chúa thực lực. Cấp 10 hoàng kim lãnh chúa. Cái này đủ để cho người cảm thấy rung động. Hàng vũ lại rất rõ ràng, thí luyện bên trong nhìn thấy đồ vật, toàn bộ đều là trải qua cân bằng điều chỉnh qua. Ngày xưa xuất hiện trên chiến trường ngưu đầu nhân cái đủ, tuyệt đối không chỉ là cấp 10 hoàng kim tinh anh đơn giản như vậy. Bây giờ thấy được rõ ràng là yếu hóa bản. Đối diện cụ phong long tướng hẳn là cũng đồng dạng. Hàng vũ lại giải thích một lần cũng tỏ thái độ, mặc dù địch nhân rất cường đại Mặc dù thực lực chúng ta có hạn, nhưng cũng nguyện ý gia nhập hắc giác bộ tộc, là đại lãnh chúa ra bên trên một phần khí lực. Các ngươi không e ngại hệ si ca tàn bạo, đồng thời có phần này đấu trí, rất tốt. Cải đủ lấy như sấm rền thanh âm nói, ta, cải đủ, hắc giác bộ tộc đại lãnh chúa, tiếp nhận các ngươi đưa ra thỉnh cầu. Triệu Minh hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ cải đủ liền một điểm không nghi ngờ sao? Dù sao nhân loại là cho tới bây giờ chưa thấy qua chủng tộc. ân Đây cũng là thí luyện nổi, dù sao thí luyện bí cảnh hoàn cảnh cứ việc có thể độ cao hoàn nguyên, lại không có khả năng đem chân chính hắc giác cái đủ kéo vào được, bây giờ thấy được hắc giác cái đủ, chỉ là một cái kính tượng mà thôi. Nếu đem trí tuệ đẳng cấp tiến hành phân cấp, á loại quái vật chỉ là cấp thấp sinh vật có trí khôn. Bọn chúng có một ít xác thực có không tệ trí lực, thậm chí tiếp cận thiếu niên nhi đồng trình độ, nhưng chỉ có trí lực lại khuyết thiếu nhận biết cùng năng lực học tập, vì lẽ đó tại chiến trường chỉ có thể hòa tan tiểu binh nhân loại cùng với khác cao đẳng chủng tộc đều thuộc về sinh vật có trí khôn sinh vật có trí khôn không chỉ có có được khá cao trí tuệ mà lại có được cường đại bản thân ý chí nhận biết năng lực năng lực suy tính năng lực học tập mà đây cũng là thành lập thế lực cùng văn minh cơ sở trừ cấp thấp trí tuệ cùng cao đẳng trí tuệ bên ngoài kỳ thật còn có trung đẳng trí tuệ cùng siêu cấp trí tuệ trung đẳng trí tuệ chính là loại này nhìn rất bình thường nhưng thực tế có rõ ràng thiếu hụt bí cảnh kính tượng siêu cấp trí tuệ thì là chỉ truyền thuyết thậm chí cấp độ thần thoại tồn tại, bởi vì đã hoàn toàn siêu thoát bình thường, vì lẽ đó có được người phàm không thể tưởng tượng càng mạnh trí tuệ. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là thuận lợi gia nhập. Điều này nói rõ suy đoán là không có sai. Cụ Phong Long tướng bộ đội lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ đổi tới. Hàng Vũ phát động cấp 3 cường hóa mắt ứng viện thị năng lực, giống như kính viễn vọng đồng dạng đem tầm mắt phóng đại mấy lần, hiện tại có thể rõ ràng xem thấy ra hỏa này. Cụ Phong Long tướng bạ rụt cởi một đầu màu xanh long thú tọa kỵ, Thân hình của hắn cao lớn thoát lớn dài, vũ khí là một thanh màu xanh liêm đao. Giờ phút này mở miệng hướng bên này gọi hàng, thanh âm theo cuồng phong truyền tới. Hắc giác cái đủ khuyên ngươi đầu hàng, phản kháng vi đại hệ sĩ cả là ngu xuẩn. Lập tức giao ra bộ lạc của các ngươi cùng thôn trang, nếu không nhất định phải đưa ngươi trục xuất ra biên giới. Hắc giác cái đủ cười lạnh, hệ sĩ cả nô dịch bộ lạc của chúng ta, bóc lột thuộc về chúng ta thổ địa cùng bãi săn, chúng ta liền xem như triệt để vẫn diệt cũng sẽ không lại phụng đầu này dơ bẩn lại tham lam bỏ sát làm chủ. Lớn mật. Cụ phong long tướng quát khẽ một tiếng. Một máy mắt, không khí phảng phất nổ tung, hiện trường đã phủ lên gió mạnh. Hát giác cài đủ phong khoáng cười ha hà, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng muốn nhìn xem ba long tướng một trong cụ phong long tướng, đến tuột cùng là dạng gì mặt hàng. Giết! Lên cho ta! Song phương bộ đội sát ý bộc phát. Khủng bố sát khí khuấy động, làm cho lòng người kinh run dậy. Đây chính là linh giới thổ dân, linh giới thế lực ở giữa xung đột sao. Bọn hắn trước đó tại dáng lâm chi sâm triển khai chiến đấu, cùng như bây giờ tràng diện so sánh, quả thực chính là trò trẻ con. Trương Tiểu Cường mặt mũi trắng bệnh, Lão. Lão đại, chúng ta thật muốn đánh sao. Chúng ta mới hơn 100 người, ném đến dạng này chiến trường, ngay cả bọt nước đều tung tóe không nổi một đoá. Mấy người khác đồng dạng bị trường hợp như vậy rung động thật sâu. Triệu Minh, Trần Ngọc, từ thiên hoa mấy người phát hiện, Mình thành lập đoàn đội cách làm như vậy quả thực có chút buồn cười. Người coi như lại thế nào thành lập đoàn đội. Cuối cùng cũng chỉ có 1-2 tháng thời gian chuẩn bị. Điểm ấy thời gian tạo ra đoàn đội làm sao có thể cùng linh giới thổ dân so. Cùng nó mang theo mình bộ đội tay chân vụt về. Có lẽ không bằng giống hàng vũ cái dạng này. Một người nhẹ nhõm tự tại vô luận gặp được cái gì đều tiến thối tự nhiên. Có lẽ. Chiến lược là sai. Linh giới tự thân cường đại mới là mấu chốt nhất. Song phương bộ đội đã bắt đầu di động Rất nhanh liền sẽ tại thảo nguyên lòng trào sông Trung ương va chạm, cuối cùng biến thành tối tăm không mặt trời, thảm liệt vô cùng đại chiến. Hàng vũ lớn tiếng hô. Tất cả mọi người theo sát ta. Tuyệt đối không nên bị đội ngũ tách ra. Đừng tự tiện chiến đấu, hết thể nghe theo chỉ huy của ta. hắc giác bộ tộc liên quân cùng Long Nhân dẹp quân phản loạn đội rốt cục va chạm. Cái này nhưng cùng trong hiện thực hỏa lực bay tán loạn tràng diện không giống, nhưng là luận chiến hướng cháy bỏng, kịch liệt, thậm chí tràng diện, đều sẽ không thua kém chút nào. Hắc Giác Cải Đủ cùng Long tướng Bạ rụt giao thủ, một cái cầm trong tay chủ y búa, một cái cầm trong tay liêm đao, hai người đồng thời theo riêng phần mình tọa kỵ linh thú trên lưng nhảy dựng lên, ở giữa không trung đối một chiều kỹ năng, nháy mắt chấn lật phụ cận mấy cái binh sĩ. Song phương giao thủ nhìn cân sức ngang tải, Long tướng Bạ rụt bắn ra nháy mắt, lại vung ra một đạo cự hình phong nhận, nhanh chóng đánh vào Hắc Giác Cải Đủ trên thân, nháy mắt đem áo giáp đều chém nát một khối lớn. Cái này Long tướng thật mạnh, nó hẳn là chiến đấu mấu chốt. Hàng vũ lập tức ra lệnh, chúng ta bên trên nghĩ hết tất cả biện pháp giết cái này phách lối Long tướng. Chương hai trăm chín mươi ba, phát động ẩn tàng ban thưởng. Cụ phong Long tướng chưa chắc là cùng Long vương biết đánh nhau nhất ba thủ hạ một trong. Hắn vì cái gì có thể trở thành ba Long tướng một trong? Bởi vì có được một cái không thua kém tam giai chiến tranh hệ truyền thừa. Cái gọi là chiến tranh hệ truyền thừa chính là không giỏi đơn đấu, lại rất thích hợp quần chiến, nhất là đại quy mô quần chiến truyền thừa loại hình kỹ năng phổ biến lấy chiến trường pháp thuật. Quang hoàn bờ UFF làm chủ. Giờ phút này, bạ rụt làm trung tâm, mấy ngàn long nhân bộ đội, dưới chân đều xuất hiện vầng sáng. Đây là công kích quang hoàn, một khi mở ra liền có thể ảnh hưởng cả chi quân đội, từ đó toàn diện tăng lên bộ đội lực công kích, gia tăng bộ đội thực lực. Long nhân vốn là càng tinh nhuệ hơn. Cứ như vậy ưu thế liền rõ ràng hơn. Nếu như không thể tại hạn định thời gian bên trong pha cục. Đen như vậy sừng bộ tộc dạng này đánh xuống thua không nghi ngờ. Nhiệm vụ tập luyện chính là như vậy từ lúc mới bắt đầu lựa chọn đến đằng sau mỗi một cái hành động đều là quan hệ đến thành bại nếu như không có một cái nhạy cảm thủ lĩnh căn cứ thế cục làm ra chính xác lựa chọn căn bản là không có cách vãn hồi sắp nghiêng chiến tranh thiên bình hai vị thủ lĩnh còn tại ác chiến hát giác cái đủ dũng manh vô cùng một tay cầm chủ y một tay cầm búa mỗi một kích đánh ra uy lực đều kinh thiên động địa đánh á loại tiểu binh một chiêu có thể ngược lại một mảnh phi thường bá đạo ngang ngược long tướng bạ rụt thì lại lấy tốc độ tăng trưởng hắn hai chân phía dưới đạp trên vòi rồng quanh thân còn còn cuốn phong nhận có thể hư không đứng thẳng tiến thối tự nhiên sức chiến đấu còn tại cải đủ phía trên song phương đánh nhau phía dưới á loại tiểu binh ngay cả cận thân tư cách đều không có chỉ có cự ly xa công kích pháp sư xạ thủ có thể ngẫu nhiên quay dối hai lần cái này hắc giác cái đủ thực lực xa so với giới tháp cứ điểm bên trong địa long chiến tướng cường đại mấy lần nhân loại tiểu đội sen lẫn trong hắc giác bộ tộc bộ đội hậu phương bọn hắn mắt thấy liền bị chen vào khu giao chiến Từ Thiên Hoa một mặt ngưng trọng nói, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, đối phó cấp 10 Hoàng Kim Lãnh Chúa quá khó." Dù là hàng Vũ Tiểu Bạch Giang Nam Triệu từ Trần Tiểu Cường tần ngủ, đoán chừng đều rất khó đánh bại Hắc Giác Cái Đủ loại tồn tại này đi. Cụ Phong Long tướng Bạ rút lại càng mạnh, cái đủ rõ ràng ở vào hạ phong. Đương nhiên, thế giới trong gương hiển nhiên là cân bằng qua, Bạ rút nhìn chỉ có cấp 10, thực lực cao hơn Hoàng Kim Lãnh Chúa, nói nhỏ bá chủ cấp. Nhưng chân chính Hắc Giác Cái Đủ, Cụ Phong Long tướng Bạ rút Tuyệt đối đều là không thua kém bá chủ cấp tồn tại, đẳng cấp cũng xa muốn so trong tưởng tượng cao. Giáng lâm chi sâm có pháp tắc phương diện hạn chế. Thế giới trong gương cũng không cho phép xuất hiện mạnh như vậy tồn tại. Này làm sao đánh? Chúng ta không sen tay vào được a. Hai cái này quái vật cấp nở tở cờ giao thủ. Triệu Minh bông nhiên nói, Tiểu Giang, cho cái này nhu đầu nhân tăng máu. Giang Nam phát ra một cái cường hóa trị liệu thuật, làm quang mang rơi vào cải đủ trên thân, chỉ tăng lên một điểm sinh mệnh lực. Dạng này hiệu quả trị liệu cơ hồ tương đương không có. Chuyện gì xảy ra? Tiểu giang trị liệu năng lực mạnh như vậy. Làm sao có thể chỉ gia tăng một điểm sinh mệnh lực? Cụ phong long tướng bạ rụt hiển nhiên chú ý tới những nhân loại này. hắn bỗng nhiên càn dỡ cười ha hả, từ đâu tới nhỏ yếu sâu kiến, chỉ bằng điểm ấy nhỏ bé lực lượng, cũng muốn cùng ta cụ phong long tướng đối kháng. Quả thực buồn cười. Hát giác cải đủ phẫn nộ vung vẩy gõ chủ y Một đạo sóng sung kích đánh vào long tướng trên thân nhưng mà thụ thương bộ vị vừa mới xuất hiện lập tức bị lực lượng vô hình xóa đi vết thương lập tức khôi phục như lúc ban đầu như cái gì chuyện đều không có đồng dạng cụ phong long tướng bạ rụt nói tiếp vô dụng ngươi không có khả năng thắng các ngươi sẽ bị triệt để tiêu diệt cho đến vĩnh viễn trục xuất một cái cũng đừng nghĩ đào thoát cải đủ cả giận nói ngầm miệng đám người một mặt không hiểu bọn hắn không biết được gặp được tình huống như thế nào vì cái gì trị liệu thuật sẽ đối cải đủ vô dụng Vì cái gì cụ phong long tướng thụ thương có thể nháy mắt khôi phục Cái đủ vốn là yếu tại long tướng, bộ dạng này còn thế nào đánh? Trân Ngọc, tiếp tục như vậy nhất định phải thua, hàng đại thống lĩnh nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Bọn hắn mắt thấy là phải cùng long nhân giao phong. Mọi người giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người hàng vũ. Hàng vũ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, ngay tại tỉnh Táo lấy ưng nhãn thuật quan sát chiến trường. Trận chiến đấu này đã hoàn toàn mở ra. Tham chiến binh lực tổng số đạt tới một vạn mấy ngàn, trường hợp như vậy là phi thường hùng vĩ, cho dù là phổ thông hơn một vạn người giao thủ cổ chiến trường, cũng là rất để người rung động chiến tranh hình tượng, húng chi những này mỗi một cái đều là siêu nhân. Các loại kỹ năng, các loại pháp thuật, để chiến trường trình độ náo nhiệt không kém cõi chút nào vũ khí nóng chiến trường. Hàng vũ phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, song phương giao chiến bảy biện ra rõ ràng đối ứng. Tỷ như hắc giác cái đủ đối cụ phong long tướng bạ ruột hắc giác trận doanh cái khác trí tuệ loại cùng long nhân quân đoàn trí tuệ loại cũng phân biệt đối ứng giao thủ những người này thực lực đều không yếu thả ra đều là lớn nhỏ lanh chúa bí cảnh trung quy là bí cảnh vẫn còn có chút tận lực căn bài chương trình hóa cứng nhắc tìm được hàng vũ tại hôn chiến bên trong phát hiện một thân ảnh chật lóe lên rất nhanh biến mất là một đầu màu xanh đen long thú giống đại than lằn, độc nhãn độc giác hết sức giảo hoạt là bạ ruột tòa kỵ độc nhãn ma long hàng vũ thấp giọng nói mọi người đừng hốt hoảng cụ phong long tướng tọa kỵ linh thú có vấn đề nó suy yếu phạm vi bên trong trị liệu thuật đồng thời có chuyển di tổn thương năng lực ta đã khóa chặt đại khái phương vị nhị cầu mau đưa nó bắt tới tiểu bạch thừa cơ không chế nhị cầu tự lập tức biến thân số tròn chỉ hất kỳ ngao ngao quái khiếu hướng về phía trước tiến lên tiểu bạch thì hóa thân thành tiểu yêu tinh hình thái theo ở phía sau những người khác lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ nếu không phải hàng vũ nhắc nhở ai sẽ chú ý tới đầu này linh thú không nghĩ tới đầu này linh thú là tiêu diệt long tướng mấu chốt đám người đi theo hàng vũ phóng đi quá trình bên trong bị các loại công kích kỹ năng tác động đến cái này đến cái khác chiến sĩ loài người ngã xuống chỉ chốc lát sau tử thương liền vượt qua mười người tại thí luyện bị xử lý sẽ không ngoài định mức tổn thất linh khí chỉ cần không toàn quân bị tiêu diệt dù là chỉ có một người chống nổi bĩ cảnh hoàn thành thí luyện cũng có thể tính toàn viên thông qua khảo nghiệm độc nhãn ma long phi thường rào hoạt có thể ẩn thân tốc độ di chuyển rất nhanh để người rất khó khóa chặt. Bốn đầu dũng mãnh phi thường nhị cấp có hai đầu đang truy tung quá trình bên trong hy sinh. Bất quá cuối cùng hai đầu thuận lợi khóa chặt mục tiêu. Một cái cắn ẩn thân bên trong độc nhãn ma long lưng, một cái cắn độc nhãn ma long chân. Hợp kỳ dùng móng vuốt gắt gao nằm sấp ở thàn lằn. Sau đó lớn tiếng hô, ngao, bắt lấy, bắt lấy, mau lại đây người a. Độc nhãn ma long cũng không đơn giản, ước chừng tương đương cấp chín thanh đồng lanh chúa. Cái đuôi to vừa nhấc hất lên, đánh vào trên mặt đất. Một cỗ sóng súng kích, tung bay hai con nhị cáp, trong đó một cái trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhị cầu bản tôn cũng bị tổn thương không nhỏ, bất quá còn không đến mức bị xử lý, hắn trực tiếp lăng không biến thân thành đại hát lang, lại ngao một tiếng nào tới, lần nữa đem xanh độc nhãn ma long cho ấn xuống. Ngao, mau tới người, bản gâu sắp không chịu đựng nổi nữa. Hàng tiểu bạch phong thích một mảnh bùi ánh sáng, đem độc nhãn ma long giam ở trong đó. huyễn cảnh bùi phong tỏa đường kính ước chừng 50 mét. Chỉ cần đi vào cái này tam giai kỹ năng phạm vi, giác quan liền sẽ không ngừng nhận mê hoặc, bởi vì vật tham chiếu cùng cảm giác sai lầm cùng lừa dối, cho dù là độc nhãn ma long cũng rất khó chạy đi. Cơ hội tốt. Mọi người lên, giết chết nó. Hàng vũ dẫn đầu đám người giết tới đây. Nhóm lớn người xông lại nhưng cũng đưa tới long nhân binh sĩ. Bốn phía long nhân binh sĩ nhao nhao vây tới, hướng đám người khởi sướng hung mãnh công kích. Long nhân đẳng cấp phổ biến so với nhân loại cao, thực lực cũng so với nhân loại càng mạnh. Vì lẽ đó đánh nhau vô cùng phi sức, nếu như thời gian chiến đấu lớn, cuối cùng khẳng định sẽ toàn quân bị diệt ở đây. Mọi người nghe. Hiểm hộ hàng đại thủ lĩnh. Coi như dùng thân thể, dùng mệnh đi trồng, cũng ở đây không tiếc. Ba vị đoàn đội lãnh tụ quyết định thật nhanh đối với mình thành viên phát ra mệnh lệnh Hàng vũ đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn sẽ làm đến loại trình độ này. Hàng lão đại. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi nhanh đi đối phó cái này linh thú. Đúng. Không sai, Long Nhân giao cho chúng ta. Triệu Minh, Từ Thiên Hoa, Trần Ngọc mang người thủ vững bốn phía, một phương diện phòng ngừa độc nhãn ma Long Đào Tẩu, một phương diện khác cũng là ngăn cản Long Nhân binh sĩ, tình nguyện lấy bức tưởng người đến cho hàng vũ tranh thủ thời gian, cái này hiển nhiên là đem thông quan thí luyện hy vọng, toàn bộ đều ký thắt trên người hàng vũ a. Không nghĩ tới mọi người như thế tín nhiệm ta. Đã như vậy không thể cô phụ mọi người tín nhiệm. Cái này đến cái khác chiến sĩ liều chết chiến đấu cũng nga xuống. Hàng vũ năm chặt thời gian cùng tiểu bạch, nhị cầu, đại mạ nghị phối hợp vây quét độc nhãn ma long, mà độc nhãn ma long cuối cùng chỉ là một cái cấp 9 thanh đồng lanh chúa, mà lại thuộc về trực tiếp chiến lực không quá mạnh loại hình, cuối cùng thuận lợi bị hàng vũ địa long tướng quân thương, súng, thành công đánh giết. Hơn 100 người, chỉ còn hơn 60 cái. Nơi này tình hình chiến đấu sự khốc liệt cũng liền có thể nghĩ. Lúc này, mấy cái pháp thuật bay tới, oanh kích trên người bạ ruột. Bạ ruột thụ thương, vết thương không có biến mất mà là hoàn toàn bảo lưu lại đến nói rõ độc nhãn ma long tổn thương chuyển di năng lực đã biến mất mà giang nam thừa cơ đối hắc giác cài đủ sử dụng một cái cường hóa trị liệu thuận giá bổ sung năm sáu mươi sinh mệnh lực để cài đủ vết thương trên người rõ ràng khôi phục không ít cảm tạ các ngươi lưu đầu nhân lộ ra nét mừng dũng cảm dị tộc chiến sĩ ta cần trợ giúp của các ngươi cùng một chỗ đối phó cái này cuồng long nanh vớt chiến thắng gia hỏa này về sau ta đem đại biểu hắc giác bộ tộc cho một phần có thành ý lễ vật Đám nhân loại cũng đều lộ ra nét mừng. Hàng vũ phương pháp quả nhiên là chính xác. Trọng yếu nhất chính là, cái này tựa hồ còn phát động nhiệm vụ đặc thủ. Hát giác cái đủ xưng đánh bại cụ phong long tướng về sau sẽ cho mọi người một phần ban thưởng. Bí cảnh thí luyện bản thân liền là có ban thưởng, mà lại nhắc nhở rõ ràng. Theo cái đủ đến xem, hẳn là tồn tại ẩn tàng ban thưởng. Có lẽ, thí luyện bí cảnh đều là có ẩn tàng ban thưởng. Chỉ bất quá ẩn tàng ban thưởng có phát động điều kiện.